Thái Sơn sắc mặt cũng hết sức không tốt, thất bại trong gang tức cảm giác, chỉ sợ không có một người nào, không có một cái nào yêu mến, dù sao nếu như lại sớm như vậy nửa giờ hoặc là một giờ, kết quả này có thể hoàn toàn sửa. Thay đổi mục tiêu, hướng về mục tiêu bí mật doanh địa xuất phát. Thái Sơn nhìn phía xa biến mất cố xe, lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Hắn cũng không có làm cho Diệp Nam mạo hiểm nổ súng, bởi vì tỷ lệ quá thấp, một khi nổ súng đã thảo kinh xà, vậy đối với lại vừa có thể sẽ nhanh chóng rời đi. Đến lúc đó cho dù bọn họ đem hồng Long bí mật kia căn cứ sốc cái đấy chỉ lên trời Này cũng không có bất kỳ tác dụng Chỉ cần Vương Minh Huy còn tại trụ sở bí mật trong Bọn họ liền còn có cơ hội Nhưng là nếu như đã thảo kinh xà Bọn họ rất nhanh rời đi rời đi Này tiểu không có bất kỳ cơ hội Năm người thu liễm tâm tình Tuy nhiên tao ngộ rồi một lần đánh bại Nhưng là còn có cơ hội Húng chi mọi người ngay từ đầu liền đã làm tốt như vậy chuẩn bị Mặc dù đối với Vương là cái trụ sở bí mật nhưng là Diệp Nam bọn người lại không sợ hãi. Ẩn Long, sợ qua ai? Năm người điều chỉnh phương hướng, tuy nhiên tiểu tại đường cái bên cạnh, nhưng là bọn hắn hiện tại võ trang đầy đủ, hơn nữa một bộ hoa hạ nhân diện khổng, cái này ôm súng trưởng tấn công, trên người vác lấy súng ngắn bom, bị lái xe người trông thấy lại là phản ứng gì? Bọn họ là bí mật lèn vào, cho nên phải tận lực tránh đi bất luận kẻ nào bấy, không cho người trông thấy, khiến cho phiền toái không cần thiết. Bọn họ lại không thể làm ra giết người diệt khẩu chuyện tình cho nên chỉ có che giấu chính mình. Cũng may năm người vị trí, vị trí cự ly bí mật kia doanh địa cũng đã chỉ có vài chục km, đối với người khác mà nói cái này vài chục km rất xa, nhưng là đối với thường niên 10 km, 20 km võ trang Việt dã người mà nói, cái này thật không coi là cái gì. Thái Sơn rất nhanh quy hoạch ra một con đường tuyến, tuyến đường này tránh được đường cái, trực tiếp toàn bộ là núi hoang hoặc là hoang mạc, hoàn toàn là hoang chỗ không có người ở. Đi thôi, tranh thủ buổi sáng ngày mai thời điểm. Chúng ta đến mục tiêu căn cứ. Như vậy hành trình là buồn hẻ, dùng nguyên thủy nhất đi bộ phương thức chạy đi, tránh đi chỗ có khả năng có người liên địa phương, giống như Thái Sơn suy nghĩ, giữa trưa nghỉ ngơi mấy lần, buổi tối hạ trại, hừng đông chạy đi, tại buổi sáng 9 giờ dưới thời điểm, bọn họ rốt cục đã tới hồng Long trụ sở bí mật. Cái trụ sở này nhìn về phía trên cũng không có gì làm cho người ta ngạc nhiên địa phương, bởi vì hắn nhìn về phía trên chính là một cái rất bình thường thôn nhỏ trại, một cái hoang mạc sa mạc trong thôn nhỏ trại Cái chỗ này đã là rất lệch, tại dạng này địa phương không có bất kỳ cây công nghiệp sinh tồn, cơ bản cũng là núi hoang sa mạc, tự nhiên không có người nguyện ý tại dạng này địa phương sinh tồn, nhưng là tại Diệp Nam bọn người trước mặt lại là một cái đầy đủ thôn trại. Diệp Nam bọn người ghé vào cự ly cái thôn này trại ước chừng 700-800 mét địa phương, xuyên thấu qua kính viễn vọng nhắm vào kính quan sát đến cái này biểu hiện ra thoạt nhìn tựa hồ rất bình thường thôn trại. Tại người thường xem ra, cái thôn này trại tựa hồ sát thực rất phổ thông. Nhìn không gian nửa điểm thần kỳ địa phương, nhưng là tại Diệp Nam đẳng như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ trong mắt, lại là liếc thấy ra cái thôn này chạy không đồng dạng như vậy địa phương. Tại đầu thôn, thì ra là tối tới gần bên ngoài địa phương, có một tòa mục lâu, cái này mục lâu phi thường đơn sơ, nhưng là rất cao, tại những người khác xem ra cái này có lẽ không có gì, nhưng là tại Diệp Nam trong mắt, đây không phải rừng chân mục lâu, mà là một tòa canh gác tòa nhà hình tháp. Cái thôn này chạy chung quanh căn bản cũng không có bất luận cái gì thổ địa cũng không có trồng trọt hoặc là nói không có biện pháp trồng trọt bất luận cái gì cây công nghiệp cái này đối với một cái hàng rào mà nói nguyên bản là một kiện phi thường không bình thường chuyện tình Diệp Nam ghé vào một tòa thấp bé gò núi sơn lĩnh trên xuyên thấu qua ngắm bắn kính quan sát đến đây hết thảy phải nhìn nữa trong thôn các nơi đi đi lại lại bóng người thấp giọng nói nơi này chính là Hồng Long trụ sở bí mật đội trưởng chúng ta bây giờ làm như thế nào Diệp Nam vốn là hỏi thăm Thái Sơn Ai biết Thái Sơn lại là một bên dùng kính viễn vọng nhìn qua xa xa thôn trại, một bên trầm giọng hỏi: Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Nam chuyển động họng, nhắm vào kính cũng theo chuyển động. Diệp Nam nhanh chóng quan sát đến cả thôn trại, sau đó ánh mắt đã rơi vào bên cạnh một cái cự đại lều cỏ trên. Cái này lều cỏ dựng được có chút kỳ quái, không giống như là trong thôn kiến trúc, bởi vì một cái trong thôn kiến trúc căn bản không có khả năng co lớn như vậy hoặc là như vậy quái bất quy tắc kiến trúc. Cái này lều cỏ giống như là tại che giấu trước vật gì đó đồng dạng trong đó rốt cuộc có đồ vật gì đó đâu. Diệp Nam nhìn không được, cũng đoán không được, bởi vì này cự đại lều có ngăn cách ánh mắt của hắn. Tại này thôn trại trung ương, ngừng lại vài cỗ xe xe dịp, trong đó một cỗ xe dịp đỉnh đầu trên kệ đổi một cây màu đỏ vải. Đây chính là trước bọn họ tại đỉnh núi nhìn qua hai cỗ xe xe dịp một trong. Vương Minh Huy xác thực đến nơi này, nhưng là hắn bây giờ còn đang nơi này sao? Diệp Nam có chút kinh ngạc tại Thái Sơn hỏi lại, hắn không phải đội trưởng sao? Diệp Nam tâm tư đều ở quan sát thôn trại trên, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không có nghĩ nhiều, nghĩ nghĩ hồi đáp, cái bí mật này trong căn cứ không ít người, chí ít có trước 20 người đã ngoài, hơn nữa theo nhìn qua người đến suy đoán, hẳn là tại nơi này cũng là có thể nhanh chóng đầu nhập chiến đấu võ trang phần tử. Đầu thôn cuối thôn đều có tòa nhà hình tháp, ở bên trong khẳng định có chúng ta thấy được cùng nhìn không thấy linh gác, hơn nữa trong đó địa phương khẳng định còn có chúng ta nhìn không được hòa điểm. Cái chỗ này thoạt nhìn đơn sơ. Giống như là một cái cũ nát rớt lại phía sau thôn trại, nhưng là hồng long tại như vậy chỗ thật xa thành lập như vậy một cái trụ sở nhất định là có mưu đồ. Diệp Nam vừa quan sát, một bên đâu vào đấy giảng thuật ý kiến của mình, hắn thật cũng không nghĩ nhiều vì sao Thái Sơn muốn hỏi chính mình ý kiến, chỉ là xuất phát từ phát biểu chính mình cái nhìn, tranh thủ càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như chúng ta muốn đột tiến, hiện tại khẳng định không phải một cái tốt thời cơ, chúng ta bây giờ không xác định mục tiêu nhân vật hay không còn tại đây tòa trong căn cứ. Nhưng là nếu như hắn cũng đã rời đi, chúng ta là không có cách nào lại tiếp tục đuổi theo, nói cách khác nhiệm vụ của chúng ta cũng đã thất bại định rồi. Nếu như hắn còn đang, này chúng ta bây giờ hoàn toàn cũng đã nhìn thẳng cái trụ sở này, hắn cũng sẽ không chắp cánh bay đi ra ngoài, cho nên ta tuyệt đối chúng ta bây giờ không cần quá mau nóng nảy khởi sướng tiến công. Chúng ta ít người, nguyên bản nên thắng vì đánh bất ngờ, ta cảm thấy được chúng ta hẳn là đẳng đến buổi tối tái phát nâng tiến công, bóng đêm lại cho chúng ta rất lớn niềm hộ. Thái Sơn nghe xong Diệp Nam phân tích, cũng không có đối Diệp Nam giải thích bình luận cái gì, chỉ là trầm giọng nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, này chúng ta bây giờ ở này chầm chầm vào đối phương căn cứ, tuyệt đối không thể nhường mục tiêu nhân vật rời đi nơi này, một phen phát hiện, lập tức thư sát. Tất cả mọi người, tại chỗ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối khởi sướng tiến công. Chương 400, cái này giao cho ta. Bóng đêm bao phủ đại địa, cái thôn này trong trại cũng đã sáng lên lốm đà lốm đốm ngọn đèn. Diệp Nam bọn người cũng đã thay nhau nghỉ ngơi, mỗi người hiện tại cũng là tinh thần vô cùng phân chấn, nhìn phía xa thôn trại, nguyên một đám mắt trợ trừng, chờ đợi đội trưởng Thái Sơn mệnh lệnh. Thái Sơn ghé vào trên gò núi, kính viễn vọng nhìn phía xa thôn trại, thần sắc tỉnh táo. "Phong Lang, ngươi có thể ngăn trận chiến trường sao?" Diệp Nam tự tin mỉm cười trả lời, "Cái này ngắm bắn vị trí không sai, ta không có vấn đề." Thái Sơn gật đầu, xoay người phân phó nói, "Diệp Nam viễn trình ngắm bắn kiêm hỏa lực trợ giúp, chúng ta đột nhập đi vào." Giáng Lưu kiện bản cùng khổng thu ba người đều gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Thái Sơn nhìn nhìn đầu thôn cái kia rõ ràng nhất Tiêu Cương, thấp giọng phân phó nói: Giáng Lưu, ngươi thu phục cái kia Tiêu Cương trên lính gác. Giáng Lưu nét miệng cười, không chút do dự gật đầu, giao cho ta. À. Thái Sơn chỉ chỉ thôn trong trại gian một chỗ phòng lớn, cái kia phòng lớn, hẳn là cái trụ sở này hạch tâm địa phương. Chúng ta mò xuống cái chỗ này, sau đó phóng chiến bom, sau tìm mục tiêu, một khi tìm được hắn cùng với hắn mang đi ra ngoài vật phẩm. Nhanh chóng rút lui khỏi Là Hành động Vài cái bóng người nhanh chóng hướng về thôn trại sờ soạn về sau Mà Diệp Nam cũng đã vững vàng Tại một cái tầm mắt lương hảo bắn tỉa vị trên dọn xong tư thế Giáng như dáng người khôi ngô Nhưng là hành động lại là có chút linh mẫn Khôi ngô dáng người không chút nào hiện vững hiểu Tít mai bên ngoài tiêu trong lầu Có một cái lính gác Hơn nữa cái này lính gác vị trí còn rất bí mật Nếu như ai lơ là sơ suất Này tuyệt đối sẽ bị cái này lính gác cho đi đầu phát hiện Giang như hơi chút tha một vòng, trực tiếp quấn đến cái này thôn làng phía sau, sau đó hướng về cái này tiêu lâu sờ soạng về sau. Có lẽ bởi vì đã đến sau nửa đêm, Tháp canh trong lính gác một mặt là có chút buồn ngủ, một mặt là cảm thấy nơi này chim không địa phân, ai lại tới nơi này à, hắn tựa ở một cái đầu cột sau, xuất ra yên, thích ý kéo lên một chi, bắt đầu thôn vân thổ vụ. Giang như thấy như vậy một màn, trong nội tâm thở dài một hơi, bởi vì nếu như cái này lính gác một mực tận trung làm hết phận sự. Vậy hắn thật đúng là không tốt tiếp ứng, vì vậy chạm gác chính là thành lập tại mấu chốt vị trí phòng ngừa người khác vụn trộm sờ vào. Giã Nghiu rất nhanh mò tới cái này chạm gác dưới lầu, sau đó lặng yên mò tới trên lầu, cái kia hút thuốc lính gác tựa hồ cảm thấy sau lưng có đổ vật gì đó, mới vừa quay đầu, cũng đã bị Giã Nghiu cho một tay bưng kín cổ, trong tay kia nắm thật chặt trùy thủ cũng đã trực tiếp đâm vào cổ của hắn. Trong tay hắn tuy nhiên trực tiếp tiểu ôm súng trường tấn công, nhưng là vì Giã Nghiu đột tập rất mạnh, người này căn bản cũng không có cơ hội bóp cò tự treo. Giang Lưu bãi bình cái này lính gắt sau xuất hiện ở cửa sổ nhìn nhìn tà hữu, sau đó hướng về phía Thái Sơn bọn người chỗ phương diện khoát tay áo. Thái Sơn bọn người chứng kiến Giang Lưu tín hiệu, từng người đều nhanh như mèo, nhanh chóng hướng về thôn trong trại lẻn vào đi vào. Giang Lưu, tại ngươi phía trước 50 mươi mét tháp nước đỉnh có một tên địch nhân. Diệp Nam thanh âm vững vàng tại tất cả mọi người trong thai nghe vang lên. Thu được. Giang Lưu thấp giọng lên tiếng. Đến gần rồi mặt khác hơi nghiêng, theo tiêu lâu biên giới hướng về tháp nước phương hướng nhìn lại, quả nhiên, chờ đợi vài chục giây sau, hắn liền thấy được một tên lính gác đầu. Người này lính gác gần nút vị trí rất ngậm, tháp nước đỉnh có cao cao tường dây, người này lính gác tại đỉnh tới lui tuần tra, chỉ có khi hắn tới gần một loại bên cạnh biên giới khi mới có thể bị trông thấy, rất dễ dàng bị sơ hở. Diệp Nam là tay súng bắn tỉa, hắn ôm tay súng bắn tỉa tránh ở cách đó không xa gò núi chỗ cao, tự nhiên chiếm cứ địa lý ưu thế, thấy rõ ràng. Diệp Nam đã có thể chứng kiến hắn, tự nhiên có thể nổ súng thứ sát, nhưng là một khi nổ súng, súng ngắm thanh âm tất nhiên bạo lộ Diệp Nam hành tung, cái khác hành động tiểu tổ thành viên tự nhiên cũng sẽ cùng theo bạo lộ. Kiện ban thấp giọng tại kênh trong đáp lại nói, cái này giao cho ta, phong lang, tiểm hộ ta. Kiện bang trải qua giãng lưu chỗ tiêu cường, sau đó theo tiêu lâu trong bóng ma trải qua, đến tháp nước phần dưới. Tháp nước biên giới có một loạt khảm nhập tường trong cương côn, tạo thành một vòng đi trước tháp nước đỉnh thang cuốn. Kiện bàn đem thương của mình lưng ở sau lưng, bắt lấy cương côn, bắt đầu trên lên bỏ, vô thanh vô tức. Khi hắn phía dưới, Thái Sơn cùng Khổng Thu hai người đều bưng xuống trường tấn công cảnh giác nhìn xem bốn phía, tại tiêu trên lầu, giã ngưu trong bóng đêm, đồng dạng tại xạ kích khẩu nằm sắp trước. Đỉnh núi, Diệp Nam nhắm vào kính cũng đã khung ở tháp nước đỉnh cái kia lính Gác, tùy thời chuẩn bị xạ kích, bởi vì chỉ phải cái này lính Gác thăm dò liếc mắt nhìn, liền sẽ thanh thanh sở sở chứng kiến kiện bàn. Mà ở giữa không trung kiện bàn là không có bất kỳ phòng hộ, một toi xuống dưới, trăm phần trăm chi trả. Kiện bàn cũng đã vô thanh vô tức bỏ tới tháp nước biên giới, lặng lặng chờ đợi chỗ cao Diệp Nam chỉ thị. Diệp Nam mắt thấy trước cái kia lính gắt xoay người, thấp giọng nói, đã xoay người, trên. Kiện bàn theo Diệp Nam thanh âm theo tháp nước biên giới ngẩng đầu lên, trong tay nắm lấy một thanh trang hảo dụng cụ giảm thanh súng ngắn, Thở phi phò. Hai tiếng rất nhỏ súng vang lên sau. Tháp nước đỉnh lính gác vô thanh vô tức còn giống là một đoạn cái cọc gỗ vậy ngã xuống. Kiện bàn trở mình trên người tháp nước đỉnh, tựa ở biên giới quan sát sau một lúc lại hạ tháp nước. Hành động tiểu tổ nhân thủ quá ít, nếu không mà nói, cái này tháp nước đỉnh là cực kỳ không tệ vị trí, khẳng định phải đem thủ một người. giang như cũng đã theo tiêu lâu vị trí trượt xuống, bốn người lại lần nữa tụ hợp, hướng về trung ương này phiến phòng sở soạn về sau. Kiện bàn đi tuốt ở đằng trước, bọn họ còn không có sờ đến này phiến phòng. Trong bóng tối lại là đột nhiên có người phát ra một tiếng lớn tiếng hô, cùng lúc đó, tiếng súng đột nhiên vang lên. Bại lộ. Tại thương tiếng vang lên trong tích tắc, kiện bàn cả người thân thể một tháo chạy, một cái quay cuồng, nhanh chóng tiêu đến lấp kín ven đường tường vây sau lưng, mà ở phía sau của hắn, viên đạn cũng đã giống như trời mưa vậy rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt nổ bắn ra nầm vô số bụi mù. Diệp Nam nhanh chóng chuyển động họng, nhưng lại căn bản không cách nào nhắm vào địch nhân, địch nhân ở vào một cái trong phòng. Đối với Diệp Nam vị trí này mà nói là một cái góc chết. Thái Sơn thanh âm tại trong thai nghe vang lên, hành động bạo lộ, chấp hành bê kế hoạch. Không cách nào bí mật hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có cưỡng chế đột phá. Theo thương tiếng vang lên, cả trong thôn thoáng cái phảng phát sống lên, vô số ngọn đèn đột nhiên sáng lên, thôn trên không đèn pha cũng phát sáng lên, bên kia lính gác tại tiêu trên lầu chuyển động đèn pha, tìm trước Thái Sơn bọn người bỏng dáng, Phong lang, làm cho rơi đèn pha. Thu được. Diệp Nam chuyển động họng ngắm chuẩn lấy cái kia vịn đèn pha bóng người, không chút do dự bóc gỏ. người kia rên thảm một tiếng, kẹo xuống. Diệp Nam lần nữa nhắm ngay này ánh sáng sung túc đèn pha. vàng. theo súng bắn tỉa tiếng súng, cự đại đèn pha trong nháy mắt bạo liệt. nguyên bản Thái Sơn bọn người vị trí bị chiếu sáng như tuyết khu vực lại lần nữa lâm vào trong hắc ám. Bạch Lang thu phục chính diện cái kia xạ kích một chút. là. Khổng thu mạo hiểm eo, dán chân tường về phía trước bò lên vài bước, thăm dò nhìn hai mắt. Trở tay lấy ra một cái liều đạn, kéo móc kéo, hướng về kia cái trong cửa sổ ném vào. Chương 401, chính xác dự phán. Vâng. Theo liều đạn một tiếng vang thật lớn, hỏa quang phun ra trong, cái này bí mật xạ kích khẩu thoáng cái yên tĩnh trở lại. Khổng thu thần sắc có hai phần hưng phấn, loại này thân ở chiến địa cảm giác, làm cho cả người hắn thần kinh đều độ cao căng cứng đứng lên, đồng thời thực sự hưng phấn lên, phảng phất cả người đều đang thiêu đốt vậy. Theo bạo lộ đến thu phục xạ kích khẩu. Cả cái thời gian cũng bất quá hơn 10 giây trong, nhưng là trong phòng đã có người vội ra, những người này thậm chí đều không mặc xong quần áo, liền ôm súng trường tấn công vội ra. Những người này cũng không có mù quáng công kích, mà là nhanh chóng chiếm cứ có lợi địa hình, bắt đầu phản kích. Chỉ cần theo điểm này, liền có thể nhìn ra những người này tại phương diện quân sự tố chất, tuyệt đối không phải là trước kia Diệp Nam gặp được qua những độc chất kia kiêu võ trang phần tử có thể so sánh với. Song vương thoáng cái ở chính giữa cái kia phòng lớn trước tạo thành vô cùng lo lắng chiến trường, Thái Sơn bọn người cũng bị ngăn cản đi tới con đường, mà càng ngày càng nhiều võ trang phần tử theo thôn trong trại các phòng vọng ra. Thái Sơn bọn bốn người trong nháy mắt lâm vào mọi người trong vòng đây, tràn đầy nguy cơ. Một tên võ trang phần tử ôm súng trường tấn công, lặng lẽ vượt qua một mảnh phòng ở, sau đó xuất hiện ở Thái Sơn bọn người phía sau, hắn gión ra giòn rén tại lấp kín đoạn dưới tường thò đầu ra, bưng lên súng trường tấn công đang muốn chuẩn bị từ phía sau lưng cho mọi người một toi thời điểm, một quả ngắm bắn viên đạn từ đảng xa trên gò núi bay tới, trực tiếp trúng mục tiêu đầu của hắn. đội trưởng, chú ý các người phía sau. Diệp Nam tỉnh táo tiếng nhắc nhở âm đang lúc mọi người trong lỗ thay vang lên. Thái Sơn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bổ nhào ngã xuống đất tên kia võ trang phần tử, trong nội tâm siết chặt, nơi này là địa phương địa bàn, bọn họ đối với nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều là vô cùng quen thuộc, mà nhóm người mình lại là có chút lạ lẫm. Bây giờ lâm vào vô cùng lo lắng chẳng diện, hiện nhiên là xuất phát từ cực kỳ bất lợi tình trạng. Tiếp tục tiến công, còn là thối. Viên đạn từ tiền phương giống như mưa to vậy rơi xuống, đánh vào thái sơn bọn người ẩn thân mặt đất, trên tường, ép tới mọi người căn bản không có biện pháp ngầm đầu. Diệp Nam quan sát đến toàn bộ chiến trường, nhìn xem một màn này, lông mày lập tức nhíu lại. Xem điệu bộ này, cái bí mật này trong căn cứ khủng bố võ trang phần tử ít nhất vượt qua 30, hơn nữa đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tiếp tục đánh xuống. Chỉ sợ Thái Sơn mấy người tất có tổn thương. Diệp Nam nhắm vào kính nhất chuyển, đột nhiên đồng tử có chút cò rụt lại. Tại lớp kín vách tường phía sau, một người nam nhân không người chạy tới Thái Sơn bọn người phía trước, sau đó đưa hắn mang lên một thứ gì gác ở trên bờ vai, nhắm ngay Thái Sơn bọn người vị trí. Giờ đờ cờ. Bí mật. Diệp Nam lớn tiếng cảnh báo, đồng thời nhanh chóng dùng nhắm vào gọng kính ở cái này mang lên đại gia hỏa nam nhân. Tiểu tại đối phương bóc cỏ trong nháy mắt, Diệp Nam cũng đồng thời bóc cỏ. Trong bóng tối, Thái Sơn bọn người bởi vì góc độ cùng vị trí vị trí hạn chế, cũng không có phát hiện cái này cầm đại gia hỏa võ trang phần tử, nghe được Diệp Nam lớn tiếng cảnh báo, trong nội tâm không khỏi nặng nề co rụt lại, trong nháy mắt có rút lại thân hình. Súng văng lên, người ngược lại. Người nam nhân này ngược đột nhiên tuôn ra một lồn huyết hoa, cả thân thể thoáng cái hướng về phía sau ngã xuống. Cùng lúc đó, đạn hỏa tiễn xì ra, mang theo một dãy hỏa quang, bắn ra, nhưng là vì vậy nam nhân ngã xuống. Phương hướng thoáng đã xẻ ra thành kiến, sau đó nặng nề hành tại giãng lưu phía trước trên vách tường. Anh, giãng lưu vừa mới co lại đứng người dậy, đạn hỏa tiễn nổ mạnh hình thành cự đại sóng xung kích thoáng cái tập trung hắn, cả người hắn đều bị bắn ra đứng lên, bị nhấc lên bay đến hơn hai thước ngoài địa phương. Giãng lưu, Thái Sơn trầm thấp giống giận, trong thanh âm tràn đầy không che giấu chút nào lo lắng. Rơi rơi trên mặt đất giãng lưu vùng vẫy vài cái, sau đó trở mình từ từ trên mặt đất rễ ruổi lấy bỏ lên. Ta không sao. Long ưng tiểu tổ những người khác thở dài một hơi, vừa rồi may mắn Diệp Nam kịp thời thư sát này tên võ trang phần tử, này cái đại gia hỏa mới chạy hướng vị trí, nếu không nếu trực tiếp rơi vào giã ngưu bên người, chỉ sợ giã ngưu không chết cũng phải trọng thương, mà không phải gần kẻ bị xung kích sóng cho tung bay. Đội trưởng, địch nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, hỏa lực hung mãnh, ta đề nghị chiến lược lùi lại, giã ngưu bố trí bom, dẫn địch nhân truy kích, làm nổ sau quay người đột phá. Diệp Nam thanh âm lại lần nữa tại trong thai nghe vang lên trước sau như một ổn định, chỉ là nhiều vài phần rồn rập. Lần này hắn vừa hay nhìn thấy, nhất thương cứu giang lưu nhưng là khả năng trong bóng tối còn có hắn nhìn không được, nếu như lại kiên trì như vậy xuống dưới, chỉ sợ thật sự lại rất nguy hiểm. Đối phương đã liền dờ đờ lớn như vậy ra hỏa đều có, lưu đạn những này tự nhiên sẽ không thiếu, hiện tại chỉ là đánh đối phương một cái đột nhiên, đảng đối phương lấy lại tinh thần, có chuẩn bị, vũ khí đúng chỗ, thái sơn mấy người này nhất định sẽ tao nộ cường đại hỏa lực quanh t Thái Sơn mấy người chính bị áp chế không cách nào ngẩng đầu, trong nội tâm có chút vô cùng lo lắng, nghe được Diệp Nam mà nói, vài người đều đột nhiên trong nội tâm yên ổn hai phần. Thái Sơn trong nội tâm tuân ra qua trong nháy mắt hổ thẹn, chính mình Lâm nguy ứng biến năng lực quả nhiên yếu lực tốn hai phần, chính mình còn đang do dự thời điểm, Diệp Nam đều đã trải qua có thể một bên thư sát địch nhân là nhóm người mình giảm bớt áp lực, một bên giúp nhóm người mình chế định tốt lắm sách lược, hơn nữa cái này sách lược phi thường không tệ. Toàn thể hướng về tháp nước Vương hướng rút lui khỏi Giang Nghiu, tại bọn hắn truy sát chúng ta phải qua chỗ thiết trí điều khiển bom, những người khác, hiểm hộ Giang Nghiu, lui lại. Thu được. Giang Nghiu lắc chính mình mới vừa rồi bị chân tróng mặt trong mặt đầu, tại Thái Sơn bọn người thò ra súng trường tấn công bắn phá ngăn địch thời điểm, nhanh như mèo bước nhanh hướng về phía sau rút lui khỏi. Tại quẹo vào góc tường, Giang Nghiu đem thương hướng về phía sau mình một lưng, theo lưng của mình trong bọc xuất ra chuẩn bị cho tốt bom, hướng về góc tường vừa để xuống, sau đó nhấn phía trên một cái chốt mở. Bom lập tức sáng lên đèn đỏ. Giã Ngưu thuận tay giật bên cạnh một bả cỏ dại, che tròng lên bom, sau đó vừa nhanh nhanh chóng chạy hướng về phía một cái khác địa phương. Thái Sơn bọn người xem Giã Ngưu cũng đã rút lui khỏi, cũng đi theo rút lui khỏi. Vài người vừa mới rút lui khỏi trước vị trí, phía trước trong phòng lại nhanh như mèo chạy đến vài người, đem vài cái liệu đạn mánh lực ném tới. Rầm rầm rầm, Kịch liệt liệu đạn bom, làm cho cả thông đạo tứ phía đều là hỏa quang một mảnh, mảnh đạn bốn phía bay vụt tốé lên vô số khói bụi bùn đất. Thái Sơn bọn người tránh né tại góc tường đoạn tường sau. Hào Phát vô thương tránh thoát cái này một lớp liều đạn đánh tạc, trong nội tâm âm thầm vui mừng. May mắn kịp thời rút lui khỏi. Nếu không mà nói, chỉ sợ cái này một vòng liều đạn đánh tạc xuống, tuyệt đối sẽ xuất hiện chết. Hành động tiểu tổ tổng cộng mới 5 người, biệt kích tổng cộng mới bốn người. Một khi xuất hiện chết, này cả tiểu tổ hành động sẽ bị nghiêm trọng liên lụy, tình huống sẽ vạn phần nguy cấp. Thái Sơn trong nội tâm càng phát ra cảm thấy chính mình lúc trước quyết định sáng suốt, Diệp Nam tại gặp được hẳn cấp đột biến xử lý trên sắc thực so với chính mình lạnh hơn tĩnh càng quyết đoán, hắn sắc thực so với chính mình càng thêm thích hợp làm cái này đội trưởng. Xem ra hành động lần này sau, việc này tất phải lại hướng Long Vương sách nhắc tới, hắn là Long ưng đội viên cũ, đối Long ưng có thâm hậu cảm tình, hắn tuyệt đối không thể tha thứ chính mình phạm phải sai lầm, làm cho Long ưng lại lần nữa rơi rụng vực sâu. Chương 402, bom bấy dập. Thái Sơn bọn người rút lui khỏi rất thuận lợi, thừa dịp lưu đạn nổ mạnh hỗn loạn, bọn họ nhanh chóng hướng về tháp nước Phương Hướng rút lui khỏi. Tháp nước Phương Hướng địch nhân đã bị bọn họ thanh lý, hơn nữa tháp nước phía trước một đoạn đường chỉnh càng thêm trống trải, càng thêm thích hợp Diệp Nam cái này tay súng bắn tỉa phát huy. Trụ Sở Bí Mật võ trang phần tử nhìn xem Diệp Nam bọn người rút lui khỏi, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, rất nhanh hướng về Thái Sơn bọn người truy kích tới. Các ngươi lui lại bí mật, không nên gấp gáp làm nổ. Diệp Nam thanh âm vững vàng vang lên. Hắn nhắm vào kính cũng đã nhắm ngay cái lối đi kia cửa ra vào chỗ, đem người đàn ông đầu tiên ôm súng trường tấn công lao tới khi, Diệp Nam không chút do dự bác cỏ. Người nam nhân kia kêu, kêu thảm một tiếng, xoay người ngã quỵ. Diệp Nam tỉnh táo điều chỉnh thoang cái họng phương hướng, nhắm ngay lại một cái lao tới sau tránh ở một thân cây sau nam nhân bác cỏ. Nguyên bản những này võ trang phần tử đều là cùng một chỗ lao tới, hỏa lực áp chế thái sơn bọn người, nhưng là người một nhà liên tiếp ngã xuống. Xa xa trên gò núi truyền đến súng vang lên làm cho bọn hắn hiểu rõ rồi xa xa còn có tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa. Trên núi có tay súng bắn tỉa. Đám người kia một bên lớn tiếng gọi trước cảnh báo, một bên rất nhanh rụt trở về, không dám lại lao tới, bạo lộ tại tay súng bắn tỉa nhắm vào kính xuống. Diệp Nam cũng không dám kinh thường, ôm súng ngắm quay cuồng hai vòng, sau đó ở bên cạnh một lần nữa dựng lên súng ngắm. Lúc này đây lại không có vội vã nổ súng, mà là xuyên thấu qua nhắm vào kính quan sát đến đối diện trong bóng tối nổ súng, trước súng bắn tỉa mặt lửa khói lại bạo lộ tay súng bắn tỉa vị trí, như nếu như đối phương không có tay súng bắn tỉa, này Diệp Nam một cái tay súng bắn tỉa liền có thể rất xa áp chế một đám biệt kích tay, nhưng là như nếu như đối phương cũng có tay súng bắn tỉa mà nói, này bạo lộ vị trí hắn liền rất nguy hiểm. Cao Minh bắn tỉa tay lại căn cứ họng lửa khói vị trí cùng với góc độ bắn đến suy tính ra tay súng bắn tỉa vị trí, dù sao tay súng bắn tỉa muốn xạ kích, ánh mắt của hắn thủy chung muốn dán tại nhắm vào kính trên mà họng cùng nhắm vào kính vị trí đại khái là có vẻ. Truy kích mà đến võ trang phần tử tránh ở tất cả cái địa phương, người cũng càng ngày càng nhiều. Thái Sơn thăm dò nhìn thoáng qua, nên đón một thôi sau, rút về đầu. Giang Yêu, làm nổ. Thu được. Giang Yêu xuất ra bom điều khiển từ xa, trong ánh mắt lộ ra vài phần hưng phấn thần thái, hung hăng nhắm ngay trước điều khiển từ xa trên cái nút đè xuống. Vừa rồi hắn bị một ít nảy sinh ác độc cho chân đắc đầu đều chóng mặt chóng mặt, lỗ tai cũng long long ống Nếu không Vương hướng sai lệnh, chỉ sợ hắn hiện tại cũng treo, Dã Ngưu trong nội tâm chính là nghẹn trước một đoàn hỏa, bây giờ vừa vặn toàn bộ thích phóng đi ra. Cho các ngươi sướng một sướng. Rầm rầm rầm. Bốn năm cái bị Dã Ngưu bí mật để đặt tại tất cả cái địa phương điều khiển bom toàn bộ đồng thời nổ mạnh. Hỏa diễm cuốn sạch Tây Phương, vài đoàn cự đại hỏa quang phóng lên trời mà đi. Dã Ngưu để đặt bom vị trí cũng phi thường xảo trá, cũng không phải đại giữa lộ, đều dựa vào gần một chút ít công sự che chắn vị trí. Thừa hồ đã sớm tính định rồi những người này nhất định sẽ trốn ở chỗ này đồng dạng. Những người này bị Diệp Nam bắn tỉa thương cho áp chế ở, lại lo lắng đối diện Thái Sơn bọn người phản biệt kích, cho nên đều trốn ẩn nút đi, bây giờ lại vừa vặn ngã nấm ốc, thậm chí không chỉ một cá nhân tiểu tránh ở bom bên cạnh, cái này một tạc, cái đó còn có thể may mắn thoát khỏi. Biệt kích. Theo Thái Sơn ra lệnh một tiếng, mới vừa rồi bị áp chế e rằng Pháp ngẩng đầu vài người, toàn bộ nhanh như mèo bưng súng trường tấn công vào ra Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc, kịch liệt tiếng súng, không ngừng vang lên, theo vang lên còn có người tiếng kêu thảm thiết. Những này võ trang phần tử cơ bản đều bị cái này một lớp bom cho tạc thất linh bất lạc, không chết cũng thương, bây giờ nơi đó đính đến ở Thái Sơn bọn người một vòng biệt kích. Thái Sơn bọn người nhanh chóng xông qua cái này phiến bị ngọn lửa bị bỏng khu vực, lưu lại một địa thi thể, đối phó những này khủng bố võ trang phần tử, mọi người cũng không dám có nửa phần thương cảm. Bởi vì cho dù là bọn họ còn chỉ có nửa người trên năng động, bọn họ đều không chút do dự bưng lên thương cho ngươi đi lên một thôi. Cái này một lớp nổ mạnh cùng biệt kích, trong nháy mắt tiêu diệt cái trụ sở này trong đại bộ phận lực lượng vũ trang, đem Thái Sơn bọn người lần nữa biệt kích đến trung ương cái kia phòng lớn khi, đều không có gặp được ngăn chặn. Tiểu tại Thái Sơn bọn người chuẩn bị đột nhập phòng thời điểm, phòng bên cạnh một cái cửa phòng đột nhiên bị mở ra, bảy tám cái võ trang phần tử bừng lên, bốn năm cái tránh ở công sự che chắn sau. Hướng về Thái Sơn bọn người xạ kích, mà cái khác ba nam nhân sau đó mang theo một cái mặc quần áo trong nửa người dưới còn mặc quần ngắn nam nhân rất nhanh hướng về kia cái cự đại lều cỏ chạy đi. Đám người kia rất nhanh tại tòa nhà trong di động, Diệp Nam tầm mắt đã bị che, tuy nhiên chứng kiến vài người tại chạy trốn, nhưng là căn bản cũng không có bất luận cái gì góc độ bán. Vương Minh Huy Diệp Nam thấy được cái kia có chút trật vật ôm cặp công văn nam nhân, cũng nhận ra hắn chính là hành động lần này mục tiêu nhân vật. Diệp Nam thở dài một hơi. Tên này quả nhiên còn ở nơi này, còn không có lập tức rời đi, khá tốt. Phát hiện mục tiêu, mục tiêu chính hướng về cự đại nhà cổ mà đi. Ta hoài nghi nhà cổ xuống khả năng có nào đó chạy trốn phi hành công cụ. Đội trưởng, thỉnh mau chóng đột phá trở lại. Thái Sơn thăm dò quét một hồi, thăm dò nhìn thoáng qua, nhìn thoáng qua đối diện vài người vị trí. Cái này vài người hiển nhiên cũng biết khả năng ngăn cản không nổi Thái Sơn bọn người hỏa lực biệt kích, cho nên bọn họ chỉ là chọn lựa phòng ngự, co đầu rút cổ tại kiến trúc đằng sau cũng không chủ động phóng ra, hiển nhiên là tại kéo dài thời gian. Thời gian không đợi người, nếu như lại kéo dài một chút thời gian, có lẽ Vương Minh Huy cũng sẽ bị mang theo thoát đi. Người của đối phương hiển nhiên phi thường coi trọng Vương Minh Huy, hoặc là nói coi trọng trong tay hắn tư liệu, cho nên tình nguyện đem những người khác toàn bộ đập bể tại nơi này, cũng muốn hiểm hộ Vương Minh Huy rời đi. Thái Sơn không chút do dự quay đầu quát, kiện bàn, liệt diện bắn ra, làm cho rơi bọn họ. Thu được. Kiện bàn đáp ứng nhanh chóng đem súng phóng lựu phóng ra khí trang hảo liệt diễm bắn ra, sau đó thăm dò nhìn thoáng qua, tính toán một cái góc độ, rơi lên mảnh đạn phóng ra khí, vó cỏ, liệt diễm bắn ra từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi vào mấy cái võ trang phần tử trung ương, sau đó đột nhiên bạo liệt ra, vô số liệt diễm trong nháy mắt cuốn sạch chung quanh mấy trượng phạm vi, liệt diễm cuốn sạch qua địa phương, tất cả có thể thiêu đốt gì đó, toàn bộ đều trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt lên, hơn nữa liệt diễm bắn ra trong nhiên liệu phun đi ra, bao trùm tại mặt đất. Trong nháy mắt một cái biển lửa. Mấy cái chánh ở tường thể hoặc là đại thụ sau nam nhân trong nháy mắt toàn bộ lâm vào biển lửa, tích liệt nhiệt độ cao trong nháy mắt đem trung tâm khu vực hai nam nhân cho đốt thành cho bụi, mà cự ly trong lúc nổ tung một chút khá xa cái khác vài cái cũng không có lần rơi, trên người trong nháy mắt toàn bộ hỏa, cả người đều biến thành hỏa nhân, phát ra thê lương tiếng thê. khổng thu dung động nhìn xem phía trước mặt một màn này, trong ánh mắt toát ra vài phần không đành lòng. Mặc dù là đệ nhân Nhưng là bị tử đạn đánh trúng trực tiếp bị mất mạng cùng bị ngọn lửa tươi sống chết cháy, cái này thảm thiết trình độ tự nhiên hoàn toàn bất động. Khổng Thu trong nội tâm đột nhiên nhiều vài phần hiểu ra, đây là tàn khốc chiến tranh a. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Chương 403, Súng phóng lựu vượt bán. Thái Sơn bọn người rất nhanh thông qua, mới chạy trốn vài chục mét, chợt nghe dầm một tiếng vang thật lớn. Thái Sơn bọn người ngẩng đầu nhìn lên, lại chứng kiến phía trước trước mọi người tiểu chú ý tới này cái cự đại lều cỏ đột nhiên sụp đổ. Không phải, là hướng về hai bên vỡ ra. Trên sườn núi Diệp Nam cũng là đột nhiên chuyển qua họng, xuyên thấu qua nhắm vào kính nhìn về phía này cái vỡ ra lều cỏ, cũng trước tiên tiểu thấy được lều cỏ phía dưới này cái cự đại bóng đen. Ngọn đen rất mơ hồ, nhưng là Diệp Nam còn là trước tiên phân biệt ra được đến đây, đó là một cô phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng, bọn họ muốn thông qua phi cơ trực thăng đào tẩu. Lúc này, Thái Sơn bọn người cũng đều đã thấy được một màn này, Thái Sơn quát lớn, nhanh, ngăn lại bọn họ. Vài người nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, phía trước mấy nam nhân đã chạy đến phi cơ trực thăng trước mặt, một người nam nhân ngồi trên vị trí lái, trong máy bay trực thăng mặt nhanh chóng sáng lên ngọn đèn, hiển nhiên người điều khiển đã tại chuẩn bị khởi động lên không. Vương Minh Huy ôm của mình cặp công văn, bị một cái đại hồ tử nam nhân phi thường thô lỗ cho trực tiếp đẩy lên phi cơ trực thăng, sau đó cùng chức lên máy bay, đối với bên ngoài hai nam nhân giống lớn một câu gì, sau đó đóng lại cabin môn. Diệp Nam ngắm chuẩn lấy phi cơ trực thăng hàng phía trước người điều khiển vị trí bóc cỏ, viên đạn chuẩn xác đánh trúng người điều khiển phía trước kính chắn gió, nhưng là viên đạn cũng không có xuyên thấu thủy tinh, mà là nhanh chóng bắn bay đi ra ngoài, chỉ là tại kính chắn gió trên để lại một cái bạch sắt giấu. Diệp Nam cũng không có gì ngoài ý muốn, phi cơ trực thăng kính chắn gió nguyên bản là trải qua đặc thù xếp đặt, phòng đánh sâu vào năng lực này là phi thường cường, nhất là quân dụng phi cơ trực thăng, này càng là chắc chắn vô cùng. Những này võ trang phần tử chuẩn bị phi cơ trực thăng, hiện nhiên không phải là bình thường dân dụng phi cơ trực thăng, cho nên Diệp Nam súng bắn kia không cách nào đục lỗ kính chắn rõ, thì chẳng có gì lạ. Quân dụng phi cơ trực thăng, không cách nào ngắm bắn. Diệp Nam tại trong thai nghe nói một câu, sau đó liền thay đổi họng, nhắm ngay này hai cái bị lưu lại kéo dài thời gian võ trang phần tử một trong, bó cỏ. Cái kia võ trang phần tử chính tựa ở lấp kín đứt gãy vách tường sau hướng về bên ngoài xã kích ngắm bắn viên đạn trực tiếp xông vào đầu của hắn, tung bay hắn thiên linh cái, máu tươi cùng óc vứt rơi vãi trên đất. Một cái khác võ trang phần tử vội vàng co lại đứng người dậy, Thái Sơn bọn người nhanh chóng hướng về phi cơ trực thăng chạy vội về sau, một bên chạy trốn một bên sạc kích, cái kia cuối cùng võ trang phần tử bị ép tới hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Cùng lúc đó, phi cơ trực thăng trong đó đèn cũng đã toàn bộ phát sáng lên, cánh quạt cũng đã bắt đầu xoay tròn, hơn nữa bắt đầu càng chuyển càng nhanh. Diệp Nam ở phía xa nhìn xem một màn này, Tuy nhiên trong nội tâm sốt ruột nhưng cũng là bất lực. Thái Sơn tại cái thời điểm này biểu hiện ra phong phú kinh nghiệm trong nhiều năm chấp hành nhiệm vụ, hắn đối mặt qua đồng dạng tình huống, tuy nhiên chưa hẳn hoàn toàn giống nhau nhưng là hắn lại biết như thế nào đối phó tình huống như vậy. Kiện bàn súng phóng lựu phóng ra, phá giáp súng phóng lựu, cao vứt phóng ra là Kiện bàn nhanh chóng đáp ứng, nhanh chóng thay thế tốt lắm phá giáp súng phóng lựu, rơi lên mảnh đạn phóng ra khí, thoáng nâng lên nhất định góc độ, sau đó bốc cỏ. Tiêu tại phá giáp súng phóng lựu bay ra đồng thời này ngừng trên mặt đất phi cơ trực thăng cánh quạt vận tốc quay đã đạt đến kinh người cao tốc, máy liệt khí lưu đầy đủ cả không gian, thổi chúng đầy trời rơm dạ khói bụi bay múa, mà phi cơ trực thăng cũng ly khai mặt đất, đột nhiên hướng về phía trên một bạn. Tiêu tại phi cơ trực thăng vừa mới bay lên khi phá giáp súng phóng lựu cũng đã bay lên giữa không trung, đạt tới đỉnh, sau đó trực tiếp hướng về phía dưới rơi rụng, sau đó chuẩn xác rơi vào phi cơ trực thăng cánh quạt trong phạm vi cánh quạt trong nháy mắt đem phá giáp súng phóng lựu cho cuốn vào đi vào, sau đó kịch liệt muốn nổ tung lên. phi cơ trực thăng đột nhiên xuất hiện một cái cự đại nghiêng, phá giáp súng phóng lựu cự đại lực phá hoại, trong nháy mắt đem lực phòng ngự bạc nhược yếu kém phi cơ trực thăng nóc hầm vị trí tiến hành rồi phá hư. một đoàn hỏa quang từ phi cơ trực thăng cánh quạt phía dưới nổ vụn ra, bạo liệt hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm cả phi cơ trực thăng, phi cơ trực thăng thân thể lật nghiêng, cao tốc xoay tròn cánh quạt thăng cái quét tại trên mặt đất. xích xích xích xích loảng xoảng loảng xoảng. Cánh quạt tại mặt đất quét ra vô số hỏa quang, xi si măng mặt đất cũng đều bị cánh quạt cho quét ra một mảnh dài hẹp hố sâu, nhưng là cánh quạt đồng dạng chịu không được như thế kịch liệt lực lượng, đang không ngừng xoay tròn trong vạn mẹo, biến hình, đứt đoạn, vẩy ra. Hỏa quang trong bao, cả phi cơ trực thăng đều ở biến hình, có lẽ là bình xăng bị thủng lỗ, vừa mới nổ mạnh song phi cơ trực thăng lại lần nữa phát ra một tiếng kịch liệt nổ mạnh, sau đó ầm ầm nổ vụn thành một trái cầu lửa thật lớn cả mặt đất phẳng phất đều kịch liệt run rẩy hạ xuống, mà ngay cả phóng ra súng phóng lựu kiện bàn đều sừng sốt một chút, trật trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Cao vứt thước súng phóng lựu phóng ra, là đối phó phi cơ trực thăng một loại phương thức, nhưng là cũng không có nghĩa là nhất định có thể có hiệu quả. Không chung cao tốc phi hành phi cơ trực thăng căn bản là không thể nào đánh chúng, tự do tại hạ xuống hoặc là cất cánh thời điểm đánh chúng sát suất lại tương đối cao. cánh quạt cao tốc xoay tròn lại hình thành cường đại xuống thổi hơi chảy, nếu như chọn dùng trực tiếp nhắm vào phát này phát bắn đi ra súng phóng lựu sẽ bị xuống thổi hơi chạy nghiêm trọng ảnh hưởng tầm bắn, đồng thời dễ dàng bị thổi chết. Cao vứt pháp có thể tránh đi xuống thổi hơi chạy, làm cho phá giáp súng phóng lựu chuẩn xác trúng mục tiêu phi cơ trực thăng cánh quạt, lợi dụng cánh quạt đem súng phóng lựu cuốn vào, sau đó đối phi cơ trực thăng yếu ớt trên nóc tiến hành công kích. Cao vứt pháp chỉ là một cái đối phó phi cơ trực thăng khả năng biện pháp, nhưng lại cũng không phải trăm phần trăm hữu hiệu, chính là lần này lại là một lần trúng mục tiêu, hơn nữa dẫn phát rồi liên hoàn nổ mạnh trực tiếp làm cho phi cơ trực thăng phát sinh nổ mạnh, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Nam cũng không có chứng kiến súng phóng lựu, nhưng nhìn chiếc phi cơ trực thăng đột nhiên ngã quỵ, sau đó phát sinh kịch liệt nổ mạnh, lập tức mừng rỡ. Mặc dù không có hoàn thành bắt giữ Vương Minh Huy, nhưng là vừa rồi đều chứng kiến Vương Minh Huy dẫn theo hắn cái kia cặp công văn, hiển nhiên trong đó có mang đi tư liệu, bây giờ hợp với Vương Minh Huy cùng một chỗ bị hủy diệt, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Thái Sơn bọn người hiển nhiên cũng là đồng dạng ý nghĩ. Đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi, nếu để cho phi cơ trực thăng bay lên, vậy bọn họ nhiệm vụ lần này thì thất bại, cho dù bọn họ đem người nơi này toàn bộ giết sạch, cũng không làm nên chuyện gì. Còn lại cái kia võ trang phần tử nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem Vương Minh Huy mang về tổng bộ, bây giờ trụ sở bí mật bị phá hủy, Vương Minh Huy tính cả hắn chỗ mang gì đó đều bị hủy diệt, nhiệm vụ của bọn hắn coi như là triệt để thất bại. Hắn tuyệt vọng đứng lên phát ra một tiếng tuyệt vọng giống to, bung lên xuống trường tấn công hướng về Thái Sơn bọn người điên cuồng bắn phá, hoàn toàn không có bất kỳ trốn tránh chính mình thân thể. Một khoảnh ngắm bắn viên đạn không hề do dự bắn thủng trái tim của hắn, hắn ôm thương, ngửa mặt lên trời ngã xuống, nhưng là trong tay hắn thương còn đang lộc cục lộc cục lộc cục bắn phá trước, viên đạn khắp trời bay múa. Chương 404 ngươi là muốn đem Long Nha Nam nhân, Long Ung Tiểu tổ năm người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, nhìn phía dưới thiêu đốt thành một đoàn thôn trại. Đi thôi. Nơi này động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ đưa tới quân đội chú ý, chúng ta muốn sớm làm rời đi. Đến thời điểm tất cả mọi người là đi bộ, nhưng là thời điểm ra đi lại là cơi trước một cỗ xe dịp, cuối cùng tránh khỏi lần nữa lặn lội đường xa. Tinh thông các loại lái xe kiện bàn phụ trách lái xe xe dịp, vừa lái một bên còn đang được sát. Như thế nào, huynh đệ cuối cùng một ít phát sinh đẹp a, càng thu phục. Thái Sơn gần đây mặt nghiêm túc trên cũng lộ ra vài phần tiêu dung, tán dương, sắc thực làm sinh đẹp nếu không ngươi này hạ xuống, nhiệm vụ của chúng ta đã có thể thất bại. kiện bàn cười hắc hắc, thần sắc đắc ý vô cùng. giang lưu cũng có chút đắc ý nói, hắc, huynh đệ làm được cũng không kém a. ngươi xem ta mấy cái bom sắp đặt vị trí, an bài nhiều lắm hảo. ngươi hạ xuống, bọn họ hơn phân nửa người đã bị thu phục. Khổng thu ở bên cạnh cười hắc hắc nói, giang lưu, ngươi tiểu ít đi thổi a. nếu không lão đại thư sát này cái cẩm giờ gờ ra hỏa, làm cho hắn phóng ra phương hướng biến sai lệch. Ngươi chỉ sợ cũng không phải chỉ cần bị đánh bay. Trải qua hai lần nhiệm vụ, lại thêm trước mọi người liên hoan cảm tình liên lạc, Khổng Thu cùng Diệp Nam hai người cũng đều hoàn toàn dung nhập Long Uyên Tiểu Tổ, cùng ba gã đội viên cũ đã thành là thân mật chiến hữu, không nói chuyện không nói, tùy thời treo trọng. Giang Lưu cũng không phủ nhận, quay đầu đối với Diệp Nam dựng lên ngón cái, Phong Lang, ngươi đã cứu ta một mạng a, thương pháp của ngươi thật sự là chuẩn, ta chịu phụ. Diệp Nam cười nói, có sở trưởng mà thôi, nếu như ngươi đem những kia bom cho ta ta nhưng tiểu mông quyền. Dã Ngưu cười ha ha nói, phong lang chính là khiêm tốn, cái này phong độ, khí thế kia, rất có đại tướng phong phạc a. Khổng Thu nghe Dã Ngưu tán thưởng Diệp Nam, lập tức cũng nhịn không được nữa đắc ý, rất có một loại trên mặt có quan cảm giác, ha ha cười nói, đó là đương nhiên, lao đại chính là toàn năng a, Ngưu khí, không phục đều không được a. Diệp Nam cười mắng, ngươi thổi phồng cái gì a, một người năng lực cũng căn bản không có biện pháp lấy được bất luận cái gì thắng lợi, đội trưởng chỉ huy, Dã Ngưu phá kiện bàn một kích cuối cùng, thiếu khuyết một cái hôm nay nhiệm vụ của chúng ta đều thất bại trong căng tức. Khổng Thu bị Diệp Nam mắng, cũng không tức giận, vẻ mặt đau khổ nói, ai, thật sự là thảm. Ngươi xem, ngươi ai cũng nói đến, nhưng không có ta, ta giống như thật sự thành đánh đấm giả bộ, quá thảm. Thái Sơn cũng bị Khổng Thu mà nói làm vui mừng, cười nói, ngươi cũng có công lao à, hỏa lực trợ giúp, phối hợp vân vân, những điều này là không thể bỏ qua à? Khổng Thu vui mừng mà nói, đội trưởng chính là lại a đuổi người. Ta đây trong nội tâm thoáng cái đột nhiên là tốt rồi chịu nhiều hơn. Mọi người tự nhiên đều biết Khổng Thu là ở cho cười, cũng nhịn không được ha ha nở nụ cười. Thái Sơn cười nói, ngươi mới là lần thứ hai chấp hành nhiệm vụ, có thể biểu hiện được như thế, thật sự đã là phi thường không dễ dàng. Ta đây cũng không phải là khích lệ ngươi. Khổng Thu cười tùng tím nói, đội trưởng, cảm ơn của ngươi khích lệ, ta nhất định sẽ trở nên lợi hại hơn, tuyệt đối sẽ không kéo mọi người lui về phía sau. Thái Sơn đột nhiên quay đầu, nhìn xem Diệp Nam nói. Phong Lang, ngươi đem Long Ưng tiểu tổ đội trưởng như thế nào? Diệp Nam sững sốt một chút, "Đội trưởng, ngươi vì cái gì nói như vậy? Là vì ta hôm nay." Diệp Nam lời còn chưa nói hết, Thái Sơn cũng đã lắc đầu cắt đứt Diệp Nam mà nói, "Trầm chú nói, ta là Trầm chú, cũng không phải cùng ngươi hay nói giỡn, cũng không phải nói ta đối với ngươi có ý kiến, dùng lời nói chen nhau đổi tiền mặt ngươi, mà là ta cảm thấy ngươi so với ta thích hợp hơn đem Long Ưng tiểu tổ đội trưởng." Khổng Thu nhãn tình sáng lên, nóng bỏng nhìn về phía Diệp Nam. Chờ Diệp Nam trả lời, Dã Ngưu cùng kiện bàn liếc nhau, không có mở miệng. Bọn họ cùng Thái Sơn đều là lão đồng đội, tự nhiên biết rõ Thái Sơn là người, cũng biết Thái Sơn năng lực, lẫn nhau trong lúc đó đều phi thường hiểu rõ. Thái Sơn cũng không phải không thể đem đội trưởng, nhưng là cùng Diệp Nam so sánh với, năng lực của hắn tựa hồ sát thực muốn thua kém một bậc. Bọn họ mặc dù mới cùng Diệp Nam tổ đội chấp hành nhiệm vụ hai lần, nhưng là Diệp Nam tổ chức năng lực cùng sức phán đoán cũng đã xuất sắc chinh phục bọn họ. Cũng bởi vì như thế, Giáng như cùng kiện bàn hai người đều giữ vững yên tĩnh, không quản cuối cùng là Thái Sơn đem đội trưởng còn là Diệp Nam đem đội trưởng, bọn họ cũng không có ý kiến. Huống chi lúc này bọn họ nếu như tỏ thái độ, tự hồ cũng không tốt lắm, duy trì Thái Sơn, này là phủ định Diệp Nam năng lực, duy trì Diệp Nam, đó là đối Thái Sơn một loại không tín nhiệm. Diệp Nam nhìn xem Thái Sơn con mắt, Thái Sơn ánh mắt rất chân thành. Tuy nhiên chỉ là hai lần nhiệm vụ, nhưng là thời điểm mấu chốt người luôn có thể làm ra rõ ràng nhất hữu hiệu nhất phán đoán. Mà ta tại một sát na kia sau đó sẽ sinh ra do dự, người ta đều biết, có đôi khi một hai giây do dự, khả năng sẽ mang đến tai họa thật lớn. Chúng ta đối Long Ưng đều có được phi thường sâu cảm tình, đều không phải hy vọng Long Ưng lại tao ngộ ngăn trở, cho nên ta là chân thành hy vọng ngươi tới đảm đương đội trưởng. Diệp Nam trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi đối Long Ưng cảm tình, mà chúng ta lựa chọn Long Ưng, chúng ta tự nhiên cũng là một thể, cũng hy vọng Long Ưng bay được càng cao. Nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng ta, Ta cũng vậy nguyện ý nếm thử một chút, nhưng là hiện tại trong đội theo ta một cái tay súng bắn tỉa, nếu như ta đem đội trưởng, người nào đem tay súng bắn tỉa đâu? Thái Sơn cười nói, cái này không là vấn đề, có thể hướng Long Vương Thỉnh xin giúp đỡ, lại triệu tập hoặc là chiêu mộ một cái tay súng bắn tỉa đến chúng ta tiểu tổ. Một mực không nói chuyện dã như cười khổ nói, cái này có thể không dễ dàng, tay súng bắn tỉa đều là mỗi tiểu tổ bảo bối nhân vật, tất cả mọi người là ma hợp thật lâu, ai cũng sẽ không nguyện ý bị điều đến mới đội ngũ A. Thái Sơn trầm ngâm nói, cái này lại hiệp thương à, Diệp Nam ngươi trước biểu cái thai à, còn lại ta đi tìm Long Vương. Diệp Nam còn chưa mở khẩu, Khổng Thu cũng đã rốt cuộc kìm nén không được, nhanh chóng nói, Lão Đại, ngươi nên đáp ứng à, chúng ta đều tin tưởng tại của ngươi dưới sự dẫn dắt, Long ưng nhất định có thể một lần nữa bay lên, chúng ta sẽ trở thành S chiến đội, đánh bại địa phủ chiến đội, trở thành nhận Long No-1, Lão Đại, ngươi nhưng là phải trở thành Long Nha Nam Nhân, điểm ấy khiêu chiến ngươi sợ cái gì. Giã Ngưu cùng kiện bàn hai người trong mắt đều là sáng ngời, tiến vào ẩn Long người, ai lại không muốn trở thành là ẩn Long người mạnh nhất, ai không muốn trở thành là Long Nha. Có giã tâm này là chuyện tốt, hơn nữa Diệp Nam biểu hiện ra ngoài năng lực cực kỳ mạnh, ít nhất Giã Ngưu cùng kiện bàn cảm thấy mình là cản không nổi, mấu chốt nhất là Diệp Nam mới gia nhập ẩn Long, hắn còn rất tuổi trẻ, hắn có vô hạn tương lai. Nói không chừng hắn thật sự có cơ sẽ trở thành Long Nha đâu, nói không chừng hắn thật sự có bổn sự đem Long ưng mang thành ép chiến đội đâu. Diệp Nam bất đắc dĩ trừng khổng thu liếc, nhìn xem còn chờ chính mình tỏ thái độ Thái Sơn, dứt khoát lưu loát hồi đáp, hảo, ngươi đã nói như vậy, ta cũng vậy không phải già muộn cái láo, đi, chỉ cần Long Vương đồng ý, ta có thể đảm nhiệm Long ưng tiểu tổ đội trưởng, nếu như đến lúc đó chứng minh ta không hợp cách, ta sẽ chính mình rời trước. Thái Sơn trên mặt toát ra vài phần tiếu dung, hảo, cứ như vậy quyết định. Trưng 405, đục khuét nền tảng. Tay súng bắn đĩa, Long Vương nhìn xem phía trước mặt Thái Sơn. Bất đắc dĩ thở dài nói, từng tổ bắn tỉa tay đều là xứng tốt, ngươi để cho ta nơi đó cho ngươi điều cái tay súng bắn tỉa tới, coi như là người mới, hiện tại cũng đều phân phối cho cái khác tất cả tổ, cho dù ta đi yếu nhân, người ta cũng chưa chắc chịu cho a. Thái Sơn cũng biết Long Vương nói chính là tình hình thực tế, nhưng là đội trưởng cùng tay súng bắn tỉa là không có biện pháp kiêm nhiệm, bởi vì đội trưởng là muốn dẫn đội tiến hành biệt kích hoàn thành nhiệm vụ, cần tại chiến trường trung ứng nhất, trực tiếp nhất đạt được chiến trường tình báo hơn nữa nhanh chóng làm ra quyết sách người tay súng bắn tỉa là phụ trách viễn trình thư sát, áp chế cùng hỏa lực trợ giúp, căn bản không có biện pháp cụ thể điều khiển hiện trường tình huống, cái này hai lần hành động, Diệp Nam cuối cùng làm ra đề nghị quyết sách này đều là vì vừa lúc ở ngắm bắn tầm mắt trong mà thôi. Nếu như đồng dạng tình huống, chuyển đổi đến không thể nhận ra trong phòng, không cách nào nắm giữ tình huống Diệp Nam cũng chưa chắc có thể làm ra chuẩn xác ứng đối. Đây là tay súng bắn tỉa cùng đội trưởng đồng thời cũng không kiêm nhiệm cái khác chức vụ nguyên nhân căn bản, bởi vì đội trưởng cần khống chế toàn trường. Chính xác hạ đạt mệnh lệnh, mà tay súng bắn tiểu cần toàn tâm vùi đầu vào nhắm vào cùng xạ kích chính giữa. Thái Sơn bắt đầu đánh khổ chuyện bài, Long Vương, cái này Long ưng tiểu tổ chính là ngươi một tay tạo dựng lên A, ngươi đối tình cảm của nó chính là so với chúng ta càng thâm hậu nhiều lắm A, bây giờ có một cái cơ hội làm cho Long ưng tiểu tổ lại hiện ra huy hoàng ngươi không thể không giúp A. Long Vương cười khổ lấy tay nói, hiện tại tất cả tổ bắn tiểu tay đều không nhiều A, trước đều là khảo hạch. Ta cũng không thể hiện tại một mình vì Long ứng tiểu tổ đi tới một lần đặc biệt chiêu A. Thái Sơn chắc chắc nhãn tỉnh sư tử thỏ tiểu tổ hẳn là có nhiều bắn kia tay A. Long Vương sừng sốt một chút, Thái Sơn nói lại là lời nói thật, bởi vì cả ẩn Long chỉ có một chi nữ tử bộ đội đặc trùng, thì phải là sư tử thỏ tiểu tổ, mà bởi vì vì tất cả tiến vào ẩn Long nữ tính thành viên đều lựa chọn gia nhập sư tử thỏ tiểu tổ, cho nên sư tử thỏ thành viên vài kỳ thật cũng đủ đầy đủ trang bị ba cái hành động tiểu tổ Sư tử thỏ trong nhân số khá nhiều, tự nhiên liền có nhiều bắn tỉa tay, hơn nữa các nàng tiếp nhiệm vụ là bên trong chọn lựa thành viên đi hoàn thành, cũng không có đặc biệt cố định tiểu tổ, chuyện này cũng là ẩn long một cái trường hợp đặc biệt, cũng là đặc thù hiện tượng. Long Vương trầm trầm vào Thái Sơn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chủ ý của ngươi lại là đáng đánh đâu, vậy mà đánh tới sư tử thỏ tiểu tổ thân lên rồi, chuyện này ta nhưng không giúp được ngươi, ngươi cũng biết bọn họ tổ trưởng. Long Vương mà nói cũng chưa nói xong, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ cũng đã biểu lộ tất cả hắn muốn nói lời. Thái Sơn tiến vào ẩn long nhiều năm, đối sư tử thỏ tiểu tổ phong cách hành sự tự nhiên là tin tưởng, đối sư tử thỏ tiểu tổ tổ trưởng này kiệt ngạo tính cách cũng là hiểu rõ, muốn theo trong tay nàng đào người còn thật không dễ dàng. Chỉ có điều Thái Sơn đã đưa ra chuyện này, trong lòng hắn tự nhiên là có suy nghĩ pháp, hắn cười tủm tỉm nói, sư tử thỏ người khác có lẽ không nguyện ý, nhưng là hát Phượng hoàng chư hẳn tiểu không nguyện ý à. Long Vương sững sốt một chút, thoáng cái hiểu rõ ra Lắc đầu bật cười nói, "Nguyên Lai like ngươi ở chỗ này chờ ta à? Ngươi là muốn nói Phong Lang cùng Hắc Phượng Hoàng hai người là tình lữ, cho nên nghĩ làm cho lợi dụng cái này quan hệ đào Hắc Phượng Hoàng à? Đường công cứu quốc gia." Thái Sơn cười hì hì nói, "Cái này lúc đó chẳng phải là hai người bọn họ suy nghĩ ư? Về công về tư đều là không sai sao." Long Vương Thu Liêm tiểu dung trầm giọng nói, "Chính là tình lữ tại một đội ngũ trong hợp tác, đồng dạng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, ta nghĩ cái này ngươi nên biết à." Lúc trước làm cho sư tử thỏ độc lập thành đội, tách ra hành động, khó không phải là phòng bị loại chuyện này chuyện phát sinh. Thái Sơn lập tức cấp, đừng à, Long Vương, Diệp Nam cùng Hát Phượng Hoàng hai người hợp tác cũng không phải là lần một lần hai, không phải đều là hợp tác lương hảo hư. Lúc trước Diệp Nam làm biệt kích tay, tần băng nhạn làm tay súng bắn tỉa, hai người hợp tác đây chính là phối hợp an y dũng bánh phi thường vô cùng a. Long Vương trầm ngâm nói, việc này xác thực có lợi có hại, chỉ là sư tử tổ chuyện tình, ta không quá thuận tiện cường hạ mệnh lệnh. Đi như vậy, chính các ngươi đi nói, chỉ cần hát phượng hoàng chính mình nguyện ý, sư tử thỏ tiểu tổ nguyện ý thả người, ta liền không có ý kiến. Thái Sơn lập tức tinh thần chấn động, Long Vương, đây chính là ngươi nói a, nói lời giữ lời a. Long Vương cười mắng, ta khi nào thì lại nói không giữ lời rồi. Thái Sơn gãi gãi đầu, cười hát hát, ừ, hảo, nay đằng hát phượng hoàng lần này chấp hành hết nhiệm vụ trở về, ta liền đi nói. Long Vương cười cười, nhiệm vụ của nàng còn có một khoảng thời gian đâu. Ngươi đội trưởng này còn phải trước kiếm trước. Thái Sơn ừ một tiếng, ừ, không có việc gì, chúng ta chờ, dù sao ta vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ, lại có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Long Vương cười nói, các ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành được không sai, các ngươi thời gian ngắn đều làm hai lần nhiệm vụ, ta tạm thời không phải cho các ngươi an bài nhiệm vụ, đương nhiên, chính các ngươi tiếp nhận vụ, ta nhưng tiểu không xen vào A. Thái Sơn sảng khoái nói, hảo, Diệp Nam bọn người giao phó hết tất cả súng ống trang bị sau hoàn thành cả nhiệm vụ, một đám người thoáng cái buông lòng rất nhiều. Lão đại, khuya hôm nay không có sao chứ? Đi, chúng ta đi uống rượu. Diệp Nam cười cười, còn chưa nói lời nói, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ, con mắt có chút mị hai phần. Tống Ân Tuấn cùng cái khác hai cái mánh hổ tiểu đội thành viên chính đâm đầu đi tới, Diệp Nam chứng kiến Tống Ân Tuấn đồng thời, Tống Ân Tuấn cũng nhìn thấy Diệp Nam. Tống Ân Tuấn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như đao, khuôn mặt cũng thoáng cái trở nên âm trầm vô cùng, hắn gắt gao chằm chằm vào Diệp Nam. Ánh mắt kia phảng phất lợi kiếm, muốn đem Diệp Nam thân thể đâm cái đối xuyên. Diệp Nam? Diệp Nam dừng bước lại, biểu lộ bình tĩnh nhìn qua Tống Ân Tuấn, sự tình gì? Tống Ân Tuấn lạnh lùng hỏi, cái kia ghi âm có phải là ngươi khiến cho sự tình? Diệp Nam khẽ miệng có chút nhếch lên vài phần, lộ ra vài phần thần sắc trào phúng, Tống Ân Tuấn, ngươi đi chấp hành một lần nhiệm vụ, có phải là trong đầu thương a, ngươi quy cũng đã giảm xuống đến loại trình độ này sao? Tống Ân Tuấn biến sắc, ngươi nói cái gì? Diệp Nam cười lạnh nói, Ngươi phải hiểu được, là hảo huynh đệ của ngươi Lý Lam phụ, phụ phụ giết ta, đây mới là ngươi hẳn là chú ý chuyện tình, mà không phải rốt cuộc ai lục này cái âm. Tống ân tuấn sắc mặt đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, đúng vậy, không quản hắn nghĩ như thế nào giúp Lý Lam báo thù hạ giận, nhưng là cái này đều không cải biến được là Lý Lam muốn giết người người sự thực, Lý Lam hoàn toàn là tự làm tự chịu trừng phạt đúng tội, chuyện này ai cũng không có cách nào thay hắn ra mặt. Diệp Nam lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi còn chuẩn bị thay ngươi huynh đệ báo thù th hay hoặc là ngươi nghị thay hắn lấy ta. Ngươi thân là ẩn long thành viên, hảo huynh đệ của ngươi thuê sát thủ đến đâm giết chiến hữu của ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm giác được mất mặt sao? Ngươi còn chất vấn ta này ghi âm có phải là ta làm cho, không nói trước không phải ta làm cho, cho dù thật sự là ta làm cho, thì tính sao, chỉ cho ngươi huynh đệ mướn giết người người, còn không chuẩn ta điều tra chân tướng. Đó S, buộc phát xong, mấy ngày nay mỗi ngày đều ngủ ngủ không cao hơn 6 giờ, ngày hôm qua chỉ ngủ hơn 3 giờ. Ta cần hoán một chút. Cầu các loại duy trì. Chương 406, hắn là ai? Tống ân tuấn sắc mặt xích hồng, giống như bị ai quăng một cái tát tại trên mặt đồng dạng, chính là hắn lại không phản bắt được. Chỉ cho ngươi đối phó người khác, không được người khác đối phó ngươi. Cái này là cái gì đạo lý? Lý Lam muốn giết người người, bị người đối phó bị người hãm hại này đều là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Tống ân tuấn nguyên bản chấp hành hết nhiệm vụ trở về còn là rất hưng phấn. Bởi vì tại lúc này đầy trong nhiệm vụ hắn biểu hiện phi thường xuất sắc, mặc dù là người mới, nhưng là cảm giác phát huy tiêu chuẩn so với cái kia đội viên cũ còn muốn cao. Chỉ là vừa trở lại kinh thành, Lý Lam bị nắm tin tức tựa như cùng đánh đòn cảnh cáo làm cho hắn có chút mạo quyền. Diệp Nam Lại là Diệp Nam Tuy nhiên hắn biết rõ Lý Lam bị nắm đó là bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng là hắn nhưng vẫn là nhịn không được nghị chất vấn Diệp Nam cái kia ghi âm có phải là hắn làm cho. Chỉ là lại bị Diệp Nam không lưu tình chút nào vẽ mặt Diệp Nam cũng sẽ không cùng Tống Ân Tuấn khách khí Dù sao mọi người cũng nhất định không thành được bằng hữu, Ngươi yêu như thế nào liền như thế nào Ta cũng sẽ không chú ý tâm tình của ngươi Càng sẽ không để ý có hay không chịu được Tống Ân Tuấn đồng đội biểu lộ cũng thoáng có vài phần xấu hổ Nhìn về phía Tống Ân Tuấn ánh mắt đều nhiều hơn vài phần đủ bán Ngươi cái này không phải chính mình không có việc gì rảnh rỗi sao Biết rõ ngươi khó chịu Nhưng là bây giờ còn muốn đụng lên đi được vẽ mặt Cái này ngươi sướng sao? Mẹ trứng, liên lụy chính mình giống như cũng đều cùng ngươi thành người một đường. Làm đồng đội, còn lại là cùng một chỗ trên chiến trường sinh tử giao nhau hợp tác. Nếu như đồng đội ở nơi nào bị khi dễ, bọn họ khẳng định sớm vãn tay háo lên rồi. Chính là việc này không có cách nào khác vãn tay háo A. Không chiếm lý A. Huynh đệ của ngươi phụ phụ phụ giết chiến hữu của mình, ngươi còn đi giúp ngươi huynh đệ xuất đầu. Chuyện như vậy chúng ta dám giúp ngươi. Đừng nói hắn chỉ là mắng ngươi khẽ rừng Coi như là đánh ngươi một trận, chúng ta cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, nhiều nhất không đến nơi đến trốn khuyên mấy câu A. Diệp Nam cũng không muốn cùng Tống Ân Tuấn nhiều lời, mắng một trận xem Tống Ân Tuấn không mở miệng, hừ lạnh một tiếng liền xoay người đi. Khổng Thu đi theo Diệp Nam đi qua Tống Ân Tuấn bên người khi, cười hắc hắc nói, giao bằng hữu còn là trường điểm tâm A, không nên bị người bán cũng còn tại giúp nhân số tiền. Tống Ân Tuấn quay đầu căm tức Khổng Thu, Khổng Thu cũng đã đắc ý đi tới, không có biện pháp. Việc này còn có hắn từng chút tiểu công lao đâu, Làm người tham dự, chuyện này lại không thể giảng, tự nhiên là một loại tổn thất, bây giờ có thể tâm lý thầm sướng một bà, cũng là cao hứng. Cùng khổng thu cùng một chỗ ăn cơm tối xong, Diệp Nam về tới trong nhà của mình, cho Diệp Thu Hoa gọi một cú điện thoại. Thu Hoa, hai ngày trước lúc không giờ chấp hành một cái nhiệm vụ khẩn cấp, cũng không đi tống các ngươi, các ngươi trở về cũng còn thuận lợi à. Diệp Thu Hoa cười nói, đương nhiên là thuận lợi, chúng ta đều người đã lớn như vậy rồi. Lại không phải là tiểu hải tử, còn cần toàn bộ hành trình giám hộ A. Diệp Nam cười cười, vòng vo cái chủ đề nói, Thái Nhã sau khi trở về, có chuyện gì phát sinh sao? Diệp thu hoa thanh âm đột nhiên nhỏ hai phần, ta sau khi trở về cùng nàng liền tách ra, bất quá tiểu và hôm nay ta vừa nghe được một cái tiếng gió. Diệp Nam trong nội tâm có chút trầm xuống, cái gì tiếng gió? Có người tìm được Thái Nhã, thỉnh Thái Nhã giúp một cái bề buộn, Thái Nhã cũng đáp ứng hỗ trợ, chuyện này vốn có cũng không lớn. Đối với Thái Nhã mà nói thì ra là một chiếc điện thoại truyền tình, nhưng là lần này không biết vì cái gì, Thái Nhã lại không có hoàn thành, lý do là Thái Nhã liên lạc những người kia một cái hai đều cự tuyệt hỗ trợ. Diệp Nam cao mày hỏi, vì cái gì? Diệp Thu Hoa Thanh Âm cũng có được hai phần không xác định, ta cũng không phải quá rõ ràng, tựa hồ là có người chào hỏi. Diệp Nam trầm ngâm nói, là kinh thành vị này lên tiếng, cho nên người phía dưới nghe tin lập tức hành động, không dám ở giúp Thái Nhã sao? Diệp Thu Hoa cười khổ hồi đáp, có lẽ là, có lẽ không phải, quan trường nước quá sâu, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ít người, lạnh lọt nhiều người, thượng vị giả một câu, phía dưới tự nhiên là muốn đón ý nói hở, ai cũng không muốn đi làm chim đầu đàn, bo bo giữ mình, quan trường lớn nhất chết học a. Diệp Nam tự nhiên là hiểu rõ đạo lý này, suy nghĩ một chút nói, ngươi có thể tra được người kia thân phận sao? Diệp Thu Hoa có chút nghi ngờ hỏi, thái nhã không chịu nói sao? Diệp Nam ừ một tiếng, ta cũng vậy không có hỏi nàng. Diệp Thu Hoa cười nói, Ca, ngươi có phải hay không hồ đồ? Chuyện này nơi đó cần điều tra, ngươi trực tiếp hỏi Lục Đào A, hắn là nơi này lớn lên, đối Thái Nhã cũng biết được nhiều một ít, hắn không có khả năng không biết người là ai vậy kia. Diệp Nam sững sờ, chợt bất đắc dĩ cười khổ, đúng nga, mình tại sao đem Lục Đào quên? Tên này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là gia thế ở đằng kia bày biện, tiếp xúc vòng tròn tầng thứ cũng không giống với, cho dù hắn cũng không biết, vậy hắn cũng là có thể thoải mái hỏi. Đi. Ta hỏi một chút hắn, treo. Diệp Nam cúp điện thoại, tâm tình có hai phần chấm thấp, chẳng lẽ người nam nhân kia cũng đã chọn lựa hành động sao? Thái Nhã là này trương mạng lưới quan hệ trong giao điểm, người khác thông qua Thái Nhã có thể đến cái khác nguyên một đám một mình một chút, nhưng là Thái Nhã đứng phía sau lại là người nam nhân kia, nói một cách khác, Thái Nhã là hắn người phát ngôn. Hắn không phải lên tiếng khi, Thái Nhã đại biểu chính là hắn, nhưng là hắn tự mình lên tiếng, này tự nhiên mọi người lại vâng theo hoặc là nói nể tình. Diệp Nam bấm lục đào điện thoại, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hỏi, đào tử, hỏi ngươi chuyện này, thái nhã sau lưng cái kia chỗ rửa là ai, chính là bây giờ thân ở kinh thành vị kia. Lục đào thanh âm lộ ra vài phần hưng phấn, nam ca, ngươi muốn chuẩn bị thay thái nhã xuất đầu. Diệp Nam con mắt có chút nheo lại hai phần, tại sao nói như vậy chứ? Lục đào giải thích nói, hai ngày trước thu hoa trở về, chúng ta gặp qua một lần, nói về việc này, tựa hồ thái nhã cùng nàng chỗ rửa quyết liệt, cho nên ta cũng vậy tận lực chú ý dư� Hẳn là phía trên vị kia lên tiếng, hiện tại Thái Nhã tình cảnh rất gian nan, hơn nữa ta nghe nói kinh thành bên kia tựa hồ đã tới người, chuẩn bị tiếp nhận Thái Nhã. Diệp Nam trầm giọng hỏi, Nay Thái Nhã sẽ có nguy hiểm ư, ta là chỉ người thân an toàn. Tiên tài chuyện tình Diệp Nam cũng không quan tâm, Diệp Nam chỉ là quan tâm Thái Nhã sinh mệnh an toàn. Tạm thời có nên không, dù sao nàng còn không có chính thức bị loại bỏ ra cục, nhưng là một khi ngày nào đó trong tay nàng gì đó bị toàn bộ đào móc đi ra rồi, bị loại bỏ ra cục. Không có nữa giá trị lợi dụng thời điểm, chỉ sợ sẽ có người đối với nàng ra tay. Người cũng biết thái nhã rất đẹp, rất mê người, những năm này không phải thiếu nam nhân đều đối với nàng có không an phận chi nghĩ, lại thêm trong tay nàng lại nắm giữ lấy không ít người một ít tư ẩn bí mật, một khi không có dựa vào, chỉ sợ rất nhiều người đều sinh ra ý nghĩ. Diệp Nam trầm mặc vài giây sau, bên người nàng có bảo tiêu sao? Chỉ có một lái xe, không có bảo tiêu. Diệp Nam suy nghĩ một chút nói. Thiên thuẫn công ty bên này cho hắn an bài một cái hoặc là hai cái bảo tiêu a, nàng cũng giúp thiên thuẫn công ty không ít bày buộn. Lục đào cười nói, đi, cái này là chuyện nhỏ, chúng ta cái này cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều người, đừng nói một hai cái, coi như là một đội cũng không có vấn đề gì. Diệp Nam ừ một tiếng, người đã biết rõ người nam nhân kia là ai, đem tư liệu của hắn phát một phần cho ta đi. Trường 407, ta sẽ cự tuyệt cực kỳ huyền chuyện. Thành gia nghiệp. Diệp Nam xem lấy trong tay phần này tư liệu, trong ánh mắt có vài phần lãnh. Một cái sau khi tốt nghiệp theo lão sư làm đến người, nhân duyên tế sẽ tiến vào thể chế. Hơn nữa từng bước một trèo leo đi lên, cuối cùng trở thành côn nam có thể đếm được trên đầu ngón tay thực quyền nhân vật. Bây giờ càng là điều nhập kinh thành, tuy nhiên theo cấp bậc trên không thay đổi, nhưng là địa vị lại là nâng cao một bước. Tư liệu là lục đào chia Diệp Nam, một bộ phận là mọi người đều biết tư liệu, thì ra là thành gia nghiệp cả cuộc đời lý lịch. Một bộ phận là lục đào hao tốn tâm tư dò thăm về thành gia nghiệp nó tư liệu của hắn, thí dụ như người nhà của hắn, con cái, quan hệ giữa người với người các loại. Thái Nhã bên kia Diệp Nam cũng giúp không được bệ buộn, chỉ cần có bảo tiêu tùy thời bảo vệ Thái Nhã nhân thân an toàn. Này Diệp Nam cho dù chạy trở về cũng là vô sự có thể làm. Diệp Nam quyết định trang một chút thành gia nghiệp. Diệp Nam tin tưởng có thể kinh doanh lớn như vậy một tấm võng người còn là sạch sẽ, căn cứ Thái Nhã châu nói. Hàng năm thái Nhã đều hướng thành gia nghiệp cung cấp một khoản tiền lớn. Như thế nào cha cũng là vấn đề. Diệp Nam tự hỏi sau, cầm lấy điện thoại, bấm một cái có đoạn thời gian không có liên lạc dãy số. Diệp Nam, nghĩ như thế nào trước gọi điện thoại cho ta, ngươi cái này người bận rộn chính là vô sự bất đăng tam bảo điện. Diệp Nam thoáng có hai phần xấu hổ. Liêu thất, ta nghĩ cho ngươi giúp ta cha một người, là ta tư nhân chuyện tình. Nếu như ngươi không có phương tiện hoặc là không nguyện ý, có thể cự tuyệt. Liêu thất từ một tiếng. Ngươi nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cự tuyệt cực kỳ huyền chuyển. Ngậy! Diệp Nam lập tức một đầu hát tuyến, ta còn không có ràng đâu. Nói ba sạo nói không rõ ràng, ta đem này tài liệu cá nhân chia ngươi, ngươi xem trước một chút. Diệp Nam đem tư liệu chia Liêu Thất, ước chừng 10 phút sau, Liêu Thất gửi điện trả lời lời nói tới. Diệp Nam, ta phát hiện ngươi cũng rất có thể lăn qua lăn lại à, ở đâu giống như cũng không an bình. Tư liệu ta xem, ngươi nghĩ như thế nào cha hắn, hoặc là nói cha hắn cái gì tay cầm, Diệp Nam nói đơn giản nói, ta có người bằng hữu bị quản chế cho hắn, ta muốn giúp bằng hữu của ta một bà. Liêu Thất Nhất Hạ Tử hiểu rõ rồi Diệp Nam ý tứ, ý của ngươi là làm cho ta giúp ngươi cha có thể dùng đến uy hiếp hắn căn cứ chính sách theo. Diệp Nam gật đầu nói, ừ, trong tay hắn hẳn là có rất nhiều lượng tài chính lưu động, chỉ là không biết nắm giữ ở trong tay hay, có lẽ còn có một chút những chuyện khác, ta muốn làm cho hắn lùi bước, trong tay tự nhiên được có cái gì. Lưu Thất Tử một tiếng, sau đó hỏi. Nữ. Diệp Nam sửng sốt một chút, cái gì nữ? Liêu Thất Hừ lạnh một tiếng, ta nói ngươi phải giúp này người bằng hữu, là nữ a. Diệp Nam nghe Liêu Thất cơn tức này, cẩn thận nói, cái này là nam hay là nữ có quan hệ sao? Không quan hệ. Liêu Thất khẽ nói, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Diệp Nam rồi mới hồi đáp, ừ, là nữ. Ta chỉ biết, nếu nam, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tích cực đi. Hừ, chờ. Diệp Nam cầm bị chặt đứt trò chuyện điện thoại biểu lộ có chút là lạ nam nam ta làm sao lại không phải tích cực rồi nếu bằng hữu của mình thân nhân sẽ ra chuyện nam không giống với tích cực sao cái này nói được đều là cái gì lời nói a còn một bộ như vậy khẩu khí diệp nam trong nội tâm vô lực nhả rãnh chợt lại không có lại an ủi chính mình được rồi chính mình có việc cầu người người ta nói vài lời có gì tự vào thai này ra thai kia a qua mấy giờ diệp nam lần nữa nhận được liêu thất điện thoại ta tra qua hắn danh nghĩa tất cả tài sản cùng ngân hàng gửi ngân hàng bản ghi chép, hơn nữa tra qua thê tử của hắn nữ nhi, cũng tra qua hắn tất cả trò chuyện bản ghi chép, điều lấy trong đó một ít nhân vật khả nghi tiến hành điều tra, kết quả ta đã chia ngươi, ta nhớ ngươi hẳn là cần dùng đến. Diệp Nam nghe Liêu Thất câu nói sau cùng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, có thu hoạch. Liêu Thất thanh âm trong có vài phân đắc ý, đương nhiên, không nên quên ta là đang làm gì. Diệp Nam cười cười, chính là biết rõ ngươi lợi hại cho nên ta mới tìm ngươi hỗ trợ à, tạ à, khi nào thì gặp mặt, ta mời ngươi ăn cơm à. Liêu Thất khẽ nói, ngươi cái này cảm tạ cũng quá không có thành ý à. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, vậy cũng phải chờ ta hồi côn nam à. Liêu Thất cười hắc hắc, ngươi nói à, gặp mặt mời ta ăn cơm, ngươi chuẩn bị cho tốt tiền à. Liêu Thất thanh âm trong có vài phần không hiểu đắc ý, Diệp Nam cảm giác có hai phần kỳ quái, nha đầu kiết như vậy khẩu khí, nên không phải muốn tới kinh thành đến đây đi. Lưu Thất không nói. Diệp Nam cũng không có hỏi tới, đã nàng nghĩ bảo trì một điểm cảm giác thân bí, vậy hãy để cho nàng bảo lưu lấy à, sự tình gì đều nói phá trọc thùng rất không thú. Hảo, ngươi muốn ăn cái gì tùy ngươi chọn. Cúp điện thoại sau, Diệp Nam theo trên máy vi tính đào loạt liêu thất phát tới điều tra kết quả. Điều tra kết quả còn rất nhiều, dựa theo thành gia nghiệp thân nhân nguyên một đám chính tự, mỗi người danh nghĩa phòng sản, ngân hàng gửi ngân hàng số lượng các loại. Liêu thất không chỉ có là thế giới lừng lẫy nổi danh hacker mà vẫn còn có quân đội thân phận, muốn điều tra những vật này đối với nàng mà nói phi thường đơn giản. Diệp Nam tỉ mỉ xem xong rồi tất cả tư liệu, trong lòng có vài phần kinh hỉ Thành gia nghiệp ngân hàng gửi ngân hàng số lượng cũng không nhiều, danh nghĩa phòng sản cũng chỉ có lưỡng xáo, đều không có gì khả nghi địa phương, nhưng là tỉ tỉ của hắn thành mai lại phân biệt tại vài cái ngân hàng tài khoản trong có số lượng cự đại gửi ngân hàng. Hơn nữa những này gửi ngân hàng từ mở tạp ngày giữ nhập ngân hàng sau, tựu chưa từng có vận dụng qua một phần một hảo Đáng giá khả nghi chính là Thành Mai chỉ là một cái cơ quan cán sự, mỗi tháng tiền lương cũng bất quá 3-4 ngàn khối, tỷ phu cũng chỉ là một cái lao sư, làm sao có thể có như vậy như thế mức cự đại gửi ngân hàng. Trừ ra cái này điểm đáng ngờ ngoài, Liêu Thất còn phân tích Thành gia nghiệp trò chuyện bản ghi chép, đã điều tra trong đó vài cái liên lạc mật thiết điện thoại, dự đoán ra Thành gia nghiệp khả năng cùng một người tên là Triệu Mai nữ nhân có không giống quan hệ bình thường. Vì vậy gọi triệu mai nữ nhân thường xuyên tại nửa đêm thời điểm cùng thành gia nghiệp từng có điện thoại liên lạc. Một nữ nhân, lần một lần hai cùng một người nam nhân tại lúc nửa đêm điện thoại liên lạc, này có lẽ là có chuyện nói, nhưng là nếu như trường kỳ mà nói, trong lúc này gian tuyệt đối có chuyện xưa. Không chỉ có như thế, cái này gọi triệu mai nữ nhân, từ năm trước bắt đầu, đột nhiên mua xe mua nhà, ngân hàng gửi ngân hàng cũng thăng cái nhiều hơn khoảng 100 vạn. Mà mua xe mua nhà thời gian cũng đúng lúc là cùng thành gia nghiệp liên lạc mật thiết sau một khoảng thời gian Liêu thất đề nghị nếu như Diệp Nam muốn tra thành gia nghiệp tay cầm Có thể từ nơi này hai cái phương diện vào tay Nhất là Triệu Mai bên này Bởi vì bọn hắn hiện tại như trước xuất phát từ thỉnh thoảng nửa đêm liên lạc trạng thái Triệu Mai tư liệu, cũng ở đây cái văn đương chóng, phi thường kỹ càng Xem hết cái này tư liệu, Diệp Nam lược qua hơi có chút kinh ngạc Ánh mắt lại trở nên có chút hưng phấn lên Tuy nhiên thành gia nghiệp tỷ tỷ trong ngân hàng nhiều gia tới không hiểu lớn gởi ngân hàng, có lẽ cũng có thể liên lụy đến thành gia nghiệp trên người, nhưng lại xa xa so ra kém cái thứ hai tư liệu. Diệp Nam lo lắng qua, Thái Nhã trước là giúp thành gia nghiệp tại làm việc, nếu như thành gia nghiệp ngã xuống, Thái Nhã rất khó toàn thân trở ra, mất đi chỗ dựa Thái Nhã sẽ bị những người khác phá tan thành từng mảnh, hay hoặc là lại bị tuyệt vọng thành gia nghiệp cho chết cắn một ngụm, cùng một chỗ kéo theo chết. Hắn hiện tại chính hận trước Thái Nhã đâu? nếu như thành gia nghiệp cùng triệu mai thật là bất chính canh giữ cửa ngõ hệ, mà chính mình thu hoạch một ít mấu chốt tính căn cứ chính xác theo, cái này chứng cứ sẽ trở thành cùng thành gia nghiệp đàm phán cực kỳ có lực căn cứ chính xác theo. chương 408 hẹn hò chỗ. mai mai, tài kiến, cảm ơn ngươi đáp chúng ta đoạn đường nha. triệu mai đánh xuống cửa sổ xe, mỉm cười hướng về phía ven đường hai cái đồng sự khoát khoát tay, khiêm tốn cười nói, không khách khí, tiện đường nha, ngày mai gặp. lại lần nữa xe khởi động tử. Triệu Mai nụ cười trên mặt biến mất, nhìn thoáng qua phản quang trong kính hai cái nữ đồng sự, trong ánh mắt để lộ ra vài phần kinh bỉ. Không có tiền mua xe vậy thì đi chen chúc công giao à, ra mặt thật là dày, tiện đường nhờ xe, lão nương cũng không phải các ngươi bảo mẫu. Thu hồi ánh mắt, Triệu Mai nhìn thoáng qua thời gian, ngũ điểm 45, muốn nhanh một chút, hôm nay nhưng hắn là nói muốn tới. Ngày hôm qua vừa vặn mua một bộ gợi cảm lôi ti nội y hề, nhất định sẽ làm cho hắn mê mội, hảo hảo ho hét hắn, một cao hứng. Nói không chừng tiểu đem chức vụ của mình một lần nữa cho lấy chút cao, hiện tại suốt ngày nhìn cái thời mãn kinh con gái thủ trưởng một tấm tối mặt, thật sự là phiền chết rồi. Nếu như có thể nói động đến hắn, đem chính mình nâng lên chủ truyền bá vị trí, này bằng vào hình dạng của mình cùng khẩu tài, nhất định có thể rất nhanh trở nên nổi bật. Đang tại lái xe, điện thoại của nàng đột nhiên vang lên, nàng xem xem ra điện nhắc nhở, cao mày, sau đó nhận nghe điện thoại. Lão bà, người tan tầm sao? Triệu Mai thái độ lãnh đạm đáp lại nói, còn có một số việc đang bận, làm sao vậy? Hắc hắc, ta đây không phải quan tâm xuống ngươi sao, công tác không cần phải quá mệt mỏi, thân thể quan trọng hơn. Triệu Mai lạnh lùng cắt đứt lời của đối phương, công tác không cần phải quá mệt mỏi, ta không phải cố gắng công tác, nơi nào có tiền nuôi gia đình, nơi nào có tiền cho ngươi bại. Ai, lão bà, ngươi không phải nếu như vậy nói nha, ta cũng là một mảnh hảo tâm. Triệu Mai cười lạnh, thiếu cho ta tới một bộ, nói đi, muốn bao nhiêu? Đi làm gì? Nay thiên vương sông mời khách ăn cơm, phỏng trưng ăn xong muốn đánh đánh bài, trong tay ta đầu có chút rất nhiều, lão bà ngươi cầm 2 ngàn cho ta cứu cứu cấp quá. Triệu mai lạnh lùng nói, hảo, ta cho ngươi chuyển 2 ngàn, ít đến phiền ta. Hành hành hành, ta không phải phiền ngươi, tuyệt đối không phải phiền ngươi. Triệu mai rơi dụng điện thoại, trên mặt có vài phần thật sâu chán ghét. Chính mình lúc trước làm sao lại mắt bị mù, thích này tiểu bạch kiểm đâu. Hết ăn lại nằm, không làm việc đàng hoàng. Suốt ngày cùng với một đám hồ bằng cẩu hữu vui chơi giải trí không lý tưởng, còn không biết xấu hổ suốt ngày lại trước chính mình đòi tiền. Còn không bằng lão Thành, tuy nhiên lớn tuổi một chút, nhưng là người ta tốt xấu đối chính mình chân kim bạch ngân, tuyệt nghiêm túc, coi như là một số giao dịch, mọi người ít nhất lòng dạ biết rõ, so với chính mình cái kia mặt dày mày dạn nam nhân mạnh hơn nhiều. Đang suy nghĩ trước, điện thoại di động của nàng đột nhiên lại vang lên, nàng xem ra liếc, sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng hít một hơi. Thư chỉ hoãn một chút tâm tình của mình, nhận nghe điện thoại. Thành ca, ngươi tan tầm rồi. Một cái trầm thấp giọng đàn ông tại trong loa vang lên. Ừ, ta chuẩn bị hiện tại đi qua, ngươi tan tầm sao? Triệu mai mỉm cười nói, ta đang tại về nhà trên đường, phỏng chừng 10 phút thì đến nhà. Ta về trước đi chuẩn bị ăn chút gì, ngươi chậm rãi tới vội vặn Hảo. Thành ca, ta mua này kiện ngươi thích nhất gợi cảm nội y đã đến hàng nhà. Triệu mai thanh âm đột nhiên trở nên mềm nu nu, âm cuối thật dài. Mang theo vài phần trọc người khí tức, buổi tối ta xuyên cho ngươi xem, hảo sao? Trong loa nam nhân hô hấp đột nhiên rồn rập hai phần, nhưng là thanh âm nhưng như cũng ổn trọng, hảo. Triệu mai cũng không trở về ra, mà là lái vào một cái xa hoa cư xá, tại nơi này, nàng có thuê một cái nhà trọ tiểu phòng, không phải, chuẩn xác mà nói là hắn cho nàng thuê. Nơi này là hắn và nàng chuyên môn hẹn hò địa phương, hắn ngẫu nhiên sẽ ở cái này qua đêm. Nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm đều là nửa đêm tiểu sẽ rời đi về nhà. Về phần nàng nhà của mình, trong lòng nàng chỗ đó căn bản là chưa tính là ra. Nàng lái xe một đường đi về phía trước, lại căn bản cũng không có chú ý tới tại của nàng phía sau, còn có một chiếc xe, từ nàng rời đi công ty, tựa như cùng một cái giống như cá lội, lẳng lặng đi theo nàng xe đằng sau. Diệp Nam ngồi ở trong xe, lẳng lặng nhìn phía trước xe, ánh mắt bình tĩnh. Hắn cũng đã theo dõi triệu mai bốn ngày. Hôm nay cuối cùng nhìn xem Triệu Mai đi lên một cái cùng về nhà không đồng dạng như vậy con đường, điều này làm cho hắn có chút chờ mong. Thành gia nghiệp là công vụ nhân viên, mỗi ngày tiến vào địa phương cũng khá mẫn cảm, hơn nữa hắn nghiệp vụ cũng nhiều, tiếp xúc người cũng nhiều, cũng không có phương tiện theo dõi, cho nên Diệp Nam lựa chọn theo dõi Triệu Mai. Triệu Mai lái xe tiến nhập một cái cư xá, Diệp Nam cũng đi theo mở đi vào, Triệu Mai chỉ là một cái người thường, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản theo dõi ý thức cho nên Diệp Nam thoải mái đi theo vào cư xá, vào Gaza. Diệp Nam không nhanh không chậm đi theo Triệu Mai đằng sau, ngừng tốt lắm xe, lưng một cái ba lô, thoải mái đi theo Triệu Mai đi về hướng giữa thang máy nhập khẩu. Triệu Mai nhìn thoáng qua Diệp Nam, liền vừa quay đầu, lấy điện thoại di động ra lật xem trước, dù sao hiện đại trong đô thị một tòa trong lầu rất nhiều người liền bên cạnh hàng xóm đều nhận thức không được đầy đủ, đừng nói vài chục tầng lầu hộ gia đình. Diệp Nam tướng Mạo Tuấn Lãng, Mi có anh khí, Thấy thế nào cũng không như người xấu, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tâm phòng bị. Hai người vào thang máy, Triệu Mai thuận tay cầm lầu 16, Diệp Nam sau đó thân thủ tiện tay xoa bóp cái 20 lầu. Trên đường đi đi, thang máy đến lầu 16, Triệu Mai đi ra thang máy, hướng về bên ngoài đi ra ngoài, thang máy chậm rãi đóng cửa, tại sắp đóng cửa trong nháy mắt, Diệp Nam đẻ xuống khai môn khóa, đồng thời thân thủ ngăn cản thang máy. Lúc này Triệu Mai cũng đã đi qua góc, Diệp Nam lặng yên không một tiếng động lệ ra thang máy, bước nhanh đi tới chỗ rẽ khẩu đem nghe đóng cửa chuyển động cửa bị đẩy ra trong nấy mắt Diệp Nam có chút nghiêng đầu nhìn lướt qua sau đó nhanh chóng rụt trở về chỉ là như vậy trong nấy mắt Diệp Nam cũng đã xác nhận triệu mai cho ở gian phòng số hắn lui trở về đứng ở trong thang lầu buông ba lô lẳng lặng chờ đợi ước chừng đợi chừng một giờ cửa thang máy mở ra Thành Gia nghiệp đi ra thang máy tại trong thang lầu nhập khẩu phòng cháy phía sau cửa mặt Diệp Nam xuyên thấu qua tận lực lưu lại khe hở chứng kiến Thành Gia Niệm Trên mặt lộ ra hai phần vẻ vui mừng. Tên này, thật sự đến đây. Xem ra liếu thất dự đoán không sai, cái này triệu mai cùng thành gia nghiệp trong lúc đó thật là có không thể cho ai biết quan hệ. Theo như thành gia nghiệp đối thái nhã tâm tư, cái này triệu mai hơn phân nửa là thành gia nghiệp tình nhân Chỉ có điều cái này thành gia nghiệp cũng là thật không bắt bẻ. Cái này triệu mai tuy nhiên tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng là nàng chính là đã kết hôn. Cái này phòng nhỏ không phải tại bọn hắn bất cứ người nào danh nghĩa, hoặc là bằng hữu, hoặc là là thuê. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, thành gia nghiệp là công chúng nhân vật, tự nhiên là cần phải chú ý ảnh hưởng, tại loại này xa hoa cư xá thuê cái lồng phòng, hoàn cảnh tốt, hệ số an toàn cao, còn sẽ không bị người quen gặp được, cũng sẽ không có mướn phòng bán ghi chép. Thành gia nghiệp vào cửa phòng, Diệp Nam mở ra phòng cháy môn, đi ra, đi tới lợi buộc bạch thang lầu đạo cửa sổ chỗ, ánh mắt rơi vào hơn hai thước xa sân thượng. Không thiếu được hôm nay vừa muốn làm một lần nhập hộ đạo tặc, đều đã trải qua quen việc dễ làm. Chỉ bất quá lần này chính mình muốn lục có thể không đơn thuần là thanh âm. Trường 409, ta biết rõ lai lịch của ngươi. Thành gia nghiệp chính tại phòng làm việc của mình trong tiếp đai hết một tên khách nhân. Phòng làm việc của hắn cửa phòng bị thoáng cái đẩy ra, Diệp Nam mỉm cười đi vào gián phòng. Diệp Nam bên người, đi theo thành gia nghiệp bí thư, lo lắng nói, người này trực tiếp xuống tới, ta ngăn không được hắn. Diệp Nam không có lý thành gia nghiệp bí thư, mỉm cười nhìn thành gia nghiệp cười nói, ta nhớ ngươi nhất định có thời gian cùng ta nói chuyện. Thành gia nghiệp sắc mặt trầm xuống, hư lệnh nói, làm càn, nơi này là địa phương nào, là ngươi dương ai địa phương ư, ta không biết ngươi, cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện gì, đi ra ngoài. Diệp Nam mỉm cười nói, uy phong thật to, vẻ mặt uy nghiêm, nhìn về phía trên chính khí nghiêm nghị a, rất khó tưởng tượng người như vậy dĩ nhiên là một cái yêu mến chơi SM mở biến thái a, xem ra ta có thể đi cùng mọi người chia sẻ xuống. Thành gia nghiệp sắc mặt thoáng cái tiểu thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi nói nhăng gì đấy thành gia nghiệp sắc mặt âm trầm quay đầu đối với bí thư nói ra ngươi đi ra ngoài trước này bí thư nghe được diệp nam mà nói ánh mắt cũng là hơi đổi nghe thành gia nghiệp mà nói trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ chính mình tựa hồ nghe đến một ít không nên nghe mà nói a bí thư nhanh chóng rời đi hơn nữa khép cửa phòng lại thành gia nghiệp ánh mắt âm trầm trầm trầm vào diệp nam nói ngươi mới vừa nói mà nói là có ý gì diệp nam thoải mái ngồi xuống thành gia nghiệp cái ghế đối diện trên ánh mắt nhìn thẳng trước thành gia nghiệp Ta nghĩ ta không cần tự giới thiệu đi, ngươi nhất định đã sớm đem ta điều tra được thanh thanh sở sở nhé. Thành gia nghiệp ánh mắt âm trầm, hắn đã sớm điều tra qua Diệp Nam, điều tra kết quả làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Diệp Nam có mạnh như vậy cứng ngắc bối cảnh, hơn nữa Diệp Nam còn là bộ đội đặc trùng thành viên. Hắn là quan trong sân lão bánh quải, cân nhắc được mất sau, hắn liền tạm thời đem chuyện này để xuống tới, cũng không có đối Diệp Nam tiến hành trả thù hành vi hay hoặc là nói hắn cũng không nghĩ ra cái gì hữu hiệu trả thù hành vi. Vận dụng quyền lợi A, giống như nhúng tay không vào đi, động dùng vũ lực A, không nói trước đối phương bản thân tiểu khó đối phó, cho dù nhiều tìm vài người, có thể bãi bình hắn, nhưng là sau đó kết thúc công việc thế nhưng phiền thoái, hơi không chú ý tiểu lại đem chính mình cho kéo đi vào, cái này rõ ràng cho thấy phi thường không phải có lợi, lại nói tiếp hắn và Diệp Nam nguyên bản sẽ không có trực tiếp ích lợi xung đột. Hắn chứng kiến Diệp Nam đầu tiên mắt liền biết rõ Diệp Nam tới mục đích nhất định là vì Thái Nhã. Thành gia nghiệp trước bị Thái Nhã minh sắc cử tuyệt sau chính là thẹn quá hóa giận, cũng đã phái một cái khác đắc lực thủ hạ chạy tới Côn Nam, làm cho hắn toàn diện tiếp nhận Thái Nhã nghiệp vụ cùng thủ hạ tương quan sản nghiệp, chắc hẳn Thái Nhã bên kia hướng hắn tố cáo chẳng a. Thành gia nghiệp tuy nhiên không làm gì được Diệp Nam, nhưng là đối Diệp Nam nhưng cũng là đồng dạng không ý kỵ, ta nhúng tay không vào đi ngươi chỗ quân, chẳng lẽ ngươi có thể nhúng tay đến thể chế trong tới sao? Ta lấy ngươi không có biện pháp. Chẳng lẽ ta lấy Thái Nhã còn không có cách nào sao? Ngươi nghĩ bảo vệ nàng, ta lại cứ càng muốn hủy nàng, ta xem ngươi làm sao làm. Đúng vậy, ta biết đến ngươi chi tiết, ngươi đã tìm tới nơi này, chắc hẳn cũng biết lai lịch của ta, đừng tưởng rằng mỏ mẫm nói vài lời có thể lừa gạt ta, muốn vì Thái Nhã cầu tình ư, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Diệp Nam mỉm cười, ta thật sự là vì Thái Nhã mà đến, nhưng là ta lại không là vì nàng cầu tình, bởi vì làm căn bản tiểu không cần phải. Không cần phải. Thành gia nghiệp có chút hiếp mắt, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi đến nơi này chính là nghĩ nói cho ta biết cái này ư, hay hoặc là trên người của ngươi mang theo cái gì ghi âm hoặc là bí mật phương pháp ghi hình gì đó. Nghị dẫn ta kể một ít lời nói dùng để đem tay cầm ư, nếu như là như vậy, ta chỉ có thể nói thủ đoạn của ngươi quá thấp cấp. Thành gia nghiệp đột nhiên cúi thấp người, thanh âm giảm thấp xuống hai phần, ngươi cái gì đều không làm được, ngươi chỉ có nhìn xem nàng từng bước một đi về hướng vực sâu, nhưng mà này còn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tại cô Nam, Nghị muốn đối phó người của nàng chỉ sợ không chỉ một cái hai cái a. ơn, nàng thật đúng là xinh đẹp a, chắc hẳn có không ít người tại trông mà thèm đâu. Có lẽ là trong nội tâm đối thái nhã có thật sâu hán nghiệm, thành gia nghiệp khẩu khí trong có trước không che giấu chút nào áp độc, nhưng là hắn lại là không chút nào tiết lộ bất luận cái gì chuyện cụ thể tình tiết. Thành gia nghiệp rất cẩn thận, hắn còn thật lo lắng diệp Nam trên người có cái gì ghi âm hoặc là camera thiết bị, nhiều ít mọi người là đưa tại một chiêu này phía trên. Diệp Nam cười nói, ngươi không cần để ý như vậy, ta không có mang ghi âm hoặc là phương pháp ghi hình thiết bị, bởi vì nên có căn cứ chính xác theo ta sớm đều có. Thành gia nghiệp lắp bắp kinh hãi, thân thể có chút ngửa ra sau, dựa vào nằm tại của mình trên ghế làm việc, lạnh lung nhìn xem Diệp Nam, tốt, có chứng cứ gì, ngươi đều nói ra à, bất quá nói miệng không bằng chứng, dù sao cũng phải có chứng cứ mới được. Diệp Nam cười hì hì tựa ở trên ghế dựa, trong tay hắn có đầy đủ căn cứ chính xác theo. Hắn cũng không lo lắng thành gia nghiệp chẳng phải phạm. Tỷ tỷ của ngươi, danh nghĩa có nhiều cái bí mật tài khoản, tài khoản trong có trước lớn gửi ngân hàng, cộng lại mức hơn ngàn vạn, mà ngươi tỷ tỷ tỷ phu thu vào chính là rất trong suốt, những số tiền này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan A. Thành gia nghiệp sắc mặt hơi đổi, ta không biết ngươi đang nói cái gì, không nói trước ngươi nói những số tiền này có hay không, cho dù có, vậy cũng là ta tỷ tỷ tỷ phu một nhà chuyện tình, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Nếu như ngươi cảm thấy chỉ bằng điểm này không biết từ nơi nào nghe tới không có nửa điểm chứng cớ lời đồn đái đã nghĩ uy hiếp được ta, nay không khỏi nghĩ đến thật tốt quá. Diệp Nam không có phản bác thành gia nghiệp thuyết pháp, chằm chằm vào thành gia nghiệp con mắt, khẽ cười nói, triệu mai ngươi nhận thức à. Thành gia nghiệp trái tim có chút co rụt lại, nhưng là biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa, không biết, nàng là ai. Diệp Nam ha ha cười, ngươi đây cũng quá trở mặt vô tình đi, người ta với ngươi đã lâu như vậy, ngươi lại còn nói không biết. Nói sau đêm qua các ngươi không phải còn ở một chỗ sao Thành Gia nghiệp đồng tử đột nhiên co rút lại Diệp Nam như vậy một chuyện Hắn cũng đã xác định Diệp Nam xác thực là nắm giữ một ít đồ vật Nếu không đối phương không phải sẽ như thế khí định thần nhàn Hắn và Triệu Mai chuyện tình phi thường bí ẩn Cho tới bây giờ phản đối bên ngoài Tuyên Dương quá Hắn cũng tin tưởng Triệu Mai không phải sẽ ra ngoài Tuyên Dương Bởi vì Triệu Mai là nữ nhân thông minh Nàng biết rõ Tuyên Dương đối chính mình không có bất kỳ chỗ tốt Chính mình nếu muốn hủy diệt nàng Đây chẳng qua là một câu chuyện tình. Hắn là làm sao biết mình và triệu mai quan hệ đâu. Chỉ là loại sự tình này, không quản người khác như thế nào chả nói như thế nào, này đều là tất nhiên không thể thừa nhận. Diệp Nam cầm ra điện thoại di động của mình, một chút mở một cái tổn chữ tại trong điện thoại di động tần số nhìn. Ta nghĩ, không nhìn đến chân thật căn cứ chính xác theo, ngươi chắc là sẽ không bỏ qua. Tần số nhìn bắt đầu truyền phát tin, thành gia nghiệp thân thể đột nhiên từ trên ghế thoáng cái ngồi dậy, lưng thẳng băng. Ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, Tần Số nhìn trong dĩ nhiên là đêm qua Thành Gia nghiệp cùng Triệu Mai trên giường chẳng cảnh, hình ảnh biểu hiện địa phương đúng là theo hai người cởi sạch quần áo bắt đầu. Hắn rất quen thuộc cái này phòng, chỉ là theo hình ảnh xem xét, hắn liền biết rõ cái này quay chuột góc độ là ở sân thượng bên ngoài. Thiện Nhân này, Thành Gia nghiệp con mắt thoáng cái trở nên đỏ bừng, vừa rồi ổn trọng cũng đã không thấy chút nào, hắn hung dữ trầm trầm vào Diệp Nam, ngươi cùng Thiện Nhân kia cái gì quan hệ, nàng tại sao phải làm như vậy? Đợi ad, tại Thượng Hải tham gia duyệt văn họp hàng năm, đổi mới khả năng không ổn định, một số một hồi, thỉnh mọi người nhiều hơn thứ lỗi. Trưng 410, khai gia của ngươi tăng giá cả A. Chương và tiết tên sửa chữa, khai gia của ngươi bảng giá A, tiêu đề chữ sai rồi. Chính văn, nhìn xem thành gia nghiệp này giống như nổi giận dã thu hung ác bộ dáng, Diệp Nam nở nụ cười. Nộ, đó là bởi vì sợ hãi. Diệp Nam không biết hắn là hay không có biện pháp giải thích tỷ tỷ của hắn trong ngân hàng lớn gởi ngân hàng nhưng là cái này lại là không thể giải thích. Sinh hoạt tác phong vấn đề có thể lớn có thể nhỏ, nhưng là triệu mai là đã kết hôn, cái này đã có thể nghiêm trọng, chỉ cần Diệp Nam đem cái này chứng cơ công bố ra ngoài, này toàn bộ hoa hạ nhân dân nước miếng đều đem thành gia nghiệp cho trực tiếp chết đối. Tan đàn sẻ nhẽ, tường ngược lại mọi người đấy, tại quan trường thân cư địa vị cao người, có cái nào không có đối thủ, nếu như cơ hội như vậy đều không người bắt lấy bỏ đá xuống giếng mà nói, thì mới là lạ. Diệp Nam điểm tạm dừng khóa. Thu tay về cờ, ta nhớ ngươi cũng không muốn ở chỗ này chậm rãi lại thưởng thức một lần à, kỳ thật ta cũng vậy rất bội phục của ngươi, ngươi như vậy một bà tuổi, lại vẫn có thể như vậy lăn qua lăn lại, trước sau lăn qua lăn lại một giờ, chơi các loại khí cụ lại vẫn khiến cho như vậy trượt, đều nhanh chơi ra hao tốn. Thành gia nghiệp chứng kiến tần số nhìn cái kia tiến độ đầu, lại nghe Diệp Nam mà nói, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, ngươi cho triệu mai nữ nhân kia nhiều ít chỗ tốt, nàng sẽ không sợ ta trả thù nàng sao. Diệp Nam thẳng nhiên nói, tuy nhiên ta cũng vậy không quen nhìn triệu mai hành vi, nhưng là đó là nàng lựa chọn của mình, ta không muốn đi đánh giá, bất quá việc này thật đúng là cùng nàng không có vấn đề gì, cho nên ngươi cũng không cần giận lây sang nàng, ta chẳng qua là theo dõi các ngươi lặng yên nhập hộ mà thôi. Diệp Nam mỉm cười, ngươi biết thân phận ta, vậy đối với ta cũng không phải là cái gì việc khó, nhé. Thành gia nghiệp chầm chầm vào Diệp Nam, trong mắt có không che giấu chút nào hung quang, thật giống như muốn đem Diệp Nam một ngụm cho nuốt vào đồng dạng. Diệp Nam chấn định nhìn xem thành gia nghiệp, ngươi sẽ không phải nghĩ đến cứng ngắc à, tìm người tiến đến cướp lấy cái này chứng cứ. Thành gia nghiệp không có trả lời, nhưng là nội tâm của hắn quả thật có cái ý nghĩ này, nhưng là hắn tin tưởng Diệp Nam sẽ không ngu ngốc đến chỉ có cái này một phần chứng cứ, hơn nữa nơi này trước công chúng, mình coi như muốn giết chết Diệp Nam cũng không có cách nào à. Ta khuyên ngươi đừng lao lực, thứ nhất, ngươi tìm vài cái bảo an, bảo vệ, cho dù đánh nhau cũng không nhất định đánh thắng được ta, đoạt cũng đoạt không đến, thứ hai cái này chứng cứ hiển nhiên còn có dành trước, ta tại ngươi cái này ra chuyện gì? tự nhiên có người đem chi công bố ra, cho nên ngươi còn không cần phải dùng tới não cân. thành gia nghiệp thật sâu hít một hơi, ngươi muốn như thế nào? diệp nam mỉm cười nhìn xem thành gia nghiệp, giống như là câu cá ngư ông, thần thái thong rong. nghĩ kỹ, có thể nói chuyện. thì tại cái thất gỗ trên, trừ phi thành gia nghiệp nghĩ cá chết lưới rách, nếu không hắn cũng chỉ có khuất phục. thành gia nghiệp rất nhanh liền ổn định tâm tình, đã diệp nam tìm đến hắn. Thì phải là hiểu được đàm, vậy thì đàng quá, đối phương không phải là là Thái Nhã tới sao? Ngươi là là Thái Nhã tới à, đi, ngươi đem tất cả tư liệu giao cho ta, không được lưu dành trước, ta buông tha Thái Nhã, không hề tìm nàng phiền phức. nàng giao ra tất cả gì đó, ta phóng lời nói đi ra ngoài, cam đoan nàng từ nay về sau an toàn. Diệp Nam ha ha cười, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá Mỹ hảo rồi? Thành gia nghiệp sắc mặt trầm xuống, vậy ngươi muốn như thế nào, không cần phải được một tức lại muốn tiến một thước? Cá chết lưới rách đối ai cũng không có chỗ tốt Diệp Nam vẻ mặt không sao cả biểu lộ Cá chết lưới rách đứ Ta kỳ thật không ngại à Thái Nhã cũng không phải bạn gái của ta Cũng không phải nữ nhân ta Ta bất quá là xem nàng đã giúp đệ đệ của ta Ta thuận tay giúp một bà mà thôi Ngươi nếu như thực có quyết tâm này Ta quay đầu bước đi Thành gia nghiệp không tin Diệp Nam cùng Thái Nhã Thật sự chỉ là bằng hữu bình thường Nhưng là hắn thật không dám đi đánh cuộc Dù sao gặp rủi ro không phải Diệp Nam chính mình Hơn nữa tiểu hắn kết quả của điều tra biểu hiện ra thái nhã cùng diệp nam xác thực không phải người một đường thành gia nghiệp dừng ở diệp nam con mắt diệp nam mỉm cười thản nhiên thần sắc trấn định không chút nào xuất ruột sau nửa ngày thành gia nghiệp không thể loại hà thu hồi ánh mắt thanh âm trầm thấp nói khai ra của ngươi bảng giá a diệp nam cười cười ngươi chờ diệp nam cầm lấy điện thoại trực tiếp bấm thái nhã điện thoại cùng lúc đó côn nam thái nhã trong văn phòng bầu không khí xác thực khác thường trầm trọng Một cái hơn 30 tuổi mặc tây trang nam nhân ngồi ở Thái Nhã lao bản trên mặt ghế, thân thể có chút dựa vào nằm, hai chân tiểu như vậy cao cao đập vào trên bàn công tác, tranh sáng dày ra nhẹ nhàng như vậy lay động. Nàng ớn mà kiêu ngạo. Thái Nhã ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, tuy nhiên như chiếc quần áo gợi cảm xinh đẹp, cũng hóa chiếc xinh đẹp trăng dùng, nhưng lại như chiếc khó nén trên mặt nàng mệt mỏi cùng trong mắt nôn nóng. Tại bàn công tác mặt khác hơi nghiêng, hai nam nhân đang tại bản ghi chép trên nhanh chóng làm việc. Một cái mặc chức nghiệp sáo trang nữ nhân sau đó đứng ở lão bản trên mặt ghế nam nhân bên cạnh bên cạnh, ánh mắt chầm chầm vào thái nhã, trong ánh mắt có vài phần nhìn có chút hả hê. Hơn 10 phút đồng hồ sau, này hai cái bận rộn nam nhân ngừng lại, một trong đó ôm bản ghi chép đặt ở tây trang nam nhân phía trước. Tây trang nam nhân đem chân để xuống, ánh mắt rơi vào trên màn hình, nhìn nhìn, sau đó cười đắc ý. Thái nhã, không thể tưởng được ngươi thật đúng là rất có thể làm, những năm này ngươi hàng năm cấp cho lão bản nộp lên một số tiền lớn. Trừ lần đó ra, ngươi lại vẫn có thể đem công ty khiến cho hồng như vậy hồng hỏa hỏa, vốn bán lời nhiều tiền như vậy, có bản lĩnh. Thái Nhã lạnh lùng nhìn vẻ mặt đắc ý cùng hương phấn Tây Trang Nam Nhân, cười lạnh nói, Thành Lâm, hiện tại chỉ là kiểm toán mà thôi, cũng không có nghĩa là ngươi hiện tại có thể chi phối những số tiền này, cũng không có nghĩa là ngươi có thể trưởng quan nam đô giải trí. Tây Trang Nam Nhân Thành Lâm ha ha cười, thần thái tiêu ngạo, Thái Nhã, ngươi như vậy nữ nhân thông minh không có khả năng không rõ ta tới nơi này ý vị như thế nào ngươi rất đẹp ỷ vào lao bản của ngươi ngươi có thể khống chế đây hết thảy nhưng là ngươi cũng biết ngươi hết thảy đều là lao bản đưa cho ngươi chỉ cần một câu ngươi liền sẽ mất đi tất cả ngươi bất quá là lao bản một cái người phát ngôn là một cái đổ lên trước đài sách tuyến tượng gỗ mà thôi Thái Nhã sắc mặt đột nhiên trở nên có hai phần trắng bệnh sách tuyến tượng gỗ mấy chữ thật sâu đau nhói nội tâm của nàng Thành Lâm nhìn xem Thái Nhã sắc mặt sắc mặt rất là tùy ý thoải mái Có lẽ đem một mỹ nữ rụt rè cùng tự tôn triệt để trà đạp tại dưới chân, này nguyên bản cũng là một loại phi thường thoải mái chuyện tình a. Nếu như ngươi lựa chọn trở thành lão bản nữ nhân, này có lẽ mọi chuyện đều tốt, chính là ngươi lại cự tuyệt lão bản, ngươi đã đã dậy rồi dị tâm, ngươi cảm thấy lão bản còn có thể đem đây hết thảy giao cho ngươi. Thanh thanh thật thật giao ra tất cả, hoặc hứa lão bản còn có thể xem trong nhiều năm tình cảm trên tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, hậu quả ngươi là tự mình biết, chỉ cần hắn một câu Ngươi liền sẽ bị côn nam những kia lang phá tan thành từng mảnh. Thái nhã bị thành lâm mà nói khí đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng là nàng nhưng cũng biết thành lâm nói chính là lời nói thật. Tuy nhiên diệp nam hướng nàng hứa hẹn qua nhất định sẽ bảo vệ nàng an toàn, nhưng là nàng trừ phi là sống còn, thật sự gặp phải sinh tử nguy hiểm, nếu không nàng cũng không nguyện ý hướng diệp nam xin giúp đỡ. Thành lâm thu liệm tiểu dung, lạnh lùng nói, ngươi chỗ liên lạc những kia hộ khách thái độ ngươi cũng đều thấy được, bọn họ trước kia sợ ngươi, đó là bởi vì lao bản nguyên nhân. Không phải là vì ngươi, lão bản không phải chống đỡ ngươi, ai cho mặt mũi ngươi. Nói đi, giao không giao ra đến. Thái nhã cắn môi, thần sắc gian nan vô cùng, đây đều là nàng nhiều năm tâm huyết, bây giờ muốn cho nàng toàn bộ giao ra đi, nàng như thế nào cam tâm, chính là không cam lòng lại có thể làm sao. Đinh linh linh. Thái nhã điện thoại văng lên, thái nhã lấy điện thoại di động ra xem xét, con mắt lập tức có chút sáng ngời. Chương 411, ta một mực tại uy hiếp ngươi rất. Ta hiện tại tại thành gia nghiệp trong văn phòng, trong tay của ta có nhiều thứ, làm cho hắn không thể không đi vào khuôn khổ gì đó, hắn để cho ta khai ra bằng giá, ngươi nghĩ mở cái gì bằng giá. Diệp Nam câu nói đầu tiên liền làm cho Thái Nhã sừng sốt, mở trừng hai mắt, có chút khó có thể tin nói, ngươi để cho ta tới nói. Đúng vậy, cô Nam tình huống chỉ có ngươi rõ ràng nhất, đương nhiên là cho ngươi mà nói. Thái Nhã hỏi dò, trong tay ngươi gì đó có bao lớn uy lực, có thể cho hắn lập tức xong đời. Bất quá ta nhớ ngươi nên biết hắn xong đời sau của ngươi kết quả. a. Nếu như nói trước Thái Nhã còn ôm vài phần kỳ vọng, hy vọng thoát khỏi thành gia nghiệp không chế, không hề làm hắn sách tuyến tượng gỗ, tự lập môn hộ, nhưng là sự thật lại là vô cùng tàn khốc. Gần đây cùng nàng quan hệ mật thiết người đột nhiên lật ra mặt, thật sự là ứng câu kia trở mặt so với lật sách còn nhanh. Nhân tình lạnh lùng, Thái Nhã một mực đều hiểu rõ đạo lý này, nhưng là tại trong mấy ngày này của nàng nhận thức lại là lĩnh ngộ được đặc biệt rõ ràng. Nhất là vừa rồi thành Lâm này trần trụi sát mặt, càng là cho Thái Nhã kích thích rất lớn, Diệp Nam cú điện thoại này, có thể nói là trong sa mạc một ngụm thanh tuyền, tới vô cùng kịp. Diệp Nam nói hậu quả, nàng tự nhiên hiểu rõ, dựa theo thành gia nghiệp đối chính mình căm hận trình độ, nếu như hắn xong đời, chính mình căn bản không chiếm được bất kỳ vật gì không nói, còn có thể bị hắn trực tiếp kéo vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Thì phải là nói ta có thể sách bất luận cái gì yêu cầu. Ta nghĩ chỉ cần hợp tình hợp lý, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi nói là A, thành tiên sinh. Đằng sau nửa câu tự nhiên là Diệp Nam đối thành gia nghiệp nói, thành gia nghiệp hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Thái nhã trong nội tâm đột nhiên có loại nghị cất tiếng cười to cảm giác, thật sự là hy vọng lại một thôn A. Tuy nhiên nàng trước cũng không phải rất muốn mượn nhờ Diệp Nam lực lượng, nhưng là tại cái thời điểm này nàng, nàng lại là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Diệp Nam trợ giúp. nếu như lúc này còn bướng bỉnh đi kiên trì một những thứ gì, đó mới là hại người hại mình. Nàng không biết Diệp Nam rốt cuộc nắm giữ lấy thành gia nghiệp cái gì tay cầm, nhưng là có thể làm cho thành gia nghiệp như vậy bất đắc dĩ tay cầm, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy tiểu đặt được. Huống chi hắn liền từ đến không có hỏi qua chính mình về thành gia nghiệp chuyện tình, hết thề đều là hắn tự giác yên lặng đi làm. Trong nội tâm nàng đột nhiên đối Diệp Nam tràn đầy cảm kích, người này quả nhiên giống như hắn dạy đặc bả vai đồng dạng, hoàn toàn đáng tin cậy, hoàn toàn đáng giá dựa vào. Thái nhã xoay người nhìn về phía trước như trước vinh váo tự đặt thành lâm lớn tiếng nói, hảo, ta có thể giao ra nam đô giải trí, có thể giao ra trong tay của ta hết thảy, nhưng là ta tất cả phòng sản, tất cả gửi ngân hàng, tất cả sản nghiệp toàn bộ đều được định giá, dùng tiền mặt được đến phương thức tiền trả cho ta ta sẽ rời đi con nam Thành Lâm cũng không biết Thái Nhã cùng Diệp Nam nội dung nói chuyện, nghe được Thái Nhã mà nói nhịn không được cười ha ha, Thái Nhã ngươi là mất tâm điên rồi sao ngươi còn muốn toàn bộ gãy hiện, ngươi điên rồi à Truyền qua tôi lốt nẹt Thái Nhã kiêu ngạo ngóc lên cái cằm, không để ý tới thành lâm, đối với mịp rổ phồn nói, ta cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt, ta chỉ biết lấy đi hẳn là thuộc về ta một phần đó, bốn ngàn vạn, thành lão bản, ngươi nên biết, ta là những chuyện ngươi làm sao không chỉ chút tiền ấy. Hảo, ngươi đợi lát nữa, thành gia nghiệp trong văn phòng, Diệp Nam buông xuống điện thoại, mỉm cười nói, thành tiên sinh, làm sao ngươi nói, thành gia nghiệp thanh âm tràn đầy nồng đậm hận ý, ta có thể đáp ứng, nhưng là ngươi phải mang thứ đó cho ta. Diệp Nam cười nói, ta cho ngươi có ý nghĩa ư, ngươi cảm thấy ta thật sự sẽ không lưu dành trước ư, chỉ sợ ngươi mình cũng sẽ không tin tưởng à, nói sau, loại vật này ta tự nhiên lại bảo tổn hảo, vạn nhất ngươi đổi ý đâu, vạn nhất ngươi tìm người đối phó ta, đối phó Thái Nhã đâu. Thành gia nghiệp phẫn nộ nói, chính là ta làm sao biết ngươi sẽ không được một tức lại muốn tiến một thước, làm sao biết ngươi có thể hay không bắt được tiền sau mang thứ đó cho người khác đâu. Diệp Nam lỏng lẻo bả vai, vẻ mặt đáng đời ngươi không may bộ dạng. Hiện tại không có biện pháp à, ngươi cũng phải tin tưởng ta, ta hảo, thái nhã hảo, tự nhiên ngươi cũng sẽ hảo, nếu như chúng ta không tốt, chúng ta tự nhiên không ngại kéo theo ngươi cùng một chỗ, ngươi cảm thấy thế nào? Thành gia nghiệp căm tức Diệp Nam, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, chẳng lẽ ta trước nói cũng không phải là uy hiếp ư, ta một mực đều đang uy hiếp ngươi rất. Nhìn xem thành gia nghiệp còn một bộ nổi giận bộ dạng, Diệp Nam nhíu mày, ta không có thời gian cùng ngươi cái cỏ, ngươi đáp ứng. Thứ này ta sẽ niêm phong lại, vĩnh viễn không phải mặt thế, coi như không có phát sinh qua, nếu như không đáp ứng, vậy thì nhất phách lương tán, tất cả bằng thủ đoạn. Thành Gia nghiệp nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Nam, hắn gần đây tự xưng là khôn khéo, chính là bây giờ lại bị Diệp Nam cái này bao đầu tiểu tử cho hám hại, điều này làm cho hắn rất muốn nổi giận. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi đổi ý, ta có lẽ không làm gì được ngươi, nhưng là ta nhất định sẽ làm cho Thái Nhã sống không bằng chết. Diệp Nam cười nói. Cái này là được rồi nha, đúng rồi, ngươi giống như phải người đi qua tiếp quản bên kia, ngươi hẳn là đưa cho ngươi người chào hỏi a? Thành gia nghiệp án hận nói, không cần ngươi dạy ta làm việc, chính ta biết làm. Diệp Nam đứng người lên nói, hảo, ta cho ngươi 24 tiếng đồng hồ thời gian, nếu như 24 tiếng đồng hồ trong chuyện này còn không có làm phả đáng, kết quả ngươi cũng biết. Diệp Nam xoay người đi vài bước, đột nhiên xoay người, vừa vặn chống lại thành gia nghiệp này phảng phất muốn ánh mắt giết người. Diệp Nam hồn nhiên không thèm để ý nói: À, không biết ngươi là hay không nghĩ tới tìm người đối phó ta, trước kinh thành Lý gia Lý Lam hao tốn 500 vạn thỉnh chức nghiệp sát thủ đối phó ta, kết quả lại bị ta cho giết chết, chính hắn cũng xong rồi, hơn nữa nếu như ta không hiểu chèo, cái này phần tần số nhìn tựu tuyệt đối sẽ cho hấp thụ ánh sáng, cho nên ngươi tốt nhất thận trọng một điểm." Thành gia nghiệp sửng sốt một chút, chợt có vài phần bất an. Kinh thành Lý gia, Lý Lam, chức nghiệp sát thủ Lý Lam không phải kinh thành Lý Lam tam đại đệ tử trong danh tiếng tối kính người sao, cư nhiên bị Diệp Nam làm hỏng. Kinh thành Lý gia, đó cũng không phải là thành gia nghiệp có thể so sánh, cả kia dạng gia tộc đều không làm gì được Diệp Nam, mình có thể được không? Thành gia nghiệp tâm trung nguyên bản vừa mới bay lên hung nghiệp lập tức thoáng cái dập tắt, tính, coi như là dùng tiền thoát 2A. Liên chức nghiệp sát thủ đều không làm gì được Diệp Nam, mình có thể thỉnh động người, lại có thể loại hà hắn sao? Cái này thai tinh. Chính mình không thể trêu vào còn trốn không dậy nổi sao. Trước có điều tra qua Diệp Nam, người này trọng tình nghĩa, giảng danh dự, hẳn là còn là nói lời giữ lời. Thành gia nghiệp trong nội tâm bất đắc dĩ an ủi chính mình, không có biện pháp, không phải nghĩ như vậy cũng không có những thứ khác chiêu à. Cái này Diệp Nam giống như là một khối cứng rắn tảng đá, đập bể không phá, trà sát không phải dẹp, không nghĩ qua là còn muốn đập trúng chân của mình, đau nhức triệt nội tâm. Thành gia nghiệp thật dài thở ra một hơi. Đem trong nội tâm vẻ này tán chi không đi buồn bực bài trừ vài phần, cẩn thận nghĩ nghĩ, 4.000 vạn đối với nam đô giải trí mà nói giống như xác thực không phải rất nhiều, Thái Nhã thật cũng không có quá phận. Thành gia nghiệp khẽ tắn môi cầm lấy điện thoại, bấm Thành Lâm điện thoại. Chương 412, Hảo, ta chờ đây. 4.000 vạn, ngươi thật đúng là dám công phu sư tử ngọc A, ta cho ngươi biết, ngươi một phân tiền đều lấy không được. Thái Nhã mới một tắt điện thoại, Thành Lâm cũng đã cười lạnh mở miệng. Bên cạnh hai người chính là hắn mang đến kiểm toán cao thủ, Thái Nhã hiện tại tất cả sản nghiệp danh nghĩa phòng sản đẳng đều bọn họ công tác thống kê được rõ ràng. Nếu như theo như những năm này Thái Nhã việc làm sáng tạo lợi ích cùng với nàng của mình tài sản đến tính, 4.000 vạn quả thật không tệ, nhưng là cần cho nàng tiền sao. Một cái bị ném bỏ người, cư nhiên còn muốn tiền. Ngại chết còn chưa đủ nhanh nhé Thái Nhã lúc này thần sắc cùng vừa rồi lại là hoàn toàn bất động trong ánh mắt mang theo vài phần hưng phấn. Nhìn xem Thành Lâm thật giống như chứng kiến một con thượng thoan hạ khiêu hầu tử, trao phúng, thương cảm. Thành Lâm bị Thái Nhã cái này ánh mắt thoáng cái đau nhói, thân thủ chỉ vào Thái Nhã nói, Thái Nhã, ta cho ngươi biết, ngươi hiện tại đã không có thứ hai con đường, nếu như ngươi không chịu, ngày mai liền sẽ có người đến thăm đến cha ngươi, đến lúc đó có thể cũng không phải là tiền vấn đề, chính ngươi cũng muốn trọc đại phiền thoái, có lẽ còn phải đi vào ngồi trồn hổm vài năm. Thái Nhã không nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ đợi kết quả. Thái nhã nguyên bản không chuẩn bị đòi tiền, nhưng là tại nhận được Diệp Nam điện thoại thời điểm, nàng lại đột nhiên cải biến chủ ý. Cái chỗ này cũng đã không thích hợp nàng lại lưu lại, đã Diệp Nam cũng đã cho nàng một cái nhảy ra nơi này cơ hội, chẳng lẽ nàng còn muốn một mực tại nơi này hao tổn, một mực cuối cùng đem chính mình hao tổn chết ở chỗ này sao? Là thời điểm ly khai. Đã phải ly khai, nơi này hết thể tự nhiên cũng cũng không cần tại nhớ nhung, chỉ cần đem những này đều biến thành tiền mang đi thì tốt rồi. vạn nghe đến rất nhiều, nhưng là đối với Nam đô giải trí, đối với của nàng trả giá, thật sự không nhiều lắm. Thành Lâm nhìn xem Thái Nhã không nói một lời, lập tức có chút căm tức. Thái Nhã, ngươi không cần phải như vậy, không biết phân biệt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có cái gì cơ hội bảo trụ đây hết ư, Chính ngươi đều nê bổ tắt sang sông tự thân khó bảo toàn, ngươi còn băn khoăn nơi này tiền, ngươi. Một hồi dễ nghe tiếng chuông, cắt đứt Thành Lâm mà nói. Thành Lâm đào ra điện thoại di động của mình xem xét, chứng kiến phía trên danh tự. Thành Lâm vội vàng nhận nghe điện thoại. "Lão bản." Thành Lâm vừa kêu một tiếng, Thành gia nghiệp thanh âm trầm thấp cũng đã trực tiếp cắt đứt lời của hắn. "4000 vạn, cho nàng, theo như nàng nói làm." Thành Lâm sững sốt một chút, ánh mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thái Nhã, tranh thủ thời gian hướng về bên cạnh đi hai bước, thấp giọng nói, "Lão bản, chúng ta hoàn toàn không cần cho nàng một phân tiền, ta ngày mai tìm một chút người, cha nàng hạ xuống, liền có thể đang lúc quang minh thu thập nàng." Không nghe thấy lời nói của ta ư? không quản ngươi dùng biện pháp gì, đem tiền gom góp đi ra cho nàng, nếu như không đủ, kịp thời cho ta báo cáo, phải trong vòng một ngày hoàn thành chuyện này, biết không. Thành lâm triệt để xứng sốt, bất quá hắn cũng không phải người ngu, trong chốc lát cũng đã phục hồi tinh thần lại. Thái nhã trước bộ dạng cũng rất tiểu tụy rất nôn nóng, nhưng là tiếp một chiếc điện thoại sau, thái độ trực tiếp phát sinh biến hóa, mà ngay sau đó lao bản cũng gọi điện thoại tới, trong thanh âm còn có không che giấu được tức giận trong lúc này xảy ra chuyện gì đại khái cũng có thể đoán được chắc là có người tại không biết dùng cái gì lý do thuyết phục lão bản cho nên lão bản mới cải biến thái độ bất quá nghe khẩu khí chắc hẳn không phải rất vui sướng rõ ràng là chính mình trong túi quần thức ăn lại còn muốn móc ra đi cái này đổi ai chỉ sợ đều không cao hơn a là lão bản ta hiểu rõ ta sẽ tại trong vòng một ngày làm tốt chuyện này thanh lâm cung kính trả lời cúp điện thoại sau hắn thay đổi một bộ sát mặt mỉm cười nói thái tiểu thư Ta sẽ lập tức giúp ngươi nghĩ biện pháp kiếm cũng đủ tài chính." Thái nhã hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng Thành Lâm làm nhiều so đo, lạnh lùng nói, "Hảo, ta chờ đây." Thái nhã không để ý tới một lần nữa công việc lù bù lên Thành Lâm bọn người, dẫn theo bọc của mình đi ra văn phòng. Hiện tại nơi này hết thệ nàng cũng không muốn, nàng muốn dẫn chừng Đủ rồi tiền rời đi Côn Nam, đi một cái mới địa phương triển khai hoàn toàn cuộc sống mới, hơn nữa đi đâu tòa thành thị, nàng cũng đã nghĩ kỹ. Tại Diệp Nam hỏi thăm nàng muốn sách yêu cầu gì khi Thái Nhã cũng đã đột nhiên đã làm xong quyết định, cho nên mới phải không chút do dự mở miệng lựa chọn đòi tiền, bởi vì nàng việc cần phải làm cần đủ nhiều tiền. Thái Nhã lấy điện thoại ra, tìm được Diệp Nam điện thoại, đang muốn chỉ điểm đánh qua, chính là ngón tay rồi lại đột nhiên ngừng dừng lại. Nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nói cảm ơn sao? Thái Nhã cắn cắn môi, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, chỉ là một câu cảm ơn là đủ rồi sao? Thành ra nghiệp địa vị gì có bao lớn năng lượng, Thái Nhã rất rõ ràng. Chính là Diệp Nam lại có thể làm cho thành gia nghiệp như vậy ẩn nhẫn ngưỡng bộ, hiện nhiên là bắt được thành gia nghiệp khó lường căn cứ chính xác theo, mà điều này hiện nhiên cũng sẽ cho Diệp Nam mang đến phiền toái A. Bí mật, thường thường là không thể giảng, không thể nhường người biết đến, mà một khi làm cho người ta biết rõ, đó chính là muốn gặp chuyện không may, hơn nữa bí mật càng lớn, ra chuyện tình càng lớn, hậu hoạn lại càng cường. Ngươi nắm giữ người ta muốn chết bí mật, có lẽ người ta sẽ thật sự muốn mạng của ngươi. chuyện của .vn nghĩ nghĩ Thái nhã còn là cầm lên điện thoại, bất quá lại không có gọi điện thoại, mà là phát một cái tin nhắn. Cảm ơn. Chỉ có hai chữ, đó cũng không phải một loại lễ phép khách sáo, mà là bao hàm trước nào đó quyết tâm. Đã đều quyết định, vậy thì thử xem à, như thế nào cũng sẽ không so với hiện tại càng kém, không phải sao. Diệp Nam ngồi ở trong xe, nhìn xem trong điện thoại di động tin nhắn, lược qua vi có chút kỳ quái. Tại sao phải dùng gửi nhắn tin phương thức, mà không phải gọi điện thoại đâu. Gọi điện thoại không phải nói được rõ ràng hơn sao. Diệp Nam thuận tay nghĩ cho Thái Nhã đánh về đi, chính là ngón tay theo như đến trên màn hình rồi lại dừng lại. Hỗ trợ đã giúp bè buộn, lúc này đánh qua nói gì thế, như thế nào đều có một loại khoe thành tích cảm giác ca. Dù sao đều là hỗ trợ, cũng không nghĩ cái gì hồi báo, này cứ như vậy đi. Không cần khách khí, thành gia nghiệp cam đoan một ngày 4.000 vạn đến trướng, chính mình chú ý an toàn. Diệp Nam trở về một cái tin nhắn, sau đó liền đưa điện thoại di động buông xuống. Hao phí vài ngày, cuối cùng là đem chuyện này viên mãn giải quyết, thái nhã có lớn như vậy một khoản tiền, cho dù đời này cái gì cũng không làm, cũng cũng đủ nàng tiêu dùng. Nàng nói phải ly khai cô Nam, điều này hiển nhiên là một cái quyết định sáng suốt, chỉ là không biết nàng muốn lựa chọn đi nơi nào, có lẽ là nước ngoài, ai cũng không nhận ra, một lần nữa bắt đầu. Diệp Nam điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Nam cầm lấy điện thoại xem xét, con mắt có chút sừng sốt một chút. Long Vương Long Vương sao biết cho chính mình gọi điện thoại? Tuy nhiên lần trước Thái Sơn cùng tự qua đội trưởng chuyện tình, nhưng là chính mình dù sao bây giờ còn không phải đội trưởng A, cho dù có chuyện gì không phải hẳn là tìm đội trưởng, lúc sau đội trưởng đến nói cho đội viên sao. Long Vương, ngươi hảo, có chuyện gì không? Long Vương ngừ một tiếng, ngắn gọn nói, ngươi tại Kinh Thành A, đến một lần phòng làm việc của ta. Là, Diệp Nam cúp điện thoại, rất nhanh hướng về ẩn Long căn cứ mà đi, nhưng trong lòng thì nghi hoặc nặng nề, chẳng lẽ lại như lần trước đồng dạng, cần xuất động nhiệm vụ khẩn cấp. Chương 413, Đông Phi cứu viện. Diệp Nam đi vào Long Vương văn phòng thời điểm, cũng không có chứng kiến Long ưng tiểu tổ những người khác, nhưng lại thấy được một người khác, còn là nhận thức. Nghiêm Bân. Đến từ quốc bảo an Nghiêm Bân, trước Diệp Nam bị đấu súng sự kiện tổ điều tra tổ trưởng, cũng là quốc an chín chỗ trưởng phòng. Diệp Nam trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ trước chuyện tình lại xảy ra vấn đề rồi. Nghiêm Bân chạy tới đây làm gì? Chuyện kia không phải cũng đã cái quan định luận sao. Diệp Nam tại hai người đối diện ngồi xuống hướng về hai người đưa tin sau liền yên tĩnh ngồi ở trên ghế dựa chờ hai người mở miệng long vương nhìn xem diệp nam không nói nhảm trực tiếp mở miệng nói phong lang ngươi cùng hắc phượng hoàng là người yêu a diệp nam hơi sững sờ chợt trong nội tâm đột nhiên dâng lên cự đại khủng hoảng tại trên ghế dựa nâng người lên lưng gấp giọng hỏi nàng đã xảy ra chuyện long vương chứng kiến diệp nam trên mặt lo lắng trên mặt lộ ra vài phần tiêu dung khoát khoát tay ý bảo diệp nam thoải mái vui lòng tinh thần không cần phải lo lắng Hát Phượng Hoàng xác thực là gặp Phiền Toái, nhưng là người trước mắt còn là an toàn. Diệp Nam hơi chút thở dài một hơi, nhưng là một lòng lại không có hoàn toàn buông đi, bởi vì Long Vương nói, Tần băng nhạn gặp Phiền Toái, có thể làm cho Long Vương đến một mình thông chi chính mình, cái này Phiền Toái hiển nhiên không nhỏ. Long Vương, ta có thể làm cái gì? Long Vương mỉm cười, không nói chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Nghiêm Bân. Nghiêm Bân trầm trầm vào Diệp Nam, mỉm cười nói, người nghĩ đi chợ giúp Hát Phượng Hoàng thoát ly khó khăn sao? Diệp Nam có chút bất đắc dĩ, đây không phải nói nhảm ư, nếu như bạn gái của ngươi lâm vào nguy hiểm, ngươi sẽ nghĩ đi hỗ trợ sao? Nghiêm bân hiển nhiên cũng biết đây là một câu nói nhảm, cũng không có chờ đợi Diệp Nam chính thức trả lời, liền trực tiếp nói, Diệp Nam, ngươi nên biết thân phận của ta à, ta là quốc an chín chỗ trưởng phòng, phụ trách một ít đối ngoại đặc thù sự kiện, hiện tại người của ta muốn về sau, nếu như ngươi muốn đi mà nói, ngươi có thể cùng một chỗ, nhưng là ngươi phải hiệp trợ người của ta hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Nam không chút do dự hồi đáp, ta nghĩ đi, nghiêm trưởng phòng, ngươi tiểu nói cho ta biết nên làm cái gì thì tốt rồi. Nghiêm bân khẽ gật đầu, đối với Diệp Nam năng lực, nghiêm bân còn là phi thường nhận đồng, nếu không, giờ phút này ngồi ở chỗ này sẽ là những người khác. Tại cùng ngươi giảng thuật chuyện này trước, ngươi được cam đoan hôm nay hết thảy lời nói đều là giữ bí mật, không thể tiết ra ngoài, ngươi hiểu không? Diệp Nam không chút do dự hồi đáp, hiểu rõ. Nghiêm bân xem Diệp Nam đáp ứng sau, cái này mới mở miệng nói. Hát phượng hoàng bọn người đi Đông Phi, ở bên kia chấp hành một bí mật nhiệm vụ, nhưng là nhiệm vụ này trước mắt xuất hiện biên số. Hát phượng hoàng bọn người lâm vào khốn cụ. Hơn nữa chúng ta quốc an bên này cũng có một cái nhiệm vụ cần chấp hành hoàn thành. Chúng ta quốc an cùng các ngươi ẩn lòng quan hệ mật thiết, thường xuyên có hiệp tác. Lần này cũng giống như vậy, chúng ta lại phái người đi qua, nhưng là khả năng cần các ngươi hiệp trợ, không biết ngươi có nguyện ý hay không tham dự lần này hành động. Bị vây khốn rồi. Diệp Nam lập tức có chút sốt ruột Bọn họ hiện tại lại có nguy hiểm tính mạng sao? Long Vương lắc đầu, cái này ngươi không cần lo lắng. Nếu có nguy hiểm tính mạng, chúng ta đã sớm khởi động khát tiếp ứng làm bằng máy. Sở Dĩ tìm ngươi, một mặt là các ngươi tiểu tổ tạm thời không có nhiệm vụ ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Thứ hai hất phượng hoàng là bạn gái của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng nguyện ý đi giúp bọn hắn. Thứ ba, ta cảm thấy cho ngươi rất thích hợp. Như thế nào? Tham dự sao? Diệp Nam không chút do dự gật đầu, ta tham dự. Ta muốn làm như thế nào? Ngươi chuẩn bị một chút. Khuya hôm nay xuất phát, trước bay đến chỗ cần đến, sau đó lại cùng địa phương sư tử thỏ tiểu tổ liên lạc, chính các ngươi quyết định hành động của mình phương án, mà quốc an bên này cần ngươi hiệp trợ nhiệm vụ, nghiêm trưởng phòng nói với ngươi Minh. Hảo. Diệp Nam đáp ứng, đưa mắt nhìn sang nghiêm bân. Nghiêm bân trầm trầm vào diệp nam trầm giọng nói, đông phi bên này đoạn thời gian trước phát hiện một cái mạch khoáng, cái này đầu mạch khoáng là một loại cực kỳ thưa thất kim loại, có thể rộng khắc bị vận dụng tại hàng thiên lĩnh vực. Hơn nữa cái này đầu mạch khoáng chứa đựng lượng phi thường kinh người, hiện tại đã khiến cho rất nhiều quốc gia chú ý. Mục tiêu của chúng ta đúng là hiểu rõ cái này đầu mạch khoáng cơ bản tình huống, mà ngươi lần này đi chính là muốn hiệp trợ hoàn thành. Diệp Nam gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, này sư tử thỏ nhiệm vụ lần này cũng cùng cái này mạch khoáng có quan hệ sao. Long Vương bình tĩnh hồi đáp, không phải trực tiếp quan hệ, nhưng là cùng mạch khoáng chỗ khu vực võ trang thế lực có quan hệ. Diệp Nam nghe Long Vương như vậy một chuyện, liền đại khái hiểu rõ rồi hai phần. Lại lần nữa hỏi tới, lần này chỉ có một mình ta tiến đến sao? Long Vương nói ra, ngươi đi, là vì ta đây bên cạnh đề cử, mà nguyên bản nhiệm vụ này là thuộc về sư tử thỏ, bọn họ sẽ phái người trợ giúp, đến lúc đó ngươi lại cùng các nàng cùng một chỗ. Diệp Nam tỏ vẻ hiểu rõ, cuối cùng hỏi, ta nghe theo ai mệnh lệnh? Long Vương cười nói, ngươi hiệp trợ sư tử thỏ tiểu tổ, hiệp trợ quốc gan chấp hành nhiệm vụ người, nếu như gặp được khẩn cấp tình huống, có thể tự hành phán đoán. Diệp Nam lập tức hiểu rõ rồi. Mình có thể nói là độc lập nhiệm vụ, có thể hiệp trợ sư tử thỏ, cũng có thể tự hành hoạt động, nói như vậy cũng là rất linh hoạt. Cang mảnh nhiệm vụ nói rõ, ngươi có thể đến chỗ cần đến sau, hướng sư tử thỏ hành động tiểu tổ đội trưởng chất vấn, còn có cái gì nghi vấn sao? Diệp Nam đứng người lên, không có. Long Vương khoát khoát tay nói, hảo, vậy ngươi đi chuẩn bị một chút à, 0.2708333333333333, ngươi từ nơi này xuất phát, sẽ có người tống ngươi đi sân bay giúp ngươi làm tốt thửa cơ tương quan công việc ngươi đem cưỡi hàng không dân dụng máy bay đến đông phi hảo diệp nam đi lúc đi ra tâm tình nhưng lại có hai phần là lạ chính mình chấp hành nhiệm vụ lâu như vậy còn giống như là lần đầu tiên cưỡi hàng không dân dụng máy bay xuất cảnh chấp hành nhiệm vụ đâu di vãng mỗi một lần nhiệm vụ đều là lặng lẽ xuất cảnh lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ lặng lẽ trở về không kinh động bất luận kẻ nào hiệp trợ quốc an chấp hành nhiệm vụ cái này tựa hồ có chút ý tứ a Long Vương tại sao phải đề cử chính mình đâu? Đợi hết, họp hàng năm chấm dứt, đi trước sân bay, về nhà, cuối cùng sự tình muốn toàn bộ bể buộn xong rồi. Còn làm cho chính mình đi hiệp trợ sư tử thỏ tiểu tổ. Tuy nhiên Long Vương nói ba lý do, nhưng là Diệp Nam lại cảm giác, cảm thấy chỉ sợ trong chuyện này còn có càng sâu lý do. Mình là Hắc Phượng Hoàng bạn trai, cái này không nên trở thành lý do à, dù sao hành động cũng không phải là Hắc Phượng Hoàng một người đây chẳng phải là tất cả sư tử thỏ tiểu tổ hành động thành viên bạn trai cũng phải đi. Diệp Nam nghĩ vậy một điểm, chính mình cũng nhịn không được có chút nhịn không được cười. bất quá đối với nhiệm vụ này, hắn còn là phi thường nguyện ý. Hát Phượng Hoàng gặp được nguy hiểm, làm bạn trai chính mình, khẳng định hẳn là hỗ trợ a. về phần những thứ khác, Diệp Nam liền không muốn đi lo lắng. hắn là một tên quân nhân, quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, đã Long Vương làm ra quyết định, này chính mình nghe theo mệnh lệnh là được, đúng chi giống như nghiêm bân theo lời. Ẩn Long cùng quốc Gan sát thực thường xuyên có hợp tác, thí dụ như được đến tình báo cùng hành động, hoàn mỹ phối hợp. Tuy nhiên như thế, Diệp Nam lại còn là lần đầu tiên cùng quốc Gan thành viên hợp tác, chắc hẳn phong cách hành sự cùng Ẩn Long hoàn toàn bất đồng à. Không biết vì sao, Diệp Nam trong nội tâm vậy mà không hiểu hiện hiện nâng vài phần chờ mong. Chương 414, chúng ta căn bản không cần ngoại nhân trợ giúp. Diệp Nam đến xuất phát địa điểm khi, Nghiêm Bân mang theo một cái trường 30 tuổi nam nhân đã tại chờ. Nghiêm Bân mỉm cười chủ động là hai người giới thiệu, Phong Lang, đây là Đỗ Lăng Vân, nhiệm vụ lần này sẽ do hắn chấp hành, nếu như hắn cần hiệp trợ địa phương, ngươi nhiều hơn hỗ trợ. Diệp Nam mỉm cười gật đầu, chủ động thân thủ, Đỗ Lăng Vân ngươi hảo, ta là Phong Lang, bất quá ngươi có thể bảo ta Diệp Nam. Đỗ Lăng Vân dáng người gầy gò, diện mạo phổ thông, màu da có vài phần năm đen, nhìn về phía trên phi thường phổ thông, thuộc về là ném đến trong đám người tiểu rốt cuộc tìm không ra tới loại đó, Diệp Nam nhịn không được sẽ nghĩ Chẳng lẽ quốc an trong mọi người là như vậy người, chỉ có người như vậy chắc hẳn dễ dàng nhất ẩn nút tối không dễ dàng khiến cho chú IA, cho dù là cùng mục tiêu gặp thoáng qua, chỉ sợ mục tiêu cũng sẽ trong nháy mắt đem người cấp quên mất được sạch sẽ. Đỗ lăng vân vậy có chút ít cũ kỳ trên mặt lộ ra hai phần nhàn nhạt tiêu dung, Diệp Nam, ngươi hảo, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Diệp Nam cười vừa muốn mở miệng, phía trước nhà máy khu trong cửa lớn đột nhiên đi tới một đám người, người còn chưa tới, thanh âm cũng đã tới trước. đại tỷ Chúng ta sư tử thỏ tiểu đội cho tới bây giờ đều là một mình đi A cái kia, vì sao lần này cần phải một cái nam hiệp giúp chúng ta A, chính chúng ta hoàn toàn khiến cho định A. Nói chuyện chính là một cái 24-25 tuổi nữ tử, đủ thai tóc ngắn, mặt trái táo, ước chừng 1 mét 6 xuất đầu, mặc tờ sật, quần sắc jean, giày thể thao, tờ sật trên còn có máy móc mèo phim hoạt họa hình tượng. Một cái 34 năm trong tay nữ nhân nâng một cái tay hăng giường ôn hòa hồi đáp, đã phía trên như vậy quyết định. Tự nhiên là có dụng ý, húng chi nhiều một người tiểu nhiều một phần lực lượng, tóm lại là tốt. Cái này trả lời nữ nhân tướng mạo có chút phổ thông, hai đạo lông mày có chút đậm đặc, điều này làm cho nàng nguyên vốn cả chút bình thường mặt nhiều hơn hai phần anh khí, nàng là trong mọi người lớn tuổi nhất, nhìn về phía trên giống như là mọi người đại tỷ tỷ. Một cái khắc dáng người gầy gò 27-28 tuổi lắc lắc mái tóc dài của mình, khe nói, chúng ta sư tử thỏ cho tới bây giờ đều độc lập hành động, căn bản là không cần ngoại nhân trợ giúp. Chính chúng ta tiểu có thể làm được Lớn tuổi nữ nhân mỉm cười nói Huyên điệp, lời này của ngươi rất không tính đúng Phong lang chính là không coi là ngoại nhân Hắn là hắc phượng hoàng bạn trai Lần này cũng là quá khứ hỗ trợ giải vây Ngươi thái độ nên hữu hảo một chút Diệp nam trước tiểu nghe nói qua Sư tử thỏ tiểu tổ là ẩn lòng Trong đó một cái phi thường tồn tại đặc thù Không chỉ có bởi vì Vì các nàng thành viên tất cả đều là nữ nhân Càng bởi vì Vì các nàng tại cùng nam nhân so sánh Với phương diện chưa bao giờ chịu nhận thua Nghe nói sư tử thỏ tiểu tổ sáng tạo, cũng là bởi vì lúc trước sư tử thỏ tiểu tổ đội trưởng lúc trước cùng người phân cao thấp, không phục, vì muốn chứng minh nữ nhân cùng nam nhân so sánh với đồng dạng không sai, cái này mới có sư tử thỏ tiểu tổ. Mà ở như vậy điều kiện tiên quyết thành lập sư tử thỏ tiểu tổ phong cách hành sự cùng trong đội ngũ bầu không khí tự nhiên cũng sẽ có chút ít đặc thù, nếu như là khác tiểu tổ tao ngộ người khác hiệp trợ nhiệm vụ, là tuyệt đối sẽ không có các nàng lớn như vậy ý kiến, tựa như lớn tuổi nữ nhân nói. Nhiều một người tóm lại nhiều một phần lực lượng. Diệp Nam trong nội tâm nghĩ, nhưng là trên mặt lại là có chút bình tĩnh, nhiệm vụ của hắn mục tiêu chỉ là hiệp trợ sư Tử Thỏ tiểu tổ giải quyết sư Tử Thỏ tiểu tổ trước mắt tao ngộ khốn cảnh, còn có trợ giúp Đỗ Lăng Vân hoàn thành mạch khoáng tư liệu thu hoạch, hắn cũng không ý cùng sư Tử Thỏ tiểu tổ thành viên tranh cao thấp, cũng không sao cả lãnh đạo quyền, chỉ cần hành động của các nàng phương án chính mình tán thành, chính mình hoàn toàn có thể nghe các nàng chỉ huy. Nam nữ nhân đi tới Diệp Nam trước mặt, Các nàng đều là người bình thường cách ăn mặc, kéo theo tay hãm dương hoặc là lương bao bao, hoàn toàn nhìn không ra cùng người thường có cái gì khác nhau. Xem các nàng điệu bộ này rõ ràng chính là một đám sắp xuất ngoại du lịch nữ du khách. Tại Diệp Nam dò xét các nàng khi, các nàng cũng đồng dạng đang đánh giá Diệp Nam cùng Đỗ Lăng Vân. Hơn nữa rất nhanh, mục tiêu của các nàng tiểu đã rơi vào Diệp Nam trên người. Tuy nhiên Đỗ Lăng Vân cùng Diệp Nam đều không nói gì, nhưng là các nàng cũng đã đoán được ai là ai. Cái kia lớn tuổi nữ nhân chằm chằm vào Diệp Nam mỉm cười mở miệng, "Ngươi chính là Phong Lang a?" Diệp Nam mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, ta là Phong Lang Diệp Nam." Lớn tuổi nữ nhân vươn tay, tự giới thiệu mình, "Ta gọi là Miêu Văn Quyên, danh hiệu là Khô Điệp, là hành động lần này người phụ trách." "Ừ, ta sẽ hết sức giúp đỡ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nếu như đến lúc đó có cái gì cần ta làm, thỉnh mặc dù an bài." Miêu Văn Quyên còn chưa nói lời nói, ngay cái mặt trái táo tợn nữ nhân cũng đã đứng ở Diệp Nam trước mặt. Ánh mắt cao thấp dò xét Diệp Nam, hơn nữa còn là tứ không kiên sợ không e rẻ loại đó. Ngươi là hát phượng hoàng bạn trai, nàng tâm mắt cao như vậy, ngươi đều là như thế nào đuổi theo a? Diệp Nam cũng là không nói gì, nữ nhân này cũng quá trực tiếp a, mới lần đầu gặp mặt đâu, vừa lên đến tiểu hỏi mạnh như vậy vấn đề, làm cho người ta trả lời như thế nào? Miêu Văn Quyên cũng cảm giác có chút xấu hổ, quát bảo ngưng lại nói, bình quả, đừng như vậy không có lễ phép. Bình quả. Diệp Nam nhìn nhìn nữ nhân kia viên viên khuôn mặt, thầm nghĩ cái này danh hiệu thật đúng là rất chuẩn xác. Bình quả bĩu môi, hiện nhiên đối miêu văn quyên mà nói không cho là đúng, ta liền hỏi một chút quá, một đại nam nhân, chẳng lẽ còn thẹn thùng à, có cái gì khó mà nói. Diệp Nam nhịn không được cười lên, những nữ nhân này nhìn về phía trên tính cách thật đúng là mạnh nhất thế đâu, bất quá ngẫm lại cũng đúng, tại sư tử thỏ như vậy địa phương ngấp lâu, chỉ sợ không được thế đều nam. Chúng ta cùng một chỗ chấp hành quá nhiều lần nhiệm vụ. Lâu ngày sinh tình A, cũng không cần đặc biệt truy A, tiểu như vậy tiểu thành A. Gầy gò nữ tử huyễn điệp hiếu kỳ hỏi, nghe nói ngươi đã cứu hắc phượng hoàng thánh mạng. Diệp nam khiêm tốn nói, chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nguyên bản nên lẫn nhau chiếu cố. Những nữ nhân khác tựa hồ còn muốn đặt câu hỏi, miêu văn quyên ngăn cả nói, được rồi, một cái hai trưởng thành, còn như vậy bắt quái, như là tiểu cô nương đồng dạng, xe đến đây, chuẩn bị lên xe A. Xe dừng lại. Diệp Nam dẫn theo của mình túi du lịch trèo lên lên xe tử, ngồi ở xếp sau trên vị trí, hắn cũng không muốn đối mặt cái này một đám nữ nhân của ngoanh loạn tạc vấn đề. Những nữ nhân này trên chiến trường biểu hiện như thế nào Diệp Nam còn không biết rằng, nhưng là hiện tại xem ra, nếu ứng nghiệm giao các nàng đáp ứng không xuể vấn đề, còn thật sự có một chút độ khó. Cũng may có làm việc ổn trọng Miêu Văn Quyên tại, những người này hiển nhiên đối Miêu Văn Quyên có chút tín phục, hơn nữa rất nghe lời của nàng, lên xe sau ngược lại cũng không có ai lại đối Diệp Nam vấn đề đến sân bay, đoàn người đổi qua đăng ký bài, trèo lên lên máy bay, vì không làm cho mọi người truy tra, tất cả mọi người vị trí đều là tách ra, hơn nữa đều là một mình đăng ký. Bọn họ dù sao không phải xuất ngoại đi du lịch, mà là xuất ngoại đi chấp hành nhiệm vụ, muốn tận lực tránh cho để người chú ý. Máy bay rất nhanh cất cánh, Diệp Nam tìm được ống nghe điện thoại, chen vào, lựa chọn truyền phát tin ca khúc, sau đó liền tựa ở trên vị trí nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, bờ vai của hắn bị người đụng một chút, Diệp Nam mở to mắt, Vừa hay nhìn thấy ngồi tại chính mình bên phải cái tên mập mạp kia chính mỉm cười nhìn chính mình, xem gặp chính mình nhìn hắn, cười tủm tỉm mở miệng nói: "Huynh đệ, đường dài từ từ, một người thật là khó giết thời gian, tâm sự quá, huynh đệ một người. Người phải đi du lịch ư, còn là công tác cần a?" Chương 415. Trầm lão bản, sinh ý làm được rất lớn a. Sở dĩ hình dung cách vách chính là cái mập mạp, là vì hắn thật sự rất béo, chí ít có trước 200 cân. Không chỉ có béo, mà vẫn còn không cao. Diệp Nam phỏng trừng hắn chỉ có 1m67, cái này thân cao cái này thể trọng ngồi ở so với hẹp hòi khoang phổ thông trên chỗ ngồi, thật giống như là cứng ngắc nhét vào đi vậy, nhìn làm cho người ta cảm thấy thầm được sợ. Người khác nhiệt tình chào hỏi, Diệp Nam cũng không nên không để ý, mỉm cười hồi đáp, ta có cái thân thích tại Hệ e Thi Ôm Đi A, ta đi xem ta thân thích, thuận tiện đem du lịch xuống. Mập mạp này ước chừng khoảng 40 tuổi, nhãn tình sáng lên nói, vừa nói như vậy, thật đúng là xảo, ta cũng là đi Hệ e Thi Ôm Đi A. Phải không, nay thật đúng là có chút ít xào đâu, ngươi lại là đi đang làm gì đâu. Diệp Nam trên mặt một bộ kinh hỉ bộ dạng, nhưng là trong nội tâm đều đột nhiên tăng lên cảnh giác, tên này cũng đi hề thi ôm đi à, là thật trùng hợp, còn là cố tình? Chỉ có điều nghĩ lại từ nay về sau, Diệp Nam lại có chút ít cảm thấy là mình là quá lo lắng, nhóm người mình hành động đều là tạm thời quyết định, trừ ra ẩn lòng cùng quốc. Bảo an người, người khác nhất định là không biết. Hơn nữa nhóm người mình chỗ ngồi cũng đều là đăng ký trước chính mình tùy tiện tuyển, nếu như như vậy cũng còn có thể bị hưu tâm nhân tính toán trước tiếp cận chính mình, vậy người này căn bản chính là thần tiên. Ta gần nhất ở bên kia làm một chút sinh ý, lần này là về nước trong xử lý một chút sự tình, xử lý xong ta muốn chạy trở về. Mập mạp cười ha hả giải thích một câu, chật rối ra chính mình thịt đô đô béo tay, nhận thức hạ xuống, ta gọi là chầm khôn, bởi vì trong nhà đứng hàng thứ lao tam, cho nên rất nhiều người cũng gọi là ta chầm ba. Diệp Nam vươn tay, cười nói: Diệp Phong, thật cao hứng mới quan ngươi, chiếu cố nhiều hơn a. Diệp Nam tự nhiên sẽ không báo ra của mình tên thật chữ, tự lấy tên thật cùng danh hiệu mỗi cái một cái chữ, tùy tiện biên một cái tên. Trầm Khôn bắt lấy Diệp Nam tay lắc nói: ở nhà dựa vào cha mẹ, xuất môn dựa vào bằng hữu, tất cả mọi người là Trung Quốc người, ở nước ngoài tự nhiên hẳn là lẫn nhau trợ giúp ôm đoàn mới đúng, nếu không ác tiểu dễ dàng được khi dễ. Có lẽ là bởi vì là người làm ăn nguyên nhân, Trầm Khôn phi thường hay nói hơn nữa phi thường nhiệt tình, chủ động mở ra máy hát. Diệp huynh đệ, người đi Ethiopia thăm người thân thế nhưng được cẩn thận một chút, trong thành sẽ an toàn một điểm, không cần phải đơn giản chạy đến ngoài thành đi. gần nhất Ethiopia không phải Thái Thái Bình, tại chiến tranh đâu, nếu như bị nổ thương rồi, vậy cũng tiểu thảm. Diệp Nam nghe trầm khôn vừa nói như vậy, trong nội tâm không khỏi vừa động, người này tựa hồ đối với Ethiopia thế cục thật đúng là rất tinh tường đâu. thật vậy chăng? Ethiopia trước kia không phải rất phù hợp thường ư, như thế nào đột nhiên làm cho đều là ai cùng ai tại chiến tranh à. Trầm Khôn cười hắc hắc nói, cả châu Phi rất nhiều quốc gia đều có chiến loạn a, Ethiopia cũng không ngoại lệ à, chỉ lúc trước xung đột tương đối nhỏ mọi người không có chú ý mà thôi, gần nhất huyên náo rất lợi hại, một mặt là dùng sát đảm tướng quân cầm đầu cách mạng quân thế lực, một mặt là trước mặt quân chính phủ, song phương tranh đấu được rất lợi hại, đều đánh vài trận chiến, chết rồi không ít người a. Diệp Nam tò mò hỏi: quân chính phủ, cách mạng quân, mà sặt đạm cầm đầu chính là phản quân A. Trầm khôn biểu môi nói, tại đây chút ít chiến loạn quốc gia tròn, căn bản là rất khó nói tinh tưởng rốt cuộc ai là chính nghĩa, ai là tà ác, cũng là vì quyền lợi vì tiền tại chiến tranh, chỉ có điều mọi người đánh ra cờ hiệu không tốt, chỗ tranh thủ đến duy trì cũng hoàn toàn bất đồng mà thôi. Diệp Nam hỏi tới, còn có thế lực khác duy trì bọn họ sao? Trầm khôn cười nói, đương nhiên, Ethiopia còn là rất nghèo khó, khô hạn, nạn đói, chiến loạn. Đã đem quốc gia này đều thai hỏa được không thành bộ dáng, nhưng là bọn hắn còn có đủ loại tài nguyên A, những này duy trì người của bọn hắn tự nhiên cũng là hy vọng theo trên người bọn họ được đến giày hồi báo, cũng chính bởi vì cái này thế cục hỗn loạn, ta mới chạy qua bên kia lợi nhuận một chút vất vả tiền. Diệp Nam nghe trầm khôn như vậy một chuyện, cũng nhịn không được nữa đối cái này 200 cân mập mạp tò mò, trầm lão bảng ngươi làm là cái gì sinh ý A. Trầm khôn cười hì hì nói, cái gì kiếm tiền ta thì làm cái đó sinh ý. Ở đằng kia khối đều nhanh bị đánh tan vỡ thổ địa trên, căn bản cũng không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần ngươi có thể lấy được gì đó hơn nữa vận đến trong tay của bọn hắn, này liền có thể bán tiền. Bọn họ cần lương thực, ta liền buôn bán lương thực, bọn họ cần áo đông chăn đông, ta liền làm cho áo đông chăn đông, nếu như bọn họ cần một ít đặc thù gì đó, chỉ cần ta như vậy đến, đều được. Diệp Nam con mắt hơi chút ngheo lại hai phần, cái gì đặc thù gì đó. Trầm khôn này đều nhanh híp thành một cái tuyến trong ánh mắt để lộ ra vài phần khôn khéo, ha ha cười tránh nặng tìm nhẹ hồi đáp, chúng ta không phải sinh sản thương, chúng ta chỉ là vận chuyển công mà thôi, chính là vất vả qua lại chuyển, lợi nhuận một chút vất vả tiền mà thôi. Diệp Nam ánh mắt rơi vào trầm khôn trên người, cười nói, trầm lão bản, ngươi sinh ý khẳng định làm được rất lớn a hơn nữa nghe ngươi nói như vậy, thanh âm này khẳng định lợi nhuận rất cao a chỉ là làm sao ngươi vẫn ngồi ở cái này khoang phổ thông trong. Tại thương vụ trong khoang thuyền chẳng phải là muốn thoải mái nhiều lắm. Diệp Nam vừa nói một bên ánh mắt đảo qua trầm Khôn trên người cao thấp, tuy nhiên Diệp Nam đối các loại xa xỉ phẩm bài khả năng gọi không ra danh tự, nhưng nhìn trước này tiêu chí lại vẫn tương đối nhìn quen mắt. Cái này trầm Khôn toàn thân, theo ăn mặc quần áo, đến, đến giày, rồi đến trên cổ tay đồng hồ cũng không có một không nói rõ trầm Khôn là kẻ có tiền, hơn nữa khẳng định còn là phi thường có tiền loại đó, người như vậy lại chạy tới ngồi khoang phổ thông. Đối mặt Diệp Nam hỏi thầm Trầm khôn có chút gian nan chuyển đống nhúc nhích thân thể, ngồi xuống cái ghế cũng theo hắn di động mà phát ra một tiếng rên rỉ, điều này làm cho Diệp Nam nhịn không được có loại ảo giác, thì phải là Trầm khôn tọa ý có thể hay không bởi vì nhịn không được Trầm khôn thể trọng trà đạp mà ầm ầm vỡ vụn sụp đổ. Ai, ngươi cũng đừng xem ta đầy mặt ngăn nắp, đây đều là xuất môn bên ngoài cùng hộ khách kết giao nói chuyện làm ăn phải phải cần, mà máy bay chỉ là một cái phương tiện giao thông, bất kể là thương vụ khoang thuyền còn là ngồi khoang phổ thông tóm lại đều có thể đem ta đưa đến chỗ cần đến, không có nửa phần khác biệt. Ta trước đều là kẻ nghèo hàn, cùng khổ nửa đời, mấy năm này ta làm vài năm sinh ý, thu vào mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp đứng lên, chỉ là ta trong khung cũng đã cùng hơn nửa đời người, như thương vụ khoang thuyền như vậy địa phương, chỉ sợ từ nay về sau cho dù ta bất quá tiền, ta cũng sẽ không đi ngồi. Diệp Nam lý giải gật đầu, đúng vậy, tính cách con người là trong khung đã sớm tạo thành, cũng không bởi vì có tiền mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất dường như trên thế giới rất nhiều thế giới nổi tiếng siêu cấp phú hào, bọn họ sinh hoạt kỳ thật rất tiết kiệm, giống như là người thường vậy, bởi vì ở dưới cái nhìn của bọn hắn, như vậy cũng đã có thể qua đi xuống, không cần phải làm cho nhiều như vậy hư, mà bọn họ hậu đại thì là cũng đã thói quen tại dùng tiền, chỉ vì đồ cái ăn nhàn, bởi vì cha trong khung là người nghèo, mà đứa con trong khung là người giàu có. Trầm Khôn cười nói, "Trầm chút chúng ta lưu cái phương thức liên lạc, nếu như ngươi đang ở đây Ethiopia gặp được phiền toái, mặc dù gọi điện thoại cho ta, ta xem xem có thể hay không giúp ngươi giải quyết. nếu như là tiện tay mà thôi mà nói, ta thuận tay thì giúp. nếu như phiền tay quá lớn, cá nhân ta không giải quyết được mà nói, ta liền lấy được tìm người hỗ trợ. nhưng là giải quyết vấn đề cần có tài chính cùng với của ta tiền thuê, này cũng phải cần tiền trả. dù sao làm việc cũng cần kinh phí. hơn nữa ta còn muốn dưỡng nhiều người như vậy, nhé. chương 416 phiền tay nhỏ, đại phiền tay tự trả tiền. trần khôn mà nói làm cho Diệp Nam nở nụ cười. Đó là hẳn là ta tại Ethiopia chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như thật gặp được sự tình, đến lúc đó thật đúng là được phiền toái trương lao bản a. Trầm Khôn trên mặt thịt béo đều bởi vì nụ cười của hắn mà run lên run lên. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi không phải làm ra thiên đại sự tình, tại Ethiopia cái này phiến ta đều vẫn có thể giúp đỡ nổi. Tựa hồ lo lắng Diệp Nam hoài nghi Hắn khoác lắc bước, Trầm Khôn lại bổ sung giải thích nói: Diệp Lao đệ. Ta đây lời nói ý tứ không phải nói ta trầm khôn có nhiều nút bút mà là ta đối cái này một mảnh quen thuộc, người quen biết tương đối nhiều mà thôi. Cái này một mảnh địa đều rất hỗn loạn, quy tắc chế độ tiếp cận hỏng mất, có tiền có quan hệ, tiểu sự tình gì đều chưa tính là sự tình. Hiểu rõ, hiểu rõ. Diệp Nam hòa cùng một câu sau cười nói, trầm lao bản ngươi trưởng kỳ đều là tại Ethiopia làm buôn bán sao? Trầm khôn móc ra một cái khăn tay, bôi một chút cái chán ẩn ẩn mồ hôi. Tuy nhiên trong buồng phi cơ mở ra điều hòa, nhưng là đối với hắn cái này đại mập mạp mà nói, lại vẫn còn có chút không đủ mát. Ta làm buôn bán không phải cố định địa phương, nơi nào có tiền lợi nhuận tiểu đi nơi nào, chỉ là gần nhất tại Etheadia, bên này gần nhất sinh ý tương đối khá làm mà thôi. Đầu năm nay vì lời ít tiền không dễ dàng a, khắp nơi buôn ba, chính là chỗ này thân thịt béo lại giảm không đi xuống, thật sự là ngày chó. Diệp Nam nghe trầm khôn phàn nàn, nhịn không được cười thầm. Chỉ là trong nội tâm đối trầm khôn người này hiếu kỳ lại thêm hai phần, chỉ có điều dù sao tất cả mọi người là lần đầu gặp mặt, tự nhiên cũng không nên bảo căn vấn đề. Trầm khôn tự nhiên cũng phải hỏi nâng Diệp Nam làm cái gì, Diệp Nam nói đơn giản mình là một tên đi làm tộc, ân quân nhân cũng là đi làm tộc nha, giống như không sai à. Đi làm tộc tự nhiên không có gì quá nhiều đặc sắc chuyện xưa có thể giảng, vì vậy cả ven đường đã thành trầm khôn cá nhân diễn thuyết biết, Diệp Nam sau đó đã trở thành một tên trung thực người nghe. Theo Trầm Khôn giảng thuật trong đó có thể thấy được, Trầm Khôn thật đúng là đến qua rất nhiều địa phương, từng có rất nhiều kiến thức, hơn nữa đối trước mắt ETHOTA thế cục cũng là phi thường hiểu rõ tựa hồ trước hắn theo lời cũng đều cũng không phải khoát lát. Hai người tiểu nói như vậy nói ngừng ngừng, chính giữa lại ngủ vài tiếng đồng hồ ngủ gật, máy bay cuối cùng đáp xuống ETHOTA sân bay. Trầm Khôn đứng người lên, theo hành lý trên kệ lấy kế tiếp thùng, một cái túi sách, Diệp Nam nhìn hắn này hình thể, dứt khoát giúp hắn dẫn theo hành lý dương. Ai? Cảm ơn Diệp Lao Đệ, thật sự là hâm mộ ngươi cái này dáng người a, ai, nếu ta có thể gầy thành như ngươi vậy, để cho ta thiếu lợi nhuận một chút ta cũng vậy nguyện ý a, cái này thân thịt béo thật sự là quá mệt mỏi chế, mà ngay cả tìm nữ nhân, người ta đều sợ bị ta dáng người đẻ chết rồi. Trầm Khôn rất nhanh nói chuyện phiếm, ngôn ngữ cũng không phải nhã nhặn, nhưng lại cũng không phải làm cho người ta chán ghét, tương phản làm cho người ta một loại rất ngay thẳng cảm giác. Diệp Nam cười nói, ngươi hâm mộ ta như vậy còn không biết bao nhiêu người hâm mộ như người vậy đâu. Diệp Nam cũng không có trông nom Đỗ lăng Vân bọn người, trực tiếp giúp Trầm Khôn phụ giúp Hành Lý Dương cùng một chỗ đi ra ngoài. tại lối đi ra, hai cái dáng người bưu hãn mang theo kính dâm người da đen đón chào, nhận lấy Diệp Nam trong tay Hành Lý Dương. Trầm Khôn hỏi, Diệp Lão đệ, có người tiếp ngươi sao? nếu như không có người tiếp ngươi, ta mang ngươi một đường tiến nội thành. Diệp Nam nhìn nhìn này hai cái quy củ đứng ở Trầm Khôn sau lưng cao đại hắc người, mỉm cười từ chối nhã nhặn nói. Cảm ơn trầm lao bản hảo ý, đẳng sẽ có người tới tiếp của ta, sẽ không đã làm phiền ngươi. Trầm khôn cười cười, cũng không nhiều lời, mở ra trong tay túi sách, từ bên trong lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Diệp Nam. Chuyện của tôi nét, nét. Diệp lão đệ, chúng ta mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng mà mới quen đã thân, rất hợp duyên, đây là tên của ta phiến. Nếu như ngươi đang ở đây hế thi đi gặp được phiền thoái, nhớ do gọi điện thoại cho ta, còn là câu nói kia phiền thoái nhỏ miễn phí, đại phiền thoái tự trả tiền. Ta hỗ trợ tìm người. Diệp Nam cười tiếp nhận, cảm ơn Trầm Lão Bản, hy vọng ngươi sinh ý thịt vượng, may mắn, nhiều hơn kiếm tiền. Trầm Khôn cười cười, hảo, hữu duyên tái kiến. Trầm Khôn tại hai cái người da đen nam nhân hộ tống xuống ly khai sân bay, Diệp Nam nhìn xem Trầm Khôn bóng lưng, lắc đầu. Một cái thú vị nam nhân. Nhìn hai cái người da đen rõ ràng chính là Trầm Khôn bảo tiêu, có thể mời được nâng bảo tiêu cần bảo tiêu lại thế nào là lại người thường, nghị hắn lớn như vậy trọng tài dáng người Vậy mà cùng chính mình đồng dạng chen chúc tại khoang phổ thông trong, Diệp Nam liền có ít người buồn cười. Diệp Nam cầm ra điện thoại di động của mình, phía trên có một cái tin nhắn, Diệp Nam nhìn sau dẫn theo bao vây, ngăn cản một chiếc xe taxi, đi ngõ lan phố 36 số. Tất cả mọi người là một mình đi trước cái này tụ tập địa điểm, tại nơi này đêm sẽ có người tới tiếp ứng mọi người, nhưng là ở trước đó, tất cả mọi người là một mình hành động, lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ liên lạc. Xe taxi một đường đi về phía trước, Diệp Nam xuyên thấu qua cửa sổ xe đánh giá tòa này lạ lắm thành thị, tuy nhiên kiến trúc như trước xinh đẹp đại khí, nhưng lại khó nén những kia sen lẫn trong đó thấp bé cổ xưa phong xá. Trên đường người đi đường cảnh tượng vội vàng, tổng làm cho người ta một loại khó nói nên lời khẩn trương cùng cảm giác các bách. Xe taxi dừng ở một chỗ nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ ngõ nhỏ khẩu, Diệp Nam thanh toán tiền xe đi xuống xe, đi vào đường tắt, rất nhanh liền tìm được rồi sẽ cùng địa điểm biển số nhà số. Diệp Nam gõ vang cửa phòng, cửa phòng mở ra, một người nam nhân mở cửa phòng ra, đứng ở cửa ra vào, cảnh giác đánh giá Diệp Nam, ngươi tìm ai? Ta tìm cắp lợi tiên sinh, ta là hắn hoa hạ bằng hữu. Nam nhân trên mặt cảnh giác biến mất, chiếm lấy chính là nhiệt tình tiêu dung, mời đến, cắp lợi tiên sinh chờ các ngươi đã lâu rồi. Diệp Nam vào phòng, người nam nhân này khép cửa phòng lại, mang theo Diệp Nam lên lầu, tiến vào một gian rộng rãi phòng, Diệp Nam phát hiện trong phòng cũng đã sớm đến ba người. Đỗ Vân. Viên Điệp cùng một cái khác sư tử thọ thành viên. Trừ ra ba người này ngoài, trong phòng còn có một hoa hạ nam nhân, khoảng 40 tuổi, diện mạo phổ thông, nhưng là con mắt rất sáng, xem xét chính là rất khôn khéo người. Kia nam nhân đón chào, cùng Diệp Nam bắt tay nói, "Diệp tiên sinh, hoan nghênh ngươi đến, ta gọi là Đường Phi, bất quá tại nơi này, ta danh hiệu là cấp lợi tiên sinh. Nơi này là quốc an chỗ nghỉ tạm một cái an toàn phòng, mà Đường Phi chính là nơi này người phụ trách, Đỗ Lăng Vân muốn tới chấp hành nhiệm vụ." Tự nhiên cần chức cùng đường phi bên này phụ trách, đường phi sẽ trợ giúp cung cấp mà hắn cần võ trang trang bị, hơn nữa sẽ trợ giúp cung cấp an toàn điểm hộ, rút lui khỏi đằng trợ giúp, làm cho bọn hắn có thể an toàn chấp hành nhiệm vụ sau cũng an toàn rút lui khỏi về nước. Bởi vì Ethiopia, thi Đông Phi, cùng hoa hạ cách xa nhau quá xa, cho nên ẩn long người đi tới sau cũng sẽ cùng bọn họ liên lạc, mượn nhờ trợ giúp của bọn hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Huyến điệp chầm chầm vào diệp nam hỏi, phong lang trước ngươi cùng cái kia đại mập mạp hàn huyên một đường, mập mạp kia là làm gì à? Diệp Nam cười nói, hắn gọi trầm khôn, nói là tại Ethiopia làm buôn bán, tựa hồ sinh ý vẫn còn lớn, còn nói cho ta biết, chỉ cần tại Ethiopia gặp được phiền thoại, cũng có thể gọi điện thoại cho hắn, hắn có thể hỗ trợ giải quyết, ta chỉ muốn cung cấp cũng đủ tài chính là được. Huyễn Điệp hừ một tiếng nói, hơn phân nửa là lừa đảo à? Hiện nay ở nước ngoài rất nhiều loại người này, khi dễ mới đến cái gì cũng đều không hiểu du khách. Sau đó lừa gạt tiền của bọn hắn. Ngồi ở trên ghế làm việc đường phi đột nhiên chen lời nói, nếu như Diệp Tiên Sinh nói trầm khôn là ước chừng 200 cân mật mại, lại tự xưng tại Ethiopia làm buồn bán mà nói, vậy cũng có thể hắn thật đúng là không phải gạt tử. Chương 417, Khôn cụ. Trầm Khôn là gần 2 năm mới tháo chạy lên, chuyên môn qua lại chuyển làm chính giữa thương lợi nhuận trên lịch giá, nhất là chiến loạn địa phương, càng là có thể chứng kiến thân ảnh của hắn. Trầm Khôn là gan rất lớn. Lúc trước lẻ loi một mình lập nghiệp, bây giờ tại châu Phi nhiều cái địa phương đều là có chút danh khí, hắn cùng ngươi nói tại Ethiopia nhận thức nhiều người, có quan hệ, lời này là tuyệt đối không có nước phút. Diệp Nam nghe Đường Phi giảng thuật, lượt qua hơi có chút ngạc nhiên, chính mình mù mịt cũng đều gặp được một cái nhu nhân. Cái này thật đúng là ngay thẳng vừa vặn. Huyền Điệp chắt chát nhăn tỉnh, hỏi, hắn đều làm cái gì sinh ý a? Cái gì kiếm tiền làm cái gì? Đường Phi cười hồi đáp, chỉ cần có nhu cầu Chỉ cần hắn có thể chuyển đến hàng, như vậy sinh ý hắn liền sẽ làm. Diệp Nam đột nhiên trong nội tâm vừa động, súng ống đạn dược. Đường Phi nghiêng đầu nhìn Diệp Nam liếc, mỉm cười nói, tại chiến loạn tri địa, súng ống đạn dược tự nhiên là đáng giá nhất, cũng là tối kiếm tiền, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua con đường này. Diệp Nam mở to hai mắt, Ngưu khi à, tên này không thể tưởng được còn là một súng ống đạn dược thương. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng là sơ nhập môn kính, có chút danh tiếng, bất kể là thực lực còn là lực ảnh hưởng cũng không bằng những tia cá sấu lớn cường hãn, bất quá hắn đủ rồi liều mạng, người khác không dám nhận sống hắn dám tiếp, dựa theo hắn cái này sức mạnh, nếu 5 năm sau hắn còn sống, hắn tuyệt đối là nơi này có uy tín danh dự nhân vật. Diệp Nam nhịn không được lại nghĩ tới tại trên phi cơ trầm khôn cho lời của mình đã nói, nói cái gì khốn khổ nửa đời, bây giờ phương xuất đầu, còn muốn nghĩ một cái cũng có thể làm nâng xuống ống đạn dược sinh ý người, lại chen chúc tại khoang phổ thông trong, cái này cũng đã không đơn thuần là keo kiệt nguyên nhân mà là hắn trong khung có một loại gì đó. Lúc nói chuyện, sư tử thỏ tiểu tổ mấy người khác cũng đều toàn bộ đến, người xem như đến đông đủ. Đường phi mỉm cười nói, thỉnh các vị chuẩn bị một chút, nửa giờ sau ta sẽ phái người đem các vị tống xuất hành, cùng các vị đồng sự sẽ cùng. Chỉ có điều nơi này điều kiện có hạn, chúng ta chỉ có thể là các vị cung cấp cơ bản nhất vũ khí trang bị, kính xin các vị nhiều hơn thứ lỗi. Miêu văn quyên mỉm cười nói, này thì phiến phái. Đường phi quay đầu nhìn về phía Diệp Nam, Diệp Thiên sinh. Ngươi tạm thời đi theo cái này vài vị cùng một chỗ hoạt động, đỗ tiên sinh hành động cũng đừng nóng nảy, hơn nữa cũng cần một ít chuẩn bị, cho nên hắn lại trước lưu lại. Diệp Nam sảng khoái hồi đáp, đi. Cấp lấy mạch khoáng kỹ càng tư liệu hòa giải cứu tao ngộ khốn cảnh sư tử thỏ tiểu tổ thành viên, hắn tự nhiên đối Diệp Nam mà nói càng quan trọng hơn. Đường Phi cũng không có hướng mọi người nói thêm cái gì, hắn nơi này chỉ là một cái an toàn phòng, đường Phi cũng chỉ là nơi này nhân viên quản lý. Phụ trách là khả năng phải cần một ít hành động nhân viên cung cấp một ít trợ giúp, nhưng là rất nhiều chính thức chỗ vật cần thiết cũng đều cần đều tự đi thu hoạch. Vũ khí trang bị vật như vậy, cơ bản nhất súng ngắn những này nhất định là có, nhưng là nếu muốn nguyên bộ súng bắn tỉa, súng trường tấn công, mảnh đạn phóng ra khí, lựu đạn vân vân, vậy thì có thể là một loại hy vọng xa vời. Cái này dù sao không phải trong nước, mà là rời xa hoa hạ nước ngoài. Đương nhiên, tại Ethiopia như vậy tràn ngập chiến loạn địa phương, chỉ cần có tiền có đường luồn, tóm lại là có thể mua xăm đến chỗ vật cần thiết, mà loại chuyện này thường thường liền cần như đường phi như vậy địa đầu xả đến hỗ trợ. Đường phi rất nhanh sách đến đây một cái cổ xưa túi du lịch, đặt ở trước mặt mọi người, những thứ này ta là mọi người chuẩn bị gì đó, những thứ khác phải nhờ vào mọi người nghĩ biện pháp. Miêu Văn Quyên mở ra túi du lịch, Diệp Nam thăm dò nhìn thoáng qua, trong đó có súng ngắn trủy thủ VV, còn có hai bả ạc 47, một cái kính viên vọng. Diệp Nam trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ ác 47 thứ này quả nhiên là toàn cầu tràn lan a. Miêu Văn Quyên kéo lên khóa kéo, hướng về phía đường phi gật đầu nói: "Hảo, cảm ơn." Nửa giờ sau, Diệp Nam đi theo Miêu Văn Quyên bọn người dẫn theo đều tự hành lý, ra cửa, leo lên cửa ra vào sáng ngời xe thương vụ. Xe rất nhanh chạy nhanh ra Hê -thi A thành, tiến nhập ngoài thành Sơn Lâm khu. Những địa phương này thường niên khô hạn, mặt đất khô ráo nắng bức. Rất nhiều địa phương đều là gần như hoang vu sa mạc hoặc là sa mạc, ngay cả là những kia trên đồi núi, có thể còn sống cũng thường thường là phi thường chống hạn thực vật xanh. Xe mở ước chừng 2 giờ, hẹn Mạc Ly Thành cũng đã ít nhất 150 km, xe mới rốt cục dừng lại. Bên cạnh trong núi rừng đi ra một vị mặc mê màu phục nữ nhân, trên lưng của nàng lưng một cái máy truyền tin, trong tay bưng một bả Aq47, họng đối với xe bên này, thần sắc đề phòng. Miêu Văn quên theo trên xe đi xuống, mở miệng kêu lên: Linh đang. Mê màu nữ tử nhãn tình sáng lên, rủ xuống họng, bước nhanh đón chào. Điệp tỷ, các ngươi xem như đến. Diệp Nam bọn người cũng đi theo xuống xe, mê màu nữ tử kỳ quái nhìn lướt qua Diệp Nam, câu mày nói, Điệp tỷ, hắn là ai? Miêu Văn Quyên giới thiệu nói, hắn là Phong Lang, Long ưng tiểu tổ thành viên, tới chấp hành nhiệm vụ, thuận đường hiệp giúp chúng ta, hắn cũng là Hắc phượng hoàng bạn trai, người một nhà. Mê màu nữ tử gật gật đầu, không nhiều nói, quay đầu cùng đường phi chào hỏi. Đường Phi rất nhanh liền về tới trong xe, xe tuyệt trần mà đi. Trước đi theo ta, tất cả mọi người đi theo danh hiệu Linh Đang nữ tử chui vào sơn lâm, đẩy lấy Thái Dương đi hơn 2 giờ, cái này mới rốt cục đã tới các nàng doanh địa. Đây là một phiến tương đối bằng phẳng cùng thưa thất cánh rừng, tại trong rừng trồng chát trước vài đỉnh giản dị trướng đồng, nhưng là Diệp Nam cũng không có chứng kiến bất luận kẻ nào, tự nhiên càng thêm không có tần băng nhạn bóng dáng. Miêu Văn Quyên buông xuống trong tay túi du lịch, trầm giọng hỏi: Linh Đang. Tình huống bây giờ là như thế nào?" Linh đang sắc mặt có chút nghiêm trọng, khung tước dẫn theo 4 người khác hành động thất thủ, bị trọng binh đổi giết, chính trong rừng cùng bọn họ vần quanh. Trần. Khuôn tươi lốt nét Diệp Nam đồng tử có chút co rụt lại, nói cách khác các nàng hiện tại thời khắc đều ở vào nguy hiểm chính giữa a. Linh đang nhìn Diệp Nam liếc, lạnh lùng hồi đáp, chấp hành nhiệm vụ lại có khi nào thì không phải là ở vào nguy hiểm chính giữa. Diệp Nam nhíu mày, cái này gọi Linh đang nữ nhân tựa hồ đối với chính mình có điểm ý kiến a. Hảo Nam bất hòa nữ đấu, tính, không phải tranh chấp, nghe chính là. Miêu Văn Quyên trầm giọng nói, này chúng ta bây giờ cần muốn làm như thế nào? Tiến hành lần thứ hai chém đầu hành động, chỉ cần trừ đi bọn họ thủ lãnh, người của bọn hắn dĩ nhiên là sẽ buông tha cho đội giết khổng tức đẳng nhân. Miêu Văn Quyên cau mày nói, đối phương mới vừa gặp đến một lần ám sát, chỉ sợ phòng vệ lại càng thêm sâm nghiêm, chúng ta trang bị có hạn, sợ sợ rằng muốn thành công, sẽ rất khó. Linh đang Bất Đắc dĩ nói, ta cũng biết sẽ rất khó. Nhưng là hiện tại có ít nhất hai ba trăm người đang đuổi giết khủng tức bọn người, cho dù tăng thêm mấy người chúng ta, cũng là không làm nên chuyện gì. Miêu Văn quên dư một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh lực qua hơi có chút mở mịt Diệp Nam, đối linh đang nói ra, đem địa đồ lấy tới, đem tình huống trước mắt cụ thể lại giới thiệu một lần, mọi người cùng nhau ngắm lại, xem có hay không biện pháp tốt. Chương 418, công muốn tiện chuyển lạ, cần phải trước lợi nó khí. Địa đồ cũng đã triển khai, tất cả mọi người vây quanh tới, Diệp Nam cũng đi theo đi tới. Hắn chú ý tới Linh Đang không phải hữu hảo, cũng chú ý tới Miêu Văn Quyên hữu hảo chú ý ánh mắt, hắn cũng không có vội vã nói chuyện, dù sao nói cho cùng đến bây giờ hắn liền sư tử thỏ tiểu tổ hiện tại đến đấy tại chấp hành nhiệm vụ gì cũng còn không rõ ràng lắm. Hắn có thể cảm giác được sư tử thỏ tiểu tổ thành viên đối với hắn ẩn ẩn bài sích, nhưng là hắn tỉnh không để ý. Hắn chỉ là để hoàn thành hiệp trợ Đỗ Lăng Vân nhiệm vụ cùng với trợ giúp bạn gái của mình Tần Bang Nhạn mà thôi, những chuyện khác hắn cũng không muốn đi chỗ đề ợp Về phần sư tử thỏ tiểu tổ thành viên ý kiến gì nam nhân, ý kiến gì chính mình, này lại có quan hệ gì đâu. Linh đang ngón tay trước trên bản đồ nói, nơi này chính là sát đạm quân doanh chỗ, người của hắn cũng là ở tại quân doanh chính giữa, chí ít có trước hơn một ngàn võ trang đầy đủ binh lính, nếu như hắn tại trong quân doanh không ra đến, nghĩ muốn đối phó hắn rất khó. Hắn quân doanh chỗ đóng quân địa phương là bên trên bình nguyên, chung quanh đều là hoàng vu sa mạc, cũng không có bất kỳ che lớp vật. Hơn nữa chung quanh vài km trong cũng đều không có bất kỳ ngọn núi, cho nên nghĩ muốn lặng yên không một tiếng động cự ly xa thư sát hắn căn bản chính là không có khả năng. Diệp Nam nghe đến đó cuối cùng là nhịn không được hỏi, cái này sát đảm tướng quân ta nghe trầm khôn nhắc tới qua, nói là cách mạng quân thủ lĩnh, chúng ta muốn đối phó đúng là hắn. Linh đang nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, Miêu Văn Quyên cũng đã đoạt trước một bước giải thích nói, phong Lang, ngươi còn không phải quá rõ ràng bên này thế cục, ta trước đơn giản nói với ngươi hạ xuống. Còn có chúng ta nhiệm vụ lần này? Diệp Nam mỉm cười, cảm ơn. Miêu Văn Quyên quay đầu trừng linh đang liếc, trong ánh mắt thoáng có vài phần trách cứ. Ethiopia là một cái chiến loạn tần sinh quốc gia, chính quyền luân chuyển nhiều lần. Trước mắt Ethiopia chính phủ thành lập tại 8 năm trước, Ethiopia tuy nhiên nghèo khó, nhưng là khoáng sản tài nguyên cực kỳ phong phú. Hơn nữa kim loại hiếm sản lượng cự đại, hoa hạ cùng Ethiopia chính phủ cũng đã tiến hành tương quan phương diện hợp tác cùng kim loại hiếm mậu dịch. Sạt đàm trên thực tế là một cái phản chính phủ võ trang tổ chức thủ lĩnh, vì đạt được càng lớn quyền lợi cùng tài phú, nghĩ đả đảo hiện tại Ethiopia chính phủ, hắn chiếm được gương quốc gầm thầm giúp đỡ, trợ giúp hắn mua sắm vũ khí, chiêu mộ quân đội, cuối cùng quang minh tránh đại tự xưng cách mạng quân đánh chúng vang dội khẩu hiệu, muốn đả đảo trước mắt Ethiopia chính phủ thực hiện hắn độc tài. Hoa Hạ cùng Ethiopia chính phủ trước đã có trước rất nhiều hợp tác, Hoa Hạ tại Ethiopia còn có rất nhiều đầu tư. Sát đạm cá nhân phi thường cựu thị hoa hạ, hơn nữa người ở sau lưng hắn mục đích cũng là muốn chặt đứt hoa hạ cùng Ethiopia chính phủ hợp tác, muốn cho sát đạm đả đảo Ethiopia chính phủ, sau đó bọn họ ở sau lưng khống chế sát đạm, do đó đạt tới khống chế Ethiopia mục đích. Diệp Nam nghe đến cái này trong cơ bản cũng đã hiểu được, nói đơn giản chính là, hoa hạ cùng Ethiopia chính phủ hợp tác lương hảo, bây giờ lại đột nhiên đến đây cá nhân, muốn đả đảo Ethiopia chính phủ còn muốn đem hoa hạ người cho toàn bộ đá ra đi, cái này tự nhiên cũng đã nghiêm trọng ảnh hưởng hoa hạ lợi ích, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, cho nên mới có sư tử thọ tiểu tổ nhiệm vụ lần này a. Miêu Văn Quyên trầm giọng nói ra, bối cảnh tiểu là như thế, sư tử thọ tiểu tổ nhiệm vụ chính là tiến hành một lần chém đầu hành động, diệt trừ sát đảm, xả không đầu không được, chỉ cần trừ đi sát đảm, này phản kháng quân thế lực tự nhiên cũng cũng sẽ bị tăng ăn Miêu Văn Quyên quay đầu đối linh đang nói ra, linh đang. Ngươi đem trước tình huống giảng một lần a. Miêu Văn Quyền Tại sư tử thọ tiểu tổ trong hiển nhiên là rất có uy tín. Linh đang a một tiếng giảng thuật nói, chúng ta trước bày ra một lần tại ven đường phục kích, nhưng mà lại đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, sát đảm chúng nhất thương, nhưng lại không bị mất mạng, chỉ là một thương này thực sự làm cho hắn rất là tức giận. Triệu tập quân trực tiếp phong tỏa này phía vùng núi, đối tiểu tổ tiến hành bao vây chặn đánh. Diệp Nam cao mày nói, vùng núi phòng tuyến không có khả năng nghiêm mật đến không có bất kỳ sơ hở địa phương à. Các nàng như thế nào không phải đột phá rời đi. Linh đang nhàn nhạt hồi đáp, này phiến vùng núi chung quanh đều là hoang dã sa mạc, hơn 10 dặm trong không có bất kỳ có thể gần thân địa phương. Một khi phá vòng vây bị chầm chầm trên, này là không có cơ hội đào thoát. huống chi mặc trúc cùng thải hồng trong hai người thương, thương thế không nhẹ, không cách nào hành động hoặc là quá lợi hại số này, cho nên bọn họ tạm thời lưu tại cái này phiến vùng núi trong. Diệp Nam nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi vào Linh đang sau lưng lưng máy bộ đằng trên. Ngươi cùng các nàng có thể bảo trì liên lạc sao? Có thể, bất quá khu vực này tín hiệu không tốt lắm, liên lạc lúc đứt lúc nối, tại nửa giờ trước, ta mới cùng các nàng liên lạc qua, các nàng tạm thời còn không có nguy hiểm. Diệp Nam thở dài một hơi, quay đầu hỏi, các ngươi tới nơi đây chấp hành nhiệm vụ, Ethiopia chính phủ biết rõ việc này ư, bọn họ có thể cung cấp trợ giúp sao? Miêu Văn Quyên lắc đầu nói, hành động của chúng ta đều là bí mật hành động, cũng không có nói cho Ethiopia chính phủ. Dù sao người bên trong viên phức tạp, nếu như bị người biết rõ chúng ta phái người đến vậy chấp hành nhiệm vụ, này chỉ sợ lại dẫn phát rất lớn quốc tế vấn đề, cho nên nhiệm vụ của chúng ta cùng với chúng ta khó khăn gặp phải, đều chỉ có thể chúng ta tự mình giải quyết. Diệp Nam ở một tiếng, thật cũng không có thất vọng, bởi vì đối với ẩn long mà nói, nhiệm vụ như vậy thật sự là chuyện rất bình thường, chỉ có điều như vậy sự thật, làm cho mọi người tình cảnh trở nên càng thêm gian nan mà thôi. Nghĩ nghĩ, Diệp Nam nói, kỳ thật phải cứu ra không tức bọn người. Cũng cũng không khó, chỉ cần có một cỗ gia đầy dầu xe, lại thêm phối hợp, trong ngoài biệt kích, đánh vỡ phòng tuyến của bọn hắn, liền có thể đem bọn họ người cho cứu ra. Linh đang nhìn xem Diệp Nam, lạnh lùng nhắc nhở, không cần phải nghĩ đến dễ dàng như vậy, bọn họ trang bị cũng rất tân tiến, không chỉ có nhiều người, thương nhiều, còn có phi cơ trực thăng, một khi bị phát hiện, xe còn có thể chạy qua máy bay. Diệp Nam ánh mắt rơi vào trước mặt này trương bản đồ quân sự trên, cẩn thận xem xét trước không có trả lời linh đang mà nói miêu văn quyên nhìn lướt qua mọi người trầm giọng hỏi mọi người có ý kiến gì không cũng có thể nói ra huyễn điệp nhíu mày nói chúng ta xác thực có thể lại bày ra một lần chém đầu hành động nhưng là bằng vào chúng ta trong tay điểm ấy nhân số điểm ấy vũ khí đối mặt tăng lớn lực phòng ngự độ sợ đảm thành công khả năng tính rất thấp diệp nam ngẩng đầu cười nói đúng vậy công muốn thiện chuyện lạ cần phải trước lợi nó khí phải dựa vào chúng ta trong tay cái này hai bả ạc cùng vài bà xuống ngắn Muốn giết chết sát đạm, là không có người bất luận cái gì khả năng, cho nên chúng ta bây giờ trước hết nhất muốn làm không phải đi giết người, mà là đi tìm cũng đủ cường hãn vũ khí. Linh đang hừ lạnh nói, ngươi nói thật nhẹ nhàng, hành động của chúng ta là triệt để giữ bí mật, lại không thể hê thi ô ti á chính phủ muốn trợ giúp muốn làm cho vài bà súng ngăn cái gì dễ dàng, nhưng là nghĩ muốn trong thời gian ngắn tìm được cũng đủ cường hãn vũ khí, cái đó dễ dàng như vậy. Diệp Nam ngón trỏ tại trên địa đồ chọc chọc, mỉm cười nói. Nơi này nhất định có chúng ta muốn lấy đồ vật. Tất cả mọi người theo Diệp Nam ngón trỏ nhìn lại, lại là một cái bị Sắt Đạm quân đội khống chế một cái trạm xăng dầu. Miêu Văn Quyên nhíu mày, người nghĩ tập kích cái này trạm xăng dầu? Chương 419, không cần chần né. Quân đội muốn đánh trận chiến, nhân hỏa vũ khí tự nhiên là ắt không thể thiếu, nhưng là nhiên liệu thực sự đồng dạng trọng yếu, cái chỗ này tuy nhiên cự ly Sắt Đạm đại doanh có một khoảng cách, nhưng là cái này thật là cách bọn họ doanh địa gần nhất trạm xăng dầu. Bọn họ ngày bình thường trong quân doanh tất cả xe hơi đặng cần nhiên liệu cũng nhất định là tại nơi này. Diệp Nam thần sắc gian tràn đầy tự tin. Như vậy địa phương, tự nhiên là trọng yếu phi thường. Sắt đạm nhất định sẽ phái binh bảo vệ nơi này. Chỉ cần chúng ta có thể nắm bắt nơi này, súng ống vũ khí đạn dược thậm chí là cỗ xe đều tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bình quả cao mày nói, chúng ta đều biết nhiên liệu tầm quan trọng, sắt đạm sẽ không tưởng không đến. Nơi này đóng quân binh lính chắc chắn sẽ không thiếu à? Chúng ta muốn công chiếm nơi này. Chỉ sợ không dễ dàng đâu Diệp Nam cười nói Khẳng định không dễ dàng à Đi ra chấp hành nhiệm vụ Lại có cái nào nhiệm vụ lại đơn giản đâu Nhưng là ta cảm thấy được đây ít nhất là trước mắt một cái khả thi phương hướng Đương nhiên Nếu có biện pháp tốt hơn Này khẳng định dùng càng tốt Bên cạnh Linh Đang con mắt đột nhiên trợ to Nhìn về phía Diệp Nam trong ánh mắt nhiều hơn hai phần tức giận Diệp Nam vừa nói câu nói kia rõ ràng Tiểu là trước kia nàng đối Diệp Nam nói Bây giờ lại bị Diệp Nam dùng để nói nhóm người mình Điều này làm cho nàng như thế nào không tức giận. Chỉ là giống như nàng mới vừa nói Diệp Nam đồng dạng, hiện tại Diệp Nam nói cũng hoàn toàn không có bất kỳ sai lầm, làm cho không người nào theo phản bác, Linh đang dù là trong nội tâm khó chịu, nhưng lại cũng chỉ có hừ lạnh một tiếng biểu đạt sự bất mãn của mình, trong miệng lại không nói gì. Miêu Văn quên lại nhìn kỹ sau nửa ngày, ngẩng đầu nói, nếu như không có biện pháp tốt hơn, chúng ta có thể hướng bên này đi tới, trước tiến hành điều tra, nếu như quả thật có cơ hội, chúng ta đây tùy chọn lựa hành động. Nếu như không được, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Diệp Nam ngón tay nhẹ nhàng tại trên địa đồ sự trượt, cuối cùng dừng lại tại một mảnh vùng núi rừng rậm biên giới vị trí. Không tức các nàng có thương tích bệnh nhân, lại kéo dài xuống một khi bị truy binh cuốn lên, chỉ sợ cũng rất khó an toàn đáo thoát. Chúng ta bất kể là hay không có thể cướp lấy cái này trạm xăng dầu, cũng có thể thuận thế tại vị trí này tiếp ứng các nàng. Diệp Nam hơi chút dừng lại một chút, mang trên mặt vài phần tự tin mỉm cười, cho dù không cách nào hoàn toàn công chiếm trạm xăng dầu. Cẩn thận trộm một chiếc xe dùng hẳn là không có vấn đề gì à. Miêu Văn Quyên không để cho mọi người lại do dự thời gian, nhìn đồng hồ, gọn gàng nói, nghỉ ngơi 20, sau đó hướng về trạm xăng dầu xuất phát, tranh thủ tại trước khi trời tối, đến trạm xăng dầu, Linh đang, ngươi hỏi thăm khổng tức các nàng tình huống, nếu như các nàng có thể di động mà nói, làm cho các nàng hướng về vùng núi Tây Bắc giác phương hướng di động. Miêu Văn Quyên là nơi này dẫn đội người, cũng là trợ giúp đội ngũ đội trưởng, lời này cũng chẳng khác gì là gia lệnh. Linh Đăng không hề phản bác nhiều lời, trực tiếp bắt đầu liên lạc nâng bị vây vây ở vùng núi trong Khổng Tước tiểu tổ. Rất nhanh, Khổng Tước Thanh Âm liền xuất hiện ở Rô trong, Thanh Âm thoáng có chút trầm thấp khàn khàn, "Linh Đăng, hiện tại tình huống nào?" Linh Đăng nhanh chóng nói, "Tổ trưởng, trợ giúp tiểu đội cũng đã đổ tới, kế hoạch chúng ta cướp lấy Tây Bắc Phương địch nhân khống chế trạm xăng dầu, cướp lấy vũ khí cố xe, nếu như các ngươi có thể hành động mà nói, thỉnh hướng Tây Bắc giác 36, 71 vị trí này di động." Chúng ta lại ở nơi đó tiếp ứng các người đột phá tuyến phong tỏa. Thu được. Linh Đăng cũng không có nói ra Diệp Nam chuyện tình, tuy nhiên Diệp Nam cũng muốn cùng Tần Băng Nhạn nói hai câu lời nói, cũng chỉ có thôi, cũng may biết rõ Tần Băng Nhạn là an toàn, cái này đã đầy đủ. Đoàn người hơi chút thu thập sau, liền bắt đầu ra đi, tất cả đội viên cũng đã cởi bỏ các nàng đô thị tịnh lệ quần áo, đổi lại mê thải y quần, chói lại tóc, mang lên mê màu bạo, mặc vào quân giày, nguyên một đám hình tượng đột nhiên đại biến Một ít bao vũ khí cũng bị phân phối xuống dưới, Diệp Nam cũng không có đi chỗ đó hai bả ạc 47, mà là cầm một bả 20 phát băng đạn dung lượng súng ngắn cùng một thanh truy thủ. Đoàn người trong rừng xuyên toa, tốc độ rất nhanh, Diệp Nam coi như là lánh hội này bằng nữ nhân lợi hại. Gánh vác lấy gì đó tại trong rừng rấm rất nhanh đi vội, lại là nguyên một đám khí cũng không thở gấp, rất khó tưởng tượng cái này nguyên một đám nhìn về phía trên nũng nịu trong thân thể ẩn chứa như thế cự đại năng lượng. buổi chiều 6H10 mọi người đã tới cái kia trạm xăng dầu xa xa ngọn núi, cái này trạm xăng dầu phía trước cái kia có một cái đường cái, mà Diệp Nam bọn người chỗ ngọn núi cự ly trạm xăng dầu nước chừng có một km cự ly, cái này một km đều là hoang vu sa mạc, chính giữa cũng không có cái gì che. Miêu Văn Quyên cầm lấy kính viễn vọng quan sát đến xa xa trạm xăng dầu, tại trạm xăng dầu trong đang có trước một loạt quân dụng xe hơi đang tại cố gắng lên, tại trạm xăng dầu chung quanh đều có được súng vác vai, đạn lên nòng binh lính. Chỉ là những binh lính này từng người đều có vẻ có chút lười nhác, tuy nhiên vác lấy thương, nhưng là cũng không có xuất phát từ toàn bộ tinh thần đề phòng trạng thái. Miêu Văn Quyên đem ánh mắt thu hồi, rơi trong này gian một km hoang vu sa mạc trên, trong ánh mắt có vài phần sầu lo. Cái này một km cự ly không coi là xa, mọi người nếu như rất nhanh thông qua cũng chỉ cần vài phút, nhưng là cái này một mảnh cũng rất trống trải, chỉ cần có người hướng về bên này quan vọng, phi thường dễ dàng phát hiện mọi người. Miêu Văn Quyên để ống giòm xuống, Nghiêng đầu nói, trạm xăng dầu trong co không ít binh lính gác, theo nhìn qua nhân số đến suy đoán, ước chừng có chừng 30 người, còn là có công chiếm xuống khả năng, chỉ là cái này đoạn cự ly quá mức chống trải, muốn vô thanh vô tức chạm vào trạm xăng dầu không dễ dàng. Tại Miêu Văn Quyên quan sát trạm xăng dầu thời điểm, Diệp Nam lại là tại Đông Xem Tây Xem, còn ngẩng đầu nhìn thiên, cẩn thận quan sát sau nửa ngày. Huyến Điệp đề nghị nói, cái này đầu trên đường lớn còn có xe hơi ư, chúng ta nếu không sở đến phía trước đi làm cho một cô đi ngang qua xe hơi, sau đó chưa cố gắng lên, chạm vào đi. Miêu Văn Quyên lắc đầu chối bỏ nói, nơi này đã đều bị quân sự hóa chiếm lĩnh, này phía trước đường này khẳng định cũng là phòng. Hơn nữa tùy tiện lái xe tiến vào, thế tất bị tất cả mọi người chậm chạp vào, ngược lại dễ dàng bộc lộ ra sự. Bình quả những mày nói, xem bọn hắn này tư thế, cũng không có gì lòng cảnh giác, chúng ta đảng trời tối sờ qua đi, hẳn là nhìn không thấy ta môn a. Linh đang lo lắng nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như bị thấy được, chúng ta điểm ấy trang bị, tại đây phiến hoang vu bình địa trên, có thể duy trì bất quá bọn hắn, ngươi xem, nơi nào còn mang lấy một trận trọng súng máy đâu. Diệp Nam đột nhiên mở miệng nói, đằng nửa đêm à, tự như vậy sờ qua đi, bọn họ khẳng định nhìn không được chúng ta. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Nam trên người, Linh đang không phục hỏi, ngươi vì cái gì nói bọn họ nhìn không thấy ta môn. Diệp Nam cười chỉ chỉ bầu trời, bởi vì khuya hôm nay không có trăng sáng. Hơn nữa 8-9 phần 10 lại trời mưa, như vậy thời tiết xuống, cho dù bọn họ đem chạm xăng dầu khiến cho đèn đuốc sáng trưng, cũng không có khả năng xem tới được bên ngoài một điểm đổ vật. Trời mưa. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, hiển nhiên, các nàng vừa rồi cũng không có lo lắng đến điểm này. Diệp Nam tự tin cười nói, đúng vậy, chúng ta căn bản là không cần tranh né tiểu như vậy thoải mái sờ qua đi, không có vấn đề. Trường 420, tiểu như vậy đi. Gì? thật sự trời mưa rồi sao? Bình quả vươn tay cảm ứng đến giọt mưa rơi trong lòng bàn tay trên mặt hiện ra kinh hỉ tiếu dung những người khác cũng đều là kinh hỉ vô cùng lúc này trời sắc nguyên bản cũng rất đen lại thêm cái này mưa tầm nhìn cũng đã phi thường thấp đúng như Diệp Nam châu nói căn bản là không cần che giấu tránh né tự như vậy thoải mái đi qua là tốt rồi chạm sang dầu trong người tuyệt đối nhìn không được từ trong bóng tối đi người tới mọi người quay đầu nhìn xem Diệp Nam ánh mắt cũng đã vô ý thức hơn vài phần khâm phục Những nữ nhân này đều rất mạnh, cũng bởi vì vì các nàng cường, các nàng đều rất cao ngạo, nhưng là các nàng đồng dạng kính nể cường giả, kính nể có người có bản lĩnh. Diệp Nam tuy nhiên còn không có triển lộ bất luận cái gì thực tế buồn sự, nhưng là chỉ là tập kích chạm xăng dầu cùng nhìn bầu trời dự đoán trời mưa buồn sự cũng đã làm cho tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, sinh lòng bội phục. Người này thật đúng là có một chút buồn sự à, khó trách tâm cao khí ngạo hất phượng hoàng có thể vừa ý hắn chỉ là không biết hắn trên chiến trường bổn sự thì như thế nào. tuy nhiên mọi người đều biết từng cái ẩn long thành viên đều là thông qua ngàn thiêu trăm tuyển nghiêm khắc khảo hạch mới có thể tiến nhập ẩn long đại môn, không có một cái không có bổn sự, nhưng là rốt cuộc cường tới trình độ nào, không có tận mắt nhìn thấy đều là không thể có kết luận. mưa càng rơi xuống càng lớn, mọi người cũng đều không có tránh né, tùy ý mưa rơi tại trên người của mình. miêu văn quyên lau một cái trên mặt mưa, thấp giọng quát, đi. Một nhóm bảy người nhanh chóng chạy ra khỏi núi chân tung lâm, hướng về trạm xăng dầu phương hướng chạy đi. Một km lộ trình, mọi người chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ, mọi người đã tới trạm xăng dầu bên ngoài, tạm thời đình chỉ đi tới. Trạm xăng dầu hai bên trái phải đều phân biệt tu kiến nổi lên một cái ba tầng lâu cao tiêu vọng, từng đỉnh trên có trước hai cái binh lính tử tại phụ trách cảnh giới. Diệp Nam nguyên vốn chuẩn bị sung phong nhận việc đi thu phục một trong đó tiêu vọng, Miêu Văn Quyên cũng đã gọn gàng hạ lệnh nói, Huyễn Diệp. Ngươi thu phục phía bên phải tiêu cương hai người, bình quả, ngươi thu phục bên trái, cướp lấy súng máy sau, tùy thời chuẩn bị hỏa lực trợ rút. Là, bình quả cùng huyễn điệp hai người một tả một hữu phân biệt hướng về trong bóng tối ẩn nút mà đi, trong mưa gió vô thanh vô tức, giống như là hai đạo mị ảnh vậy. Tước chừng 10 phút sau, bình quả cùng huyễn điệp hai người cũng đã nương mưa to hiểm hộ, lặng yên không một tiếng động sờ lên tiêu cương, sau đó dùng chứa dụng cụ giảm thanh súng ngắn treo chọc lật ra phía trên lính gác. Nhìn xem hai nữ khống chế hai tòa chỗ cao thắp canh, Diệp Nam trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng, những nữ nhân này một cái so với một cái cao ngạo, đây đều là có lý do à. Những thứ không nói khác, chỉ là chiêu thức ấy sở tiêu bổn sự, liền làm cho người ta là nhãn tình sáng lên, xác thực là thật bản lệnh à. Đi, chạm vào đi, khống chế phòng trực ban. Giống như vậy địa phương, khẳng định đều là lắp đặt cả mạ giác, mà trong phòng trực ban cũng khẳng định có người gác, muốn tứ không kiêng sợ hành động. Nhất định phải được khống chế phòng trực ban. Diệp Nam chứng kiến tại trạm xăng dầu bên cạnh ngừng lại mấy chiếc xe tử, có phổ thông xe có rèm che, còn có hai cỗ xe xe dìm, một cỗ mang theo sắt thép cái giá cải trang tỷ hệ cả, trong nội tâm cũng đã hạ quyết tâm, đợi lát nữa lái đi cái này hai bộ xe dìm. Thừa dịp đêm mưa đi đó lững bị vây vây ham khổng tức bọn người, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Trạm xăng dầu trong phòng trực ban lóe lên ánh đèn. Miêu Văn Quyên bọn người lặng yên mò tới cửa ra vào, Miêu Văn Quyên bưng một bả 457. Đề phòng nhìn xem bốn phía, đối với Linh đang mấy người phất phất tay, ý bảo các nàng đi vào. Linh đang mở ra cửa thủy tinh, rất nhanh loáng đi vào, hai nàng khác theo sát phía sau, Diệp Nam sau đó ngừng lưu tại cửa ra vào, nắm trong tay bắt tay vào làm thương, cùng Miêu Văn Quyên cùng một chỗ đảm đương nâng thủ vệ nhiệm vụ. Trong phòng trực ban có hai cái binh lính, bọn họ nghe được môn bị mở ra nhẹ vang lên, theo máy tính đằng sau ngẩng đầu lên, liền chứng kiến Linh đang ba người, khiếp sợ mở to hai mắt, còn chưa kịp mở miệng. Linh đang trong tay dụng cụ giảm thanh súng ngắn cũng đã liên tục nổ súng. Vừa đứng lên hai cái binh lính đầu trong nháy mắt trúng đạn, thân thể lần nữa nặng nề ngã về tới trên ghế dựa, máu tươi phun trên đất. Linh đang ba người nhanh chóng tìm tòi trong phòng, sau đó trở về quản chế vị trí, mở ra chứa dụng cụ ngăn tủ, đem trong đó liên tiếp quản chế cả mạ giạt tuyến toàn bộ cho bùn bùn cách cách toàn bộ kéo xuống tới, quản chế trên tấm hình trong nháy mắt toàn bộ là được hắc giá một mảnh. Quản chế cũng đã hủy hoại, nguy hiểm thanh trừ. Linh Đăng ba người rất nhanh thối lui ra khỏi gian phòng, trên người cũng đã nhiều hơn 2 bả ạc 47, đây là trong phòng hai cái trách nhiệm binh lính trang bị, bị các nàng cho coi như chiến lợi phẩm đột lại. Miêu Văn Quyên thấp giọng hỏi, bình quả, huyết điệp, các ngươi vậy thì có sao, vậy thì sao vũ khí? Hai bả ạc, văng đạn bốn, một bả ạc, một cái trọng súng máy, một cái dương bắn ra. Miêu Văn Quyên đánh giá tính toán một cái, Nam thanh ạc ra một bả trọng súng máy, đã đầy đủ võ trang chính mình cái này cái tiểu đội người Chỉ cần lại đoạt hai chiếc xe, vậy cho dù là viên mãn. Mang theo vũ khí xuống, chuẩn bị rút lui khỏi, cá heo, ngươi đi giúp Nguyễn Điệp chuyển vũ khí. Diệp Nam nghe Miêu Văn Quyên muốn chuẩn bị rút lui khỏi, nếu mày nói, tự như vậy đi. Miêu Văn Quyên quay đầu nhìn Diệp Nam nói, mục tiêu cũng đã đạt thành, vì sao còn không đi. Diệp Nam chỉ chỉ chạm xăng dầu, đã đối thủ của chúng ta là sạt đạm Cái này chạm xăng dầu là bọn hắn trọng yếu nhiên liệu tiếp tế địa điểm một trong, như thế nào còn có thể cho bọn hắn lưu lại Miêu Văn Quyên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi chuẩn bị nổ rốt cái này chạm sang dầu. Diệp Nam gật đầu nói, đã đến đây, tự nhiên không thể lại cho bọn hắn lưu lại. Miêu Văn Quyên tưởng tượng cũng có đạo lý, gọn gàng hạ lệnh nói, Bình quả, cá heo, các ngươi đi mở này hai cỗ xe xe dẹp, huyền điệp, các ngươi linh đăng, đem trọng súng máy gác ở này cỗ xe thì hệ cả trên, tiếp ứng chúng ta, tùy thời chuẩn bị cho tốt rút lui khỏi." Phong Lang, rượu đỏ, ta yểm hộ các ngươi, các ngươi nổ rất dầu khó. Diệp Nam bước nhanh chạy về phía cố gắng lên cơ, rút ra dầu thường, mở ra phóng dầu van, dầu cháy nhanh chóng theo dầu thường trong không ngừng chảy ra, giống như tràn dòng suối nhỏ. Danh hiệu Diệu Đỏ Sư Tử Thỏ tiểu tổ thành viên cũng là đồng dạng thao tác, hai bả dầu thường không ngừng hướng về bên ngoài tuôn ra trước dầu cháy, mặt đất nhanh chóng bị dầu cháy thấm đầy, không ngừng hướng về chung quanh khắp đi. Diệp Nam bọn người đã sớm hướng về phía sau rút lui khỏi, mà Bình Quả bọn người cũng đã toàn bộ rút lui khỏi đến bên cạnh đỗ xe khu vực Không chút do dự đem cửa sổ xe đập nát, sau đó mở ra cửa xe, rút ra đánh lửa dây điện nhanh chóng khởi động cố xe. Mưa to thanh âm, che đậy thanh âm của bọn hắn, bài trừ quản chế phương tiện, những kia đóng ở binh lính, cũng chẳng khác gì là đã không có con mắt cùng lỗ tai như trước ngủ say tại trong mộng đẹp, trọng súng máy gài hảo. Cá heo ở hậu phương Thúy Sinh Sinh nói, ở trước mặt nàng, này cố xe theo tiêu cương trên chuyển xuống súng máy đã bị nàng đặt ở tỷ hệ cả phía sau xe sắt thép cái giá trên. Dây đạn cũng đã treo hảo tùy thời ở vào có thể phóng ra trạng thái. Miêu Văn Tĩnh xem trên mặt đất một ít gành dầu đã có trước rất lớn diện tích, không dám chờ đợi thêm nữa, nếu không dễ dàng ảnh hưởng đến nhóm người mình. Miêu Văn Tĩnh vừa muốn hạ đạt rút lui khỏi mệnh lệnh, bên cạnh Linh đang lại đột nhiên thấp giọng kêu lên, "Đường cái bên trái có đoàn xe tới gần." Chương 421: Đêm mưa ngăn chặn. Đoàn xe. Cái này đột phát tình huống làm cho tất cả mọi người tâm thoáng cái đều nói lên, "Lên xe, lập tức rút lui khỏi." Miêu Văn quên tỉnh táo hạ đạt mệnh lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng bò lên trên xe, Cá Heo sau đó trực tiếp đứng ở tỉ hệ cả xe sau trong xe, hai tay vịn trọng súng máy, đảm nhiệm súng máy tay nhân vật. Diệp Nam hướng về cạnh ngoài trong đêm mưa nhìn lại, đông nghịt mưa bụi, làm cho người ta tầm mắt nhận lấy thật lớn quá nhiễu, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một loạt ánh sáng đang tại hướng về bên này di động, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Rút lui, Cá Heo làm nổ chạm xăng dầu. Ba chiếc xe đồng thời khởi động, hướng về bên ngoài mở ra. Đem xe khai ra chạm xăng dầu khi, tối hậu phương ra trên xe tải cá heo vịn trọng súng máy nhắm ngay chạm xăng dầu trong bác cỏ. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Liên tiếp viên đạn mang theo nóng dực khí tức bay vào chạm xăng dầu trong, bắn phá tại cố gắng lên trên phi cơ còn có trên mặt đất, liên tục hỏa tinh long lánh trong, một đại đoàn hỏa quang ầm ầm phóng lên trời. Cả chạm xăng dầu mặt đất cũng đã hiện đầy dầu cháy, vài giây đồng hồ thời gian, cả chạm xăng dầu liền lâm vào một mảnh hưởng h Một cái cố gắng lên cơ tại liệt diễm trong đột nhiên nổ mạnh, mạnh liệt đánh sâu vào chấn động trước dưới đất là, cự đại hỏa cầu càng là phóng lên trời. Diệp Nam bọn người cảm giác được mặt đất đột nhiên run lên, còn chưa kịp nói cái gì, một tiếng càng lớn nổ mạnh lại lần nữa vang lên. Cả trạm xăng dầu phòng đều thoang cái sụp nửa thành, tất cả thủy tinh càng là tại trong nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ, hỏa quang phóng lên trời, cho dù là tại trong đêm mưa, phương viên vài dặm trong phạm vi đều có thể chứng kiến nay chỉ dựa vào gần đoàn xe hiển nhiên phát hiện chạy thuộc mạng Diệp Nam bọn người đột nhiên nhanh hơn tốc độ hướng về Diệp Nam bọn người đuổi đi theo Miêu Văn Quyên cầm kính viễn vọng nương chạm xăng dầu phóng lên trời hỏa quang thấy được xông qua chạm xăng dầu bên cạnh đoàn xe xe này đội đều là một ít xe tải nhưng là xe tải xe đấu trong buốt xếp và vận chuyển lại không là hàng hóa mà là từng dây súng vác vai đạn lên nòng binh lính những người này chứng kiến chạm xăng dầu đầy trời bệ lửa biết rõ cũng đã cứu giúp không đội dứt khoát mặc kệ trực tiếp hướng về diệp nam bọn người đoàn xe truy dết tới đây. Đội trưởng, bọn họ đuổi theo tới. Tối hậu phương cá heo lớn tiếng kêu lên, tay cũng đã nắm chặt trọng súng máy bắt tay. Miêu văn quyên thăm dò hướng về phía sau xem xét, chân mày cau lại, trầm giọng nói, còn có thể ra tóc sao. Lái xe huyễn điệp cười khổ nói, mưa quá lớn, tầm nhìn quá thấp, đã là nhanh nhất, mau nữa mà nói rất dễ dàng gặp chuyện không may. Miêu văn quyên mày nhăn lại, trước cái này mưa to cho mọi người hiểm hộ làm cho mọi người thần không biết quỷ không hay hoàn thành lần này đánh lén. Bây giờ cái này mưa to rồi lại đã trở thành mọi người chạy trốn trở ngại. Nhìn xem phía sau đoàn xe càng đuổi càng gần. Miêu Văn Quyền khẽ cắn môi, quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, tìm một cái hẹp hỏi đoạn đường dừng lại, tắt đèn, ngăn chặn bọn họ, xử lý bọn họ chiếc xe đầu tiên, ngăn lại phía sau bọn họ xe. Thu được. Trong đêm mưa, ba chiếc xe một đường bao tác dọc theo đường cái nhanh chóng thoát đi, mà tại phía sau của bọn hắn. 78 chiếc xe tạo thành đoàn xe chết cắn không tha, theo sát phía sau bọn họ. Đoàn xe càng đuổi càng gần, mà phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo sân khấu, đường cái tiểu tại hai tòa sơn giao nhau khe hở trong lúc đó, đem Diệp Nam bọn người thông qua khi, Miêu Văn Quyên lớn tiếng nói, "Tả hưu sang bên, đỗ xe, tắt lửa, chuẩn bị ngăn chặn." Ba chiếc xe nhanh chóng tại hẹp hòi sơn đạo hai bên ngừng giữ lại, sau đó triển khai trận thế, Diệp Nam bọn người cũng toàn bộ bộ hạ xe, đều tự cơ lấy một bả hắc, dập tắt đèn xe ngắm chuẩn lấy truy kích tới đoàn xe. Trong mưa to, truy kích đoàn xe gào thét mà đến, nhanh chóng tới gần cái này hẹp hòi sân khẩu. tụ tại chiếc xe đầu tiên tử tiến vào sân đạo, tiến vào tầm ban sau, Miêu Văn quên trầm giọng quát, "Nổ súng." Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Vài bà AK47 cùng gác ở ra trên xe tải trọng súng máy đồng thời phụt lên lên hỏa diễm, viên đạn giống như mưa to vậy chút xuống dưới xuống. Xe hơi kính chắn gió trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng, trong đó lái xe trong nháy mắt bị từ đạn đánh trúng bị mất mạng. Xe lập tức mất đi không chế, hướng về bên cạnh trên vách núi đụng tới. Xe hơi phía sau bốc xếp và vận chuyển binh lính cũng bị cái này đột nhiên tập kích cho đánh trở tay không kịp, chết một mảnh sau, những người còn lại mới kịp phản ứng, đều nhảy xuống xe, mượn nhờ nghiêng lệch xe ngăn cản như mưa to rơi xuống viên đạn. Cá heo một tấm trên mặt đẹp tất cả đều là sắt ý, hai tay chăm chú bắt lấy trọng súng máy tay cầm, chuyển động họng, viên đạn sắc giống như trời mưa vậy núp nhích rơi xuống, tại mưa to tròng, cá heo giống như sắt thần vậy. Viên đạn đánh trúng xe hơi bình xăng, bình xăng nổ vụn, phát ra mãnh liệt nổ mạnh, cả xe hơi nhanh chóng hóa thành một đoàn cự đại hỏa cầu, mưa to đều không thể dội tắt. Rút lui. Miêu Văn Quyên thanh âm lạnh lùng xuyên thấu màn mưa, truyền vào mỗi người trong lỗ thay, tất cả mọi người đình chỉ xạ kích, nhanh chóng chui vào trong xe, nhanh chóng lần nữa khởi động. Phía sau truy kích đoàn xe, tuy nhiên cũng không có thiếu người, nhưng là sẽ bị cái này thiêu đốt xe hơi cho chặn truy kích con đường cũng chỉ có trơ mắt nhìn xem Diệp Nam bọn người ba chiếc xe nhanh chóng biến mất tại trong màn mưa. Vứt bỏ truy kích đội ngũ, Miêu Văn Quyên hạ lệnh nói, "Linh Đăng, liên lạc khủng tức bọn họ, chúng ta đi đón ứng các nàng." Linh Đăng đáp ứng, bắt đầu liên lạc khủng tức bọn người, không đầy một lát, Linh Đăng có chút hề phải nói, "Điệp tỷ, mưa quá lớn, tín hiệu quá kém, không cách nào liên lạc với." Miêu Văn Quyên nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, trước hướng về dự định địa điểm đi tới, tới gần sau đi thêm liên lạc. Ba cái xe hướng về trước cùng khổng tức bọn người ước định địa điểm đi tới, Diệp Nam ôm thương ngồi ở xếp sau chỗ ngồi, bên người ngồi linh Đang, nhìn xem linh Đang này dán tại trên mặt tóc, còn có bị mưa to sối được ướt đấm kề sát tại y phục trên người, Diệp Nam đột nhiên cảm giác được có hai phần xấu hổ. Diệp Nam quay đầu, nhắm mắt lại, dựa vào tại chỗ ngồi trên trầm mắt, ướt át quần áo như vậy dán tại trên thân tự nhiên là phi thường không thoải mái, linh Đang nguyên bản nghĩ cơ y phục xuống, nhưng là trên xe còn có Diệp Nam người nam nhân này cũng chỉ có thôi. không bao lâu, xe liền đã đến địa điểm dự định. xe dừng lại, Diệp Nam chủ động nói, ta về phía sau chiếc xe kia. Lã Nam hạ xe, đem đằng sau lái xe Bình quả đổi đến phía trước, tự mình một người ngồi ở thứ hai cỗ xe xe Diệp Trong, cởi bỏ ướt đẫm quần áo, vắt khô nước. chiếc xe đầu tiên từ trong, vài cái toàn thân ướt đẫm nữ nhân cũng đều nhanh chóng chỉnh đốn và sắp đặt một trận. Linh Đang lại bắt đầu lại lần nữa liên lạc nâng khổng tước bọn người, nhưng lại như trước liên lạc không được. ngay tại chỗ nghỉ ngơi chờ đợi bình minh, rơi vào đường cùng, Miêu Văn Quyên hạ ngay tại chỗ nghỉ ngơi mệnh lệnh, Diệp Nam ngồi ở vị trí lái trên, nhìn xem thủy tinh trên hoa lạp lạp lưu lại mưa, nhưng trong lòng tại ẩn ẩn lo lắng. Chứ không phải nói khổng tức dẫn đầu tiểu tổ trong có hai cái người bệnh ư, lớn như vậy mưa to, không biết có thể hay không làm cho các nàng thương thế tăng thêm. Chương 422, đối bắn phi cơ trực thăng. Trận này mưa to rằng co nửa đêm, đến bình minh thời điểm cuối cùng ngừng lại. Đã không có mưa to quá nhiều. Linh đang rốt cục lần nữa có liên lạc không tước. Đội trưởng, chúng ta cũng đã đến địa điểm tập hợp, các ngươi ở nơi nào. Đêm qua bị mưa to ngăn trở, trước mắt đang tại đuổi đi qua, ước chừng còn có 2 cây số, chúng ta thân phía sau có truy binh, nhân số không ít. Chúng ta cái này có 3 chiếc xe, có đầy đủ hỏa lực, các ngươi nhanh chạy tới, chúng ta tiếp ứng các ngươi. Thu được. Miêu Văn Quyên nhìn chung quanh một chút địa hình, nhanh chóng hạ lệnh nói, huyên điệp, cá heo lưu thủ, những người khác đi với ta tiếp ứng các nàng. Diệp Nam ôm ạc, bước nhanh đi theo Miêu Văn Quyên sau lưng, hướng về phía trước ngọn núi chạy đi. Hai mươi sau, bọn họ bò lên trên sân lĩnh, Miêu Văn Quyên quỳ dạp trên mặt đất cầm kính viễn vọng hướng về xa xa nhìn quanh, xa xa truyền đến từng đợt tiếng súng, hiện nhiên khổng tức đám người đã cùng truy binh giao hỏa. Đã gặp các nàng. Miêu Văn Quyên trầm giọng nói ra, các nàng cách chúng ta ước chừng còn có một km, ở sau lưng các nàng có nhóm lớn truy binh, chuẩn bị chiến đấu. Lại đợi chừng 10 phút đồng hồ. Diệp Nam cũng đã thấy được trong rừng nhanh chóng di động vài cái bóng người. Năm người, nhưng là hai cái cũng là bị người gánh vác lấy, đi ở cuối cùng cái kia trong tay ôm một cây súng bắn tỉa, đúng là Tần Băng Nhạn. Tại Tần Băng Nhạn sau lưng trí ít có trước 40 năm 10 tuổi bình, nhưng là Tần Băng Nhạn một cây súng bắn tỉa lại gắt gao áp chế bọn họ, làm cho bọn hắn không dám đuổi đến thân cận quá. Tần Băng Nhạn một thân mê màu trang, mang theo mê màu mạo, thân hình kiện tráng, nhanh chóng đi vội trong rừng, giống như là kiện tráng báo săn. Đội trưởng, chúng ta tại các ngươi hữu phía trước lưng núi trên, chúng ta hiểm hộ các ngươi thông qua. Thu được, gánh vác lấy người bệnh khổng tức cùng cái khác một tên đội viên nhanh chóng thông qua mọi người phía dưới, mà lúc này đây, phía sau truy kích đám người cũng đã cự ly tần băng nhạn cực kỳ gần. Truy binh môn một bên xạ kích một bên đuổi theo, vài chục đem thương viên đạn ép tới tần băng nhạn căn bản không có biện pháp dừng lại xạ kích, chỉ có nhanh như mèo tại mưa bom báo đạn trong nương rừng cây hiểm hộ chạy vội. Mắt thấy những này truy binh cự ly tần băng nhạn cũng đã chỉ có chỉ có một hơn 100 mét, miêu Văn Quyên tỉnh táo hạ lệnh nói, nổ súng. Bốn thanh ạc đồng thời phụt lên pháo sạ, viên đạn siêu siêu theo trên sườn núi bay xuống, những kia truy binh nơi đó ngờ tới lại vẫn có người mai phục tại nơi này tiếp ứng, chính đuổi đến hang xe hỏa trời ráng, trong nháy mắt bị quét lật ra một mảnh. Những người này đều gần đây tìm bí mật địa phương, sau đó hướng về đỉnh núi đánh trả, trong lúc nhất thời trong rừng thương tiếng nổ lớn. Tần băng nhạn lúc này cuối cùng có thể thở một cái, ghé vào một cái đống đất đằng sau, dơ lên súng bắn tỉa, hơi chút nhắm vào liền bóc cò. cách đó không xa một cái nửa người thò ra thân cây nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, ngực chúng đạn ngã xuống. Mọi người một hồi bắn tỉa, mười mấy truy binh ít nhất ngã xuống mười mấy, Tần băng nhạn bắn tỉa thương tại cái thời điểm này cũng thể hiện ra cường hãn uy lực, một người một thương, liên tục giết chết ba bốn tay súng, những người khác đều bị ép tới hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Miêu Văn Quyên quay đầu nhìn khổng tức đám người đã không sai biệt lắm chạy đến xe vị trí, liền gọn gàng hạ lệnh nói: rút lui. Diệp Nam bọn người ôm thương của mình quay đầu hướng về dưới núi chạy như điên. Lên núi không dễ dàng, nhưng là xuống núi cũng rất rất nhanh, chỉ dùng vài phút bọn họ cũng đã chạy tới chân núi. Mà Tần Băng Nhạn cũng cùng chạy tới, cùng Diệp Nam bọn người sẽ cùng. Tần Băng Nhạn chứng kiến Diệp Nam, biểu lộ hơi sững sờ, chợt lộ ra hai phần kinh hỉ: sao ngươi lại tới đây? Diệp Nam nhìn xem hoàn hảo không tổn hao gì Tần băng nhạn, trong lòng cũng là có chút cao hứng, lên xe trước nói sau. Lúc này hiển nhiên không phải thích hợp hàn huyên thời điểm, Tần băng nhạn lên tiếng, cùng Diệp Nam bọn người một đường chạy như điên, nhanh chóng chạy về tới xe bên cạnh. Khổng tước đã đem hai cái người bệnh đặt ở một cỗ xe dịp trên, Diệp Nam bọn người đều lên xe, đem truy binh phía sau cẩn thận lướt qua đỉnh núi khi, vừa hay nhìn thấy ba chiếc xe dơ lên một dãy khói bụi hướng về xa xa chạy đi. Có lẽ là lo lắng đến tần băng nhạn cùng Diệp Nam là người yêu, miêu văn quyên bọn người đem thỉ hệ cả để lại cho Diệp Nam hai người, Diệp Nam lái xe đi theo cắt phổ đằng sau, một đường bao tác. Sao ngươi lại tới đây, vẫn cùng điệp tỷ các nàng cùng một chỗ? Tần băng nhạn thăm dò hướng về phía sau truy binh nhìn thoáng qua, thở dài một hơi, lùi về đầu bắt đầu hiếu kỳ hỏi thăm Diệp Nam. Diệp Nam mỉm cười nói, chứng kiến ta chẳng lẽ không cao hứng sao? Tần băng nhạn trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc, cao hứng à chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Diệp Nam ha ha cười mở ra đáp án, kỳ thật ta cũng không phải quá rõ ràng, là Long vương an bài ta tới, một mặt để cho ta tới giúp giúp các người, một mặt để cho ta hiệp trợ quốc bảo an một người hoàn thành một cái nhiệm vụ. Tân băng nhạn A một tiếng, cũng không có kỳ quái, dù sao ẩn Long cùng quốc an nguyên bản là có mật thiết hợp tác quan hệ. Diệp Nam nhớ tới trước lưng hai cái sư tử thỏ tiểu tổ thành viên, ân cần hỏi Han, các ngươi có hai cái đội viên bị thương, nghiêm trọng sao? Chuyện của tôi Tần Băng nhạn trên mặt hiện lên hai phần mây đen, thương thế không nhẹ. Ngày hôm qua lại bị mưa to ngầm, Mặc Trúc còn bắt đầu phát sốt, các ngươi tới vừa vạn, Nếu không mà nói, chỉ sợ sẽ rất phiền vãi. Diệp Nam cao mày nói, nay phải mau chóng đưa đi chạy chữa a. Tần Băng nhạn lư một tiếng nói, chúng ta liên lạc đường long, làm cho hắn tới giúp chúng ta nghĩ biện pháp. Tống Mặc Trúc hai người đi bệnh viện, các nàng hai cái phải mau chóng chạy chữa. Diệp Nam lo lắng hỏi, trong các nàng chính là súng bắn đạn thường lại sẽ không khiến cho người truy tra hoài nghi. Tần băng nhạn lắc đầu nói, việc này hẳn là không có vấn đề, nơi này chiến loạn quốc gia, cũng không phải là yên ổn hoa hạ, nơi này mỗi ngày đều có bị thương hoặc là tử vong, súng bắn đả thương là phi thường bình thường, hơn nữa trong thành còn là quân chính phủ khống chế được, sát đám là không có cách nào. Ừ, vậy là tốt rồi. Diệp Nam thở dài một hơi, chính muốn nói gì, Tần băng nhạn lại là đột nhiên biến sắc, tựa đầu theo cửa sổ xe dò xét đi ra ngoài, la lớn Phi cơ trực thăng. Diệp Nam trong nội tâm chầm xuống, theo tần băng nhạn xem phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một trận phi cơ trực thăng chính đang nhanh chóng tới gần. Trên mặt đất chạy tự nhiên không sánh bằng trên bầu trời bay, trong chớp mắt phi cơ trực thăng cũng đã tới gần, Diệp Nam cắn răng một cái, trầm giọng quát, người lái xe, ta về phía sau. Tần băng nhạn ừ một tiếng, thân thủ nhận lấy tay lái, đồng thời quát, cẩn thận một chút. Diệp Nam mở cửa xe, thò ra cửa xe, bắt được đằng sau xe đấu trên giá thép, bò lên đi lên Diệp Nam vừa rồi đứng ở trọng súng máy trên vị trí, này phi cơ trực thăng cũng đã bay tới gần, còn không có tới gần, hai cái ngồi ở phi cơ trực thăng bên cạnh trong tay nam nhân súng trường tấn công đã bắt đầu lọc cục lọc cục lọc cục bắn phá. Viên đạn giống như trời mưa vậy rơi xuống, Diệp Nam cũng không dám đứng ở đằng kia đem biêng ngắm, gọn gàng gục xuống, viên đạn đánh vào xe đấu trên miếng sát, ken ken rung động. Phía trước hai cỗ xe xe diệp toàn độ ngừng lại, Miêu Văn quên bọn người gọn gàng xoay người cút đi xuống xe, tựa ở sau xe đồng thời hướng về bầu trời phi cơ trực thăng nổ súng. chương 423, người đến Long Hưng đem tay súng bắn tỉa A. Diệp Nam bọn người vận khí không tệ, cái này đuổi theo mà đến phi cơ trực thăng cũng không phải võ trang phi cơ trực thăng, mà là bình thường vận chuyển phi cơ trực thăng, nếu không mà nói, trừ phi Diệp Nam đẳng trong tay người có dở tờ g lớn như vậy ra hỏa, là căn bản không có bất luận cái gì chống lại năng lực. Trên phi cơ trực thăng chỉ có 4-5 người, trừ ra người điều khiển, mấy người khác liền ở bên cạnh xa kích đem khủng tức bọn người toàn thể nổ súng sau, mấy người kia cũng lập tức cũng bị áp chế được rụt trở về. Tân băng nhạn ngừng xe, ôm súng bắn tỉa xuống xe, dơ lên súng bắn tỉa nhắm vào, chỉ là không trùng phi cơ trực thăng là đang nhanh chóng phi hành, tăng thêm cự ly lại gần, khó có thể nhắm vào. Diệp Nam nghe được mặt đất vang lên đông đúc tiếng súng, biết rõ khủng tức bọn người ở tại hỏa lực trợ giúp chính mình, tham dò nhìn thoáng qua sau nhanh chóng bỏ lên, giật ra trọng trên súng máy đang đắp một bộ y phục, bắt được trọng súng máy bắt tay, ngang nhiên nổ súng. Viên đạn sắc giống như trời mưa vậy rơi xuống tại diệp nam dưới chân, viên đạn gào thét lên bao phủ phi hành phi cơ trực thăng. Trọng súng máy uy lực tại cái thời điểm này thể hiện được vô cùng tinh tế, chỉ cần cái này một bà trọng súng máy cũng đã vượt qua cái khác tất cả mọi người trong tay hạc cùng một chỗ xạ kích uy lực. Cái này khung phi cơ trực thăng cũng là không may, bọn họ cũng là nhận được thông tri, nói phát hiện trong rừng ẩn nút ám sát người, tạm thời điều tới, mới chạy tới, lại nghe nói ám sát người muôn cũng đã trốn ra tùng lâm. Bị 3 chiếc xe tiếp ứng trước đào tẩu, bọn họ liền một đường truy vội vàng chạy tới, chính là nào biết đâu rằng trên xe còn có trọng súng máy như vậy cự lửa mạnh lực. Bọn họ nguyên bản nghĩ ỷ và ở trên không di động nhanh chóng ưu thế, cho trên mặt đất chạy trốn địch nhân trọng thương, nhưng là ai biết sẽ gặp gặp được khủng bố như vậy công kích. Nếu như là võ trang phi cơ trực thăng bỏ thêm bọc thép phòng hộ, cho dù là trọng súng máy bắn phá, chỉ sợ cũng khó có thể tạo thành thương tổn, nhưng là phổ thông phi cơ trực thăng thì như thế nào ngăn cản được? giống như mưa to vậy viên đạn nhanh chóng sỏ xuyên qua phi cơ trực thăng này sai nhược thiết xác người điều khiển trong lúc nhất thời cũng không biết chúng nhiều ít thường trực tiếp bổ nhào mất đi người điều khiển khống chế phi cơ trực thăng ở không trung thịt trước tà tà hướng về phía dưới ngã quỵ xuống có lẽ là Diệp Nam bắn phá đục lỗ bình xăng phi cơ trực thăng mới đụng vào mặt đất lập tức phát ra mánh liệt nổ mạnh trong nháy mắt biến thành một trái cầu lửa thật lớn Diệp Nam thở dài một hơi nhìn nhìn lại chính mình dưới chân chứa viên đạn liền cái hộp cũng đã thấy đấy không khỏi cười khổ, cái này trọng súng máy sắt thực uy lực cực lớn, nhưng là cái này viên đạn tiêu hao tốc độ nhưng cũng là phi thường khủng bố. Không có viên đạn trọng súng máy chính là sắt vụn một đống, bất quá cũng may còn duy trì xuống một trận phi cơ trực thẳng, có nên không bất quá truy binh đi. Diệp Nam nhảy xuống xe đấu, lớn tiếng hỏi, có người hay không bị thương? Miêu Văn Quyên hồi đáp, không có người bị thương, phong lang làm được xinh đẹp. Diệp Nam cười nói, còn phải dựa vào các ngươi hiểm hộ, nói cách khác. Ta căn bản là không có bắn kích cơ hội, đúng rồi, trọng súng máy viên đạn đã không có, chúng ta muốn mau rời khỏi, nếu lại tới một lần, chúng ta có thể ngăn cản không nổi. Miêu Văn Quyên gật đầu, khoát tay nói, lên xe, mau rời khỏi, linh Đang, liên lạc đường long. Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn lại lần nữa trở lại trên xe, Tần Băng nhạn mỉm cười nói, thương pháp không sai à. Diệp Nam cười hát hát nói, đó là phải, ngươi đều lợi hại như vậy, làm bạn trai của ngươi, nếu không phải lợi hại một chút. Chẳng phải bị người xem thường, không phải nếu nói đến ai khác, ngươi đồng đội cũng phải nói xấu a. Tần Băng nhạn chắc chắn nhãn tỉnh, làm sao vậy, bị nhầm vào rồi. Diệp Nam cười nói, có khỏe không, không tính là nhầm vào, bất quá các ngươi sư tử thỏ tiểu tổ thành viên nguyên một đám đều rất ngạo khí, nếu như không có một chút bổn sự, sợ là cũng bị khinh bị thành cặn bã a. Tần Băng nhạn hé miệng mỉm cười nói, mọi người thói quen rồi tỉ muội tác chiến, đột nhiên cắm một người nam nhân, chỉ sợ mọi người phải không quá thói quen a. Diệp Nam ừ một tiếng, cười nói, bất quá ta coi như là kiến thức các ngươi sư tử thỏ tiểu tổ sức chiến đấu, xác thực lợi hại. Tân băng nhạn thở dài nói, nhiệm vụ lần này thất bại, lại phải hoàn thành nhiệm vụ độ khó cần phải lớn hơn nhiều. Diệp Nam ăn uổi, không nên gấp gáp, tổng có thể nghĩ đến biện pháp, hiện tại chúng ta người càng nhiều, chấp hành nâng nhiệm vụ càng thêm dễ dàng. Tân băng nhạn ơn một tiếng, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, hy vọng mặc chúc bọn họ không có việc gì, nếu không mà nói, lần này tổn thất tiêu đại. Diệp Nam nhìn nhìn Tần Băng Nhạn có chút tiểu tụy bộ dạng, nói khẽ, hẳn là tạm thời không coi truy binh. Ngươi mị trong chốc lát ta, có việc ta gọi ngươi. Tần Băng Nhạn mỉm cười lắc đầu, Long Vương cũng không biết là nghĩ như thế nào, như thế nào phải ngươi một người tới. Diệp Nam cũng có chút kỳ quái, ta cũng có chút mê hoặc, bất quá đã nghe nói ngươi gặp được nguy hiểm, chính ta cũng nghĩ qua, vừa vặn chúng ta vừa chấp hành hết nhiệm vụ, tạm thời còn đang ngày nghỉ, cũng không có chuyện làm. Tần Băng Nhạn nháy mắt mấy cái, vừa chấp hành hết nhiệm vụ. Diệp Nam gật đầu, một cái nhiệm vụ khẩn cấp, tạm thời, rất nhanh tiểu chấp hành xong rồi. Tân băng nhạn con mắt hơi có chút tỏa sáng, các ngươi Long Hưng tiểu tổ làm nhiệm vụ rất nhanh à? Lúc này mới vừa tổ kiến bao lâu à? Các ngươi tiểu đều ra hai lần nhiệm vụ. Diệp Nam cười hắc hắc, mục tiêu của chúng ta là S cấp tiểu đội, tự nhiên mà vậy muốn cố gắng một điểm. Hơn nữa hiện tại chấp hành đều là độ khó khá thấp bê nhiệm vụ cấp, tự nhiên sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Tân băng nhạn mỉm cười, cố gắng lên, bằng bản lãnh của ngươi. Thật đúng là có khả năng." Diệp Nam cười hì hì nói, Thái Sơn trước nói với ta để cho ta tiếp nhận đội trưởng. Tân Băng nhạn sửng sốt một chút, hắn không lo đội trưởng. Diệp Nam ư một tiếng, hắn cảm thấy ta thích hợp hơn đem đội trưởng, hắn đối Long Ngưng tiểu tổ cũng có cảm tình rất sâu đậm, hắn hy vọng Long Ngưng có thể bay được càng cao, hắn cảm thấy ta có thể làm được. Tân Băng Nhạc khen, hắn lại là rất thả xuống được, ngươi mới là tiến đội người mới, mới chấp hành hai lần nhiệm vụ, tiểu đề cử ngươi làm đội trưởng, bất quá đâu. Ngươi quả thật có bổn sự, đem đội trưởng cũng hoàn toàn không có vấn đề." Diệp Nam cười khổ nói, "Có thể là chúng ta tiểu tổ hiện tại chỉ có ta một cái tay súng bắn tỉa, nếu như ta đem đội trưởng, sẽ không có tay súng bắn tỉa." Tân Băng Nhạn a một tiếng, nhíu mày, "Hiện tại ẩn long bắn tỉa tay đều là một cái cây cải củ một cái hố, giống như cũng không có dư thừa bắn tỉa tay a." Diệp Nam bất đắc dĩ nói, "Đúng vậy à, Băng Nhạn, các ngươi sư tử thỏ tiểu tổ nhiều người, cũng không có cố định phân tổ." Nếu không ngươi tới Long Vương Tiểu Tổ đem tay súng bắn tỉa A, như vậy chúng ta có thể cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cũng không cần luôn tách ra. Tân băng nhạn hé miệng mỉm cười, thoáng có hai phần ý động, nhưng là chợt lắc đầu nói, việc này ta nói rất không tính, được chúng ta tổ trưởng gật đầu, Long Vương gật đầu mới được. Chu, yên ủ ạ Toại diệp Nam Kinh hỉ mở to hai mắt, nói như vậy ngươi mình là nguyện ý A. Tân băng nhạn mỉm cười, mặc dù có chút không nỡ của ta những tỷ muội này, bất quá ai kêu ngươi là bạn trai của ta đâu ta không phải có thể trưởng kỳ cùng ngươi, cũng đã thua thiệt ngươi rất nhiều. nếu như ngay cả điểm ấy tiểu không nguyện ý, ta đây cái này bạn gái cũng quá không phải xứng trước nhé. chương 424 tiêu ngạo cương liệt kỳ nữ tử xấu hổ nhanh tay đánh sai cái này chương là đệ tứ trăm hai chương chính văn tần băng nhạn tỏ thái độ làm cho diệp nam trong nội tâm thoải mái vô cùng nghĩ khả năng cùng tần băng nhạn một đội ngũ sớm chiều ở chung diệp nam trong nội tâm có chút chờ mong. Nếu như hai người có thể tại một đội ngũ, này rất nhiều vấn đề liền đều không là vấn đề, không tồn tại lâu dài chia liễu, cũng không tồn tại lẫn nhau lo lắng lo lắng, dù là mưa bom bão đạn, cũng đều là cộng đồng đối mặt, mình cũng có thể tận khả năng chiếu cố nàng, bảo vệ nàng. Tân Băng Nhạn nhìn xem Diệp Nam trên mặt khởi sướng nội tâm tiêu dung, nhẹ giọng dội cho một bầu nước lạnh, ngươi đừng cao hứng được quá sớm, đội trưởng chưa hẳn Tửu sẽ đồng ý, ta là nàng xem trọng người, cũng muốn trọng điểm bồi dưỡng ta, nàng không nhất định sẽ thả ngươi. Diệp Nam sửng sốt một chút, ngươi chính mình đồng ý, Long Vương đồng ý, cái này còn không được. Tất phải nàng gật đầu mới được. Tân băng nhạn gật đầu, sư tử thỏ tiểu tổ nguyên bản là ẩn long một cái phi thường tồn tại đặc thù, cái này đặc thù cũng không đơn thuần là chỉ sư tử thỏ tiểu tổ thành viên đều là nữ nhân. Diệp Nam thật đúng là không phải quá rõ ràng trong chỗ này nội tình, kỳ quái hỏi, à, trong chỗ này đều có cái gì nội tình, ngươi cho ta nói một chút. Tân băng nhạn suy nghĩ một chút nói, Chúng ta sư tử thỏ tiểu tổ tổ trưởng, thì ra là thỏ Ngọc Hoàng Linh Ngọc cùng Long Vương là bằng hưu, quan hệ cực kỳ tốt, nghe nói lúc trước hai người còn kém một chút đã trở thành vợ chồng. Diệp Nam mở to hai mắt, còn có việc này, này về sau lại là chuyện gì xảy ra đâu? Tân băng nhạn cười khổ nói, trong lúc này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là biết rõ đội trưởng cùng Long Vương náo mâu thuẫn, về sau đội trưởng cùng Long Vương phân cao thấp, chính mình sáng lập sư tử thỏ tiểu tổ cùng Long Vương sáng tạo Long ưng tiểu tổ phân cao thấp, lại về sau, Long Vương đã trở thành ẩn Long đầu, trận này đánh giá mới xem như tạm thời chấm dứt. Long Vương lúc trước cũng rất thích chúng ta đội trưởng, chỉ là khả năng bởi vì một ít nguyên nhân khác, hai người cuối cùng không có đi đến cùng một chỗ. Long Vương cũng bởi vậy đối đội trưởng lòng Mang ấy nấy, cho đội trưởng quyền hạn lớn nhất cùng tiện lợi. Sư tử thỏ tiểu tổ cũng bởi vậy mới trở thành nhân số nhiều nhất nữ tử hành động tiểu tổ, cũng có thể có được lớn nhất quyền tự chủ, trừ phi là trên nguyên tắc vấn đề. Long Vương chắc là không biết can thiệp sư tử thỏ tiểu tổ quản lý. Diệp Nam sắc mặt có chút kỳ quái, hắn thật không ngờ Long Vương tiểu tổ cùng sư tử thỏ tiểu tổ trong lúc đó lại vẫn có như vậy một đoạn sâu xa, càng không nghĩ đến Long Vương cùng sư tử thỏ tiểu tổ tổ trưởng lúc trước còn có như vậy một đoạn tình cảm lưu luyến. Diệp Nam cảm thán nói, trong lúc này chuyện thật đúng là kinh người a, bất quá các ngươi sư tử thỏ tiểu tổ tuy nhiên gần như độc lập, nhưng là các ngươi cũng sát thực rất lợi hại, bậc cân quắc không thua đấng mày râu a. Tần băng nhạn ư một tiếng nói, đội chúng ta sinh trưởng ở tuyển nhận chúng ta nhập đội thời điểm, liền đã từng cho chúng ta nói qua vài đầu nguyên tắc, nàng tính tình rất cương liệt, nghe nói nếu như không phải nàng này cá tính cách, nàng lúc trước cùng Long Vương là rất có thể đi đến cùng một chỗ. Diệp Nam tò mò hỏi, cái gì nguyên tắc? Tần băng nhạn cái cầm có chút dương lên vài phần, nói khẽ, thứ nhất, chúng ta là nữ nhân, nhưng là chúng ta cho tới bây giờ sẽ không so với Nam nhân kém, nếu như làm không được điểm này, thỉnh rời đi sư tử thỏ. Diệp Nam biểu hiện trên mặt thoáng có hai phần quái dị, cái này Thỏ Ngọc tính tình thật đúng là đủ dối liệt, cũng khó trách những này Sư Tử Thỏ thành viên từng người đều nhanh ngạo đến thiên lên, lên rồi. Một mặt bởi vì vì các nàng có thật tài thực liệu bổn sự, một mặt khác chỉ sợ cũng là bởi vì bị đội trưởng như vậy huyên đúc ra tới a. Thứ hai, Sư Tử Thỏ là duy nhất nữ tử hành động tiểu tổ, chúng ta hẳn là là nó kiêu ngạo, càng hẳn là là nó vinh quang đổ máu thậm chí hy sinh. Nếu có một ngày, Sư Tử Thỏ cũng đã luân vì người khác trong mắt bình hoa tiểu tổ. Này nó đem sẽ không đi tồn tại. Diệp Nam trầm mặc không nói, trong đầu lại phảng phất cũng đã thấy được vị kia một tay sáng tạo sư tử thỏ tiểu tổ can trường nữ tử kháng khái nhiệt huyết dân dạy đội viên chẳng cảnh. Đây là một tiêu ngạo nữ nhân. Đây là một can trường như lửa nữ nhân. Tần băng nhạn dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào Diệp Nam trên người, đột nhiên trở nên có hai phần cổ quái, thanh âm của nàng cũng đột nhiên nhiều vài phần vui vẻ. Thứ ba, sư tử thỏ tiểu tổ tuyệt đối không thể thua cho Long ưng tiểu tổ. Gì? Diệp Nam ngạc nhiên quay đầu, vừa vận chống lại tần băng nhạn này tràn ngập vui vẻ ánh mắt. Băng nhạn, ngươi là ở cùng ta nói đùa sao? Tần băng nhạn lắc lắc đầu nói, ta không có nói đùa, cái này một cái thật là có, là đội trưởng lúc trước tự tay viết xuống tới đội hấn, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ sẽ không có thay đổi qua. Diệp Nam bất đắc dĩ cười khổ, xem ra Long Vương cùng vị này thỏ ngọc trong lúc đó chuyện xưa thật sự rất sâu khắc a, thế cho nên thỏ ngọc một tay sáng tạo sư tử thỏ tiểu tổ, dùng cái này chứng minh chính mình thậm chí còn lập nhiều đội hấn, cái này thật đúng là làm cho người ta không biết như thế nào đánh giá. Diệp Nam đột nhiên cảm giác được chính mình trước tựa hồ là quá lạc quan, dựa theo sư tử thỏ tiểu tổ cùng Long ưng tiểu tổ cái này cạnh tranh quan hệ, chính mình còn muốn đào Tần Băng nhạn đến Long ưng tiểu tổ, chỉ sợ thật là khó khăn vô cùng a. Tần Băng nhạn nhìn xem Diệp Nam cười khổ, hé miệng mỉm cười nói, ngươi biết ta mới vừa nói mà nói ý tư à, đội trưởng đối với ta có bồi dưỡng tri ân, ta mặc dù cố tình cùng ngươi cùng một chỗ. Nhưng lại sẽ không phản bác đội trưởng ý kiến, nếu như nàng không phải thật tâm thành ý đồng ý, ta cũng sẽ không rời đi sư tử thỏ tiểu tổ. Diệp Nam gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, mọi người là cảm tình động vật, người yêu là yêu chuyện, chiến hữu chuyện sư trưởng chuyện, cái này cũng không thể đơn giản rứt bỏ, tần băng nhạn đáp ứng chính mình, là bởi vì là mình là của nàng người yêu, nhưng là tất phải đội trưởng cam tâm tình nguyện đồng ý, đây cũng là đối bồi dưỡng của nàng đội trưởng tôn trọng. Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, không có việc gì, chân thành trô đến kiên định Đảng chuyện này nhiệm vụ đã xong, ta đi tìm các ngươi đội trưởng nói chuyện, đương nhiên nàng vi tình sở khốn, cùng Long Vương không có đi đến cùng một chỗ, nói không chừng đồng tình chúng ta, sảng khoái đáp ứng rồi đâu. Thần băng nhạn hé miệng cười, nếu như như vậy tốt nhất. Diệp Nam nháy nháy miệng, đột nhiên tựa hồ có chút lấy lại tinh thần, ai, băng nhạn, ngươi nói Long Vương lần này phái ta tới, có phải là có điểm ý tứ này ở bên trong. Thần băng nhạn nghi hoặc nhìn Diệp Nam, ừ. Diệp Nam cười hì hì nói. Long Vương đối Thỏ Ngọc lòng coi ấy nấy, đã nhiều năm như vậy, có lẽ vẫn muốn hóa giải Thỏ Ngọc đây là đứng cảm xúc, chỉ là tìm không thấy phù hợp điểm vào. Bây giờ ta và ngươi là người yêu, vừa vận ta tại Long Hưng, ngươi tại Sư Tử Thỏ, có phải là cùng bọn họ lúc trước có điểm tương tự? Lần này các ngươi Sư Tử Thỏ thành viên gặp được phiền thoái, các ngươi Sư Tử Thỏ tiểu tổ cũng phái ra tiếp viện tiểu tổ, lại cứ cứ đem ta cho đút tiền đến, cái này có phải là làm cho Long Hưng cùng Sư Tử Thỏ có kẻ vai chiến đấu cơ hội? do đó cắt giảm hai cái đội ngũ trong lúc đó đối lập cảm giác. Diệp Nam càng nói càng cảm thấy có khả năng, sư tử thỏ cùng Long ưng một mực không hợp nhau, khó trách trước các nàng đối với ta thái độ có phần không phải hữu hảo, nếu như ta có thể thay đổi cái này cục diện, Long ưng cùng sư tử thỏ biến chiến tranh thành tơ lụa, có hay không cũng đại biểu cho Long Vương cùng thỏ ngọc có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, quay về tại hảo. Tân băng nhạn khẽ cười nói, có lẽ thật là có ý tứ này, xem ra ngươi muốn nhiều cố gắng à. Dùng ngươi long ưng tương lai đội trưởng thân phận Muốn thắng lấy sư tử thỏ thành viên tỉnh hữu nghị cùng kính trọng Cái này có thể không dễ dàng a? Diệp Nam tràn đầy tự tin Ta tin tưởng ta có thể làm được Ta không chỉ có muốn thắng lấy các nàng tỉnh hữu nghị Thắng lấy bọn họ tín nhiệm của các nàng Còn muốn cưới vợ trong các nàng xinh đẹp nhất tối cao ngạo hát phượng hoàng Chương 425 Ta đi gặp hắn Đoàn xe còn không có tới gần thành Đường long xe cũng đã chờ tại ven đường Không tước bọn người xuống xe đem bị thương Mạc Trúc đẳng hai người chuyển trên đường lòng xe. Linh Đang, Hải Yến, hai người các ngươi cùng đi, chiếu cố bảo vệ tốt Mạc Trúc hai người an toàn, nếu như có sự tình gì, lập tức cùng chúng ta liên lạc. Linh Đang cùng Hải Yến hai người gật đầu, đi theo trên đường lòng xe, một mặt các nàng thân là nữ nhân, chiếu cố bị thương Mạc Trúc hai người dễ dàng hơn, về phương diện khác cũng có đầy đủ năng lực bảo vệ an toàn của các nàng. Trong thành là Ethiopia quân chính phủ không chế, Mạc Trúc bọn người ở tại trong thành dưỡng thương. Là tương đối an toàn, dù sao cho dù thật bại lộ thân phận, tốt xấu coi như là minh hữu, nhiều nhất khả năng lại dẫn phát một chút phiền toái, nhưng là cũng sẽ không có họa sát hơn. Đường Long đem mang đến thực phẩm cùng với dược phẩm tiếp tế đẳng đem đến mọi người trên xe, liền dẫn mặc chúc bọn người trở về thành đi, dù sao đường Long cũng không phải nhân viên chiến đấu, hắn chỉ phụ trách hiệp trợ mọi người, cung cấp một ít phải trợ giúp. gian xếp tốt lắm mặc chúc bọn người, trong lòng mọi người hơi chút thở dài một hơi. Bởi vì Đường Long nói hắn cũng đã liên lạc tốt lắm ngoại khoa thầy thuốc, chỉ cần trở lại trong thành lập tức có thể tiến hành giải phẫu cứu trị. Trước Khổng Tước dẫn đội tiểu tổ đi 4 người, bây giờ chỉ còn lại có Khổng Tước cùng Tần Băng Nhạn 2 người, tăng thêm trợ giúp 5 người tiểu tổ còn có Diệp Nam, tổng cộng 8 người. Khổng Tước chừng 30 tuổi, bộ dáng phổ thông, nhưng là ánh mắt kiên nghị, xem xét chính là nội tâm cường đại mà tự tin nữ nhân, nàng chủ động hướng về Diệp Nam vươn tay, "Phong lang, trước tiểu nghe nói qua ngươi, hạnh ngộ, ta là Khổng Tước." Diệp Nam mỉm cười thân thủ đem nắm, hạnh nộ, không tước quay đầu đối với Miêu Văn Quyên nói ra: Điệp tỷ, chúng ta cái này tổ nhiệm vụ thất bại, nhân viên không đồng đều, hiện tại ta cùng Hát Phượng Hoàng hai người nghe theo sắp xếp của ngươi. Miêu Văn Quyên cũng không khiêm tốn, gật đầu nói: Hảo, chúng ta trước cộng lại cộng lại tình huống trước mắt, làm tiếp kế hoạch hành động. Trước chỉnh đốn và sắp đặt xuống chúng ta tất cả vũ khí, đều tự điểm số. Aguchi chỉ còn một cái băng đạn, súng ngắn Aguchi viên đạn hai phát. Ác viên đạn không đủ một cái băng đạn, súng ngắn 1 không có viên đạn. Tất cả thành viên lần lượt báo bị chính mình trang bị tình huống, đến viên tần băng nhạn khi, tần băng nhạn cũng đã kiểm tra xong. Thúy Sinh Sinh nói, M-21 súng bắn kiểu 1 viên đạn 5 phát, súng ngắn 1 chi, 20 phát băng đạn một cái. Diệp Nam cũng gọn gàng điểm số, ác một, một cái băng đạn, súng ngắn 1 chi, 20 phát băng đạn một cái. Trên xe trọng súng máy viên đạn cũng đã toàn bộ đánh quang. Từng cái thành viên điểm số thời điểm, Miêu Văn Quyên liền sẽ tại vở trên đơn giản rất nhanh bản ghi chép, đợi cho tất cả mọi người báo bị sau khi kết thúc, Miêu Văn Quyên ngẩng đầu, nhíu mày. Chúng ta bây giờ một tiểu tổ nhân viên phân phối cũng đủ, vũ khí cũng là cũng đủ, nhưng là chúng ta nghiêm trọng khuyết thiếu đạn dược, một khi tao ngộ một hồi chiến tranh, chúng ta gặp phải không con bắn ra có thể dùng, chúng ta được trước làm cho cũng đủ viên đạn. Diệp Nam đi đến bản đồ quân sự trên quan sát sau nửa ngày, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng hắn lại là có cái kế hoạch, nhưng là hiện tại trên thân mọi người đạn dược quá ít, căn bản không cách nào trèo chống cái kế hoạch này. Trước Diệp Nam quyết định tập kích trạm xăng dầu cướp lấy trang bị kế hoạch, thu hoạch thành công, cướp được trọng súng máy cũng làm cho bọn hắn thoát khỏi phi cơ trực thăng đuổi theo, nếu không có cái kia trọng súng máy, nếu không cho dù bọn họ tiếp ứng đến người, chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát. Cũng vì vậy sự tình, Miêu Văn Quyên bọn người tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng là đối Diệp Nam cũng đã càng phát ra hơn vài phần tín nhiệm. Miêu Văn Quyên chứng kiến Diệp Nam nhíu mày bộ dạng, nghiêng đầu hỏi, Phong Lang, ngươi có kế hoạch gì sao? Diệp Nam lắc đầu nói, Cự Li này hơn 400 km ước khác thi đấu, có một sạt đạn không chế tiểu hình sân bay, cái này sân bay phụ trách là sạt đạn quân đội vận chuyển một ít khẩn cấp vật tư, cái này sân bay đối sạt đạn rất là trọng yếu, nếu như có thể nổ rất cái này sân bay, ta nghĩ không chỉ có có thể đối sạt đạn tạo thành trầm trọng đạn kích, chúng ta cũng tuyệt đối có thể có được cũng đủ đạn dược tiếp tế. Diệp Nam sau khi nói xong cười khổ nói. Chỉ là chúng ta hiện tại mặc dù có xe, có thể đuổi đi qua, nhưng là chúng ta trong tay trang bị, hiện nhiên không đủ để duy trì chúng ta tiến hành trước nhất cây bơi. Một khi bạo lộ, không có viên đạn chúng ta đó là một con đường chết. Mọi người nghe Diệp Nam một chuyện, cũng đều có được hai phần thất vọng, cá heo hỏi, kề bên này nơi đó còn có sạt đạm tiểu hình căn cứ, như trước cái kia chạm xăng dầu như vậy địa phương ư, chúng ta cạn nữa một phiếu. Miêu Văn Quyên lắc đầu nói, trừ phi chúng ta đi sạt đạm trồng quân doanh đoạn, Mọi người trong lúc nhất thời cũng đều có chút bất đắc dĩ, sát Đam nhận lấy một lần tập kích, biết có người muốn muốn mạng của hắn, hắn hiện tại tiểu tránh ở hắn trong đại doanh, căn bản không ra đến, coi như là có súng ngắm cũng không có bất kỳ biện pháp. Phong lang, nếu không ngươi liên lạc xuống cái tên mập mạp kia, đường Long không phải nói hắn là cái súng ống đạn dược thương ư, mua điểm quan trọng bắn ra cái gì hẳn là không có vấn đề à. Trân khôn, Diệp Nam trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, người này không phải tại làm buồn bắn ư. Đó là hay không cùng sát đảm nhận tức đâu, có hay không có thể sáng tạo ra, tạo ra một ít cơ hội đâu. Cho dù thật không làm được lời nói, giống như là bình quả nói, dù sao hắn bán gì đó, trả thù lao mua điểm quan trọng bắn ra hẳn là không có vấn đề à, nếu như ngay cả viên đạn đều không có, này còn làm cái gì súng ống đạn dược sinh ý. Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, cái này có thể, hắn hình như là ở tại Ethiopia trong thành, ta đi gặp hắn, các ngươi cũng đừng có vào thành tìm địa phương hay chờ tin tức của ta. Miêu Văn Quyên suy tư một phen, cái này giống như cũng xác thực là một cái biện pháp, thấp giọng nói, "Có thể, ngươi mở một chiếc xe con đi, nếu như có vấn đề gì, lập tức liên lạc chúng ta." Trần Băng Nhạn đột nhiên mở miệng nói, "Ta cùng đi với ngươi a." Diệp Nam trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại ánh mắt lại nhìn về phía Miêu Văn Quyên, dù sao nàng hiện tại mới là nơi này quan chỉ huy, bất luận cái gì hành động đều phải trải qua đồng ý của nàng. Miêu Văn Quyên nhìn nhìn Trần Băng Nhạn, Trên mặt hiện ra hai phần tiêu dung, đi, hai người các ngươi cũng đều đã lâu không gặp, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, Phượng Hoàng ngươi đi đi, dù sao chúng ta nơi này tạm thời cũng sẽ không có hành động. Trung quanh trên mặt nữ nhân đều toát ra thần sắc bất động có hâm mộ, có lo lắng, nhưng lại không ai lái khẩu ngăn trở, Diệp Nam cùng các nàng đồng hành một đường, cũng đã dùng thực lực của mình cùng trí tuệ chứng minh rồi chính mình, các nàng đối Diệp Nam cái này sư tử thỏ con rể cũng coi như có sơ bộ nhận đồng. Diệp Nam cùng Hắc Phượng Hoàng hai người đem của mình ngạc cùng M-21 súng bắn tỉa đều giao cho những người khác, trên người chỉ để lại một khẩu súng cùng truy thủ khẩn cấp. Miêu văn Quyên bọn người nhìn xem trên đường lớn đi xa cắt phổ, huyên điệp khẩu khí trong có trước hai phần hâm mộ, phong lang người này cũng không tệ lắm, cũng có bản lĩnh, cùng Phượng Hoàng lại là rất sướng. Bình quả biểu môi nói, quả thật có một chút buồn sự, có thể hay không cuối cùng đi đến cùng một chỗ, ai lại biết rõ đâu, lúc trước đại tỷ đầu cùng Long Vương chẳng lẽ không xứng ư? cuối cùng còn không phải là vì chuyện gây thương tích, nam nhân không có vài độ tốt. Miêu Văn Quyên bất đắc dĩ nhìn xem bình quả, vỗ nàng cánh tay một cái tát. Được rồi, ngươi cũng không muốn một gậy che quật ngã một thuyền người. Nói sau Long Vương cùng Đại Tỷ đầu chuyện tình, chỉ có thể nói thần xui quỷ khiến, tạo hóa treo ngươi, cũng không thể hoàn toàn quái tại Long Vương trên đầu. Đại Tỷ đầu tính tình các ngươi cũng không phải không biết. Miêu Văn Quyên vỗ vỗ tay, tốt lắm, buôn chuyện ít nói, mọi người lên xe à, chúng ta lập tức rời đi. Chương 426, thân phận của các ngươi cũng không cần nói A. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người mở ra xe dịp tiến vào Ethiopia -ti trong thành cũng không có bị làm khó dễ, bởi vì bọn hắn hai người đều có được hoa hạ hộ chiếu. Ethiopia là quân chính phủ không chế, mà trước mắt Ethiopia chính phủ cùng hoa hạ hợp tác lương hảo, hoa hạ người tại Ethiopia đãi ngộ tự nhiên cũng là phi thường rộng thùng thình. Diệp Nam bọn người tiến vào Ethiopia -ti tất cả lý do đều là du lịch, Đối với đến từ hoa hạ du khách, những này thủ vệ đều là phi thường khoan dung. Ít nhất, bọn họ sẽ không cho là những này đến từ hoa hạ du khách sẽ là sặt đạm phái ra gian tế. Diệp Nam cũng không có đi tìm đường Long, bởi vì chuyện này cùng đường Long cũng không có gì quá lớn quan hệ. Hán tốt xấu đã ở trên phi cơ cùng Trầm Khôn trò chuyện lâu như vậy, hơn nữa Trầm Khôn cũng cho Diệp Nam danh thiếp, hoàn toàn có thể trực tiếp liên lạc. Diệp Nam tại một chỗ an toàn dựa vào ven đường ngừng xuống xe sau đó tìm được rồi bên cạnh một cái công cộng đường điện thoại gậy vang lên trầm khôn điện thoại uy vị ấy điện thoại mới thông trầm khôn cũng đã nhanh chóng tiếp nghe xong điện thoại thanh âm có chút lớn tựa hồ có chút vội vàng sao động diệp nam trầm giọng nói trầm lão bản ta là diệp phong chúng ta tại trên phi cơ có duyên gặp mặt một lần không biết trầm lão bản còn nhớ rõ sao diệp phong trầm khôn ha ha cười đương nhiên nhớ rõ à mới quen đã thân rất hợp duyên à Nghĩ như thế nào nâng cho lão ca ta gọi điện thoại à? Có phải là gặp được phiền toái gì à? Diệp Nam ừ một tiếng. Đúng vậy, gặp được một chút phiền toái, cho nên nghĩ thỉnh trầm lão bản hỗ trợ, tiền không là vấn đề. Trầm Khôn thanh em do dự xuống. Chuyện của ngươi cấp không nội, nếu như không vội mà nói, sẽ chờ vài ngày. Ta hiện ở bên cạnh có điểm phiền toái sự tình tại xử lý, rất cấp bách. Trầm lão bản nói như vậy, ta là muốn hướng ngươi mua một ít đồ vật, chúng ta có thể thấy mặt nói sao? Trầm khôn bên kia suy tư vài giây, đồng ý nói, đi, ngươi đến đông đường cái Năm số 2 tìm ta, cửa ra vào có bảo tiêu, ngươi trên báo tên của ngươi là tốt rồi. Đi. Diệp Nam cúp điện thoại, về tới trên xe, Tần Bang nhận hỏi, như thế nào? Đông đường cái Năm số 2 đi tìm hắn. Hảo. Xe khởi động, ước chừng 20 từ nay về sau, hai người xe liền dừng ở đông đường cái Năm số 2 cửa ra vào, hai người xuống xe, quả nhiên thấy hai cái bảo tiêu đứng ở cửa ra vào. Hơn nữa bên hồng công nhiên cảm thương. Tên này quả nhiên không phải cái đèn đã cạn dầu a Diệp Nam hai người đi tới, liền bị bảo tiêu vẻ mặt để phòng ngăn lại. Diệp Nam mỉm cười nói, ta gọi là Diệp Phong, cùng các ngươi trầm khôn trầm lão bản có ước hẹn. Này hai cái bảo tiêu ánh mắt nhanh chóng đảo qua Diệp Nam trên người, ngạy cảm dừng ở cắm súng ngắn vị trí, một cái bảo tiêu đông cứng nói, không thể đeo vũ khí. Diệp Nam nhíu mày, đang muốn nói chuyện, trên lầu trên ban công thỏ ra trầm khôn đầu. Hướng về phía Diệp Nam vầy vẫy tay cười nói Không cần, làm cho bọn hắn vào đi Đều là ta hoa hạ bằng hữu Không phải sẽ hại ta Hai cái bảo tiêu mở ra con đường Diệp Nam cùng tần băng nhạn đi vào phòng Theo thang lầu đi lên lầu 2 Trầm khôn đang ngồi ở lầu 2 Rộng thùng thình phòng khách trên ghế salon Này sofa cũng bị hắn ép tới thật sâu Sụp đổ xuống tới Trầm khôn ánh mắt rơi vào Diệp Nam cùng tần băng nhạn trên người Sau đó đảo qua hai người cắm súng ngắn vị trí Mỉm cười nói Diệp Lão đệ Trước đã cảm thấy ngươi không giống người thường, xem ra ánh mắt của ta quả nhiên không có sai a. Diệp Nam mỉm cười nói, Trầm Lão Bản, ngươi đối với chúng ta như vậy yên tâm, sẽ không sợ chúng ta là để đối phó ta sao của ngươi. Trầm Khôn mỉm cười nói, chúng ta đều là Trung Quốc người, một mặt ta tin tưởng đồng bào của chúng ta, một mặt khác ta tin tưởng đôi mắt của ta. Trầm Khôn ánh mắt rơi vào tần băng nhạn trên người, ngươi tới thời điểm chính là một người, vị mỹ nữ kia là ai, Diệp Lão Đệ không phải giới thiệu một chút không. Diệp Nam cười giới thiệu nói, ta không phải đến thăm thân thích chứ, bạn gái của ta trước tới, Tần Yến, bạn gái của ta. Trầm Khôn cười tủm tỉm đánh giá hai mắt nói, cũng là nữ trung hào kiệt à, Diệp Lão đệ, ngươi có thể ẩn nấp được đủ sâu à? Diệp Nam tại Trầm Khôn đối diện ngồi xuống, cười nói, Trầm lão bản, trước ngươi nói các loại sinh ý ngươi đều làm, cho nên ta chuẩn bị tìm ngươi mua ít đồ. Trầm Khôn cười tủm tỉm nói, vật gì đó? Diệp Nam cũng không giấu diếm, dù sao nói xong lời cuối cùng hay là muốn nói ra được. Một đám cũng đủ số lượng viên đạn, còn có lựu đạn, đúng giờ hoặc là điều khiển bom, nếu như không có bom, này mua sắm bom tài liệu cũng đúng. Trầm khôn trên mặt cũng không có biến sắc, ngược lại vui vẻ càng sâu, đều muốn cái gì loại viên đạn đâu. Năm 56 lái mẹt trọng súng máy viên đạn 5.000 phát, cùng ạc 47 nguyên bộ 762 62 lái mẹt viên đạn 2.000 phát, M-21 nguyên bộ ngắm bắn viên đạn 100 phát, lựu đạn hoặc là bom có ừ, đến 20. Diệp Nam báo ra chính mình muốn lấy đồ vật, lại bổ sung nói. Chỉ cần giá tiền phù hợp, ta lập tức chuyển khoản mua sắm. Trầm khôn mắt có thâm ý nhìn xem Diệp Nam, chỉ cần viên đạn, không cần phải vũ khí. Diệp Nam lắc đầu, không cần phải vũ khí. Trầm khôn mỉm cười nói, Diệp lão đệ, ngươi đây là muốn làm cho đại sự tiết tấu à, nhiều như vậy viên đạn, cũng đủ xử lý một chi tiểu hình quân. Diệp Nam mỉm cười nói, Trầm lão bản là thương nhân, ta nghĩ sẽ không quan tâm những này dùng như thế nào à, ta trả thù Lao, ngươi cho hàng, tiền hàng thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Trầm khôn thân thể hướng về phía sau rửa vào ngưỡng, đêm qua, sát đảm tướng quân khống chế một cái trạm xăng dầu bị người tập kích doanh tạc, mất đi cỗ xe xuống ống chắc chắn, việc này là các ngươi làm được a? Diệp Nam ánh mắt ngưng tụ, thần sắc lại là hào không thay đổi, trầm lão bản, ta hoàn toàn không biết người đang nói cái gì. Trầm khôn cười nói, trước đó vài ngày sát đảm tướng quân bị người ám sát, chúng nhất thương, ám sát người tiểm vào núi rừng, bị đuổi giết mấy ngày. Diệp Nam ha ha cười nói, trầm lão bản tin tức linh thông. Bất quá ngươi có thể đã đoán sai, ta cùng việc này không có cái gì quan hệ, ta mua những vật này là mặt khác hữu dụng, hơn nữa Trầm lão bản là người làm ăn, chắc hẳn cũng sẽ không quan tâm những chuyện này a. Trầm Khôn mỉm cười, thân thể đột nhiên từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, thân thể trước ngưỡng, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lợi hại, Diệp lão đệ, lão ca coi như là kinh nghiệm không ít, bây giờ hệ thi OT A thế cục, ta vẫn là rất rõ ràng, chúng ta hoa hạ có nên không ngồi yên không lý đến. Dù sao Hoa Hạ tại Ethiopia còn có đại quy mô đầu tư cùng kim loại hiếm khai thác hợp tác, trước ám sát sạt đạn nhân hòa tập kích chạm sang dầu người đều phi thường chuyên nghiệp. Đây cũng không phải là người thường cũng không phải Ethiopia quân chính phủ có thể làm ra tới sự tình. Thân phận của các ngươi ta nghĩ cũng tiểu không cần nhiều lời đi. Diệp Nam mỉm cười nói, trầm lão bản chuyện xưa giảng không sai, đáng tiếc là hoàn toàn là sai, bởi vì này hai kiện chuyện tình cùng chúng ta đều không có bất cứ quan hệ nào, tốt lắm. Trở lại chuyện chính A, Trầm lão bản, cái này sinh ý ngươi là làm còn là không làm. Trầm khôn gặp Diệp Nam không thừa nhận, lòng loẹt bà vai, được rồi, chúng ta không nói chuyện chính trị, chỉ nói chuyện làm ăn, tất cả mọi người là đồng bào, không phải trông nom có phải hay không các người ta đoán những người kia, ngươi trả thù lao, ta tự nhiên đều là nguyện ý giúp ngươi cái này bày buộn, bất quá ta hiện tại có điểm phiền toái sự tình. Trường 427, giết đến cửa đến. Phiền toái, Diệp Nam nhíu mày, Trầm giọng hỏi phiền phải gì? Trầm khôn cười nói, tại đây phiến chiến loạn chi địa, cũng không phải chỉ có ta một cái chính giữa thương, mọi người làm đối thủ cạnh tranh, tự nhiên mà vậy quan hệ tiểu phi thường không phải hữu hảo, thực tế tại đây dạng không có ước thúc địa phương, mọi người càng thêm không cần khách sáo cái gì, đều là trực tiếp thao ra hỏa trên, lấy chết một người tiểu ít đi một cái. Diệp Nam nghe đến đó, tự hồ ẩn ẩn đã hiểu cái gì, nhưng là hắn cũng không có nhận lời nói. Hắn tìm đến trầm khôn, chỉ là muốn làm một số sinh ý mà thôi. Hắn trả thù lao, trầm khôn cung cấp hàng hóa, không hơn, hắn cũng không nghĩ trộn lẫn vào đến trầm khôn ân đoán cá nhân chính giữa đi. Trầm khôn xem Diệp Nam thần sắc bình tĩnh, không có mở miệng, đại khái cũng mới đoán được Diệp Nam tâm tư, cười nói, mấy ngày gần đây nhất, của ta lao đối đầu hẹn giờ S.K.H.G.F. tại đánh chủ y ta, tập kết không ít người tay, đón mua của ta một thủ hạ, đột tập ta bí ẩn kho hàng, đoạt đi rồi ta rất nhiều vật tư, không chỉ có như thế, ta nghe nói tên này còn chuẩn bị phải làm rơi ta. Ta biết rõ các ngươi đều là năng lực người, có thể hay không giúp ta một cái chuyện nhỏ. Diệp Nam con mắt có chút nheo lại hai phần, ngươi nghĩ để cho chúng ta giúp ngươi đối phó cái kia hẹn S.K.H.G.F. Trầm khôn mỉm cười nói, ta nghĩ vấn đề này đối với các ngươi hẳn là rất dễ dàng à, chúng ta làm một số giao dịch à, chỉ cần các ngươi giúp ta xử lý hẹn S.K.H.G.F, đoạt lại của ta đám kia hàng hóa, các ngươi đầu ngươi muốn ta một phân tiền không cần phải, thậm chí còn có thể tống các ngươi một ít cái khác khả năng phải cần trang bị. Như thế nào? Diệp Nam gọn gàng cự tuyệt nói, Trầm lão bản, đây là của ngươi ân đoán cá nhân, ta không có hứng thú chen chân đi vào, ta tìm ngươi chỉ là đàm một số sinh ý, ta trả thù lao, ngươi cho đồ vật ta muốn, chỉ đơn giản như vậy. Trầm khôn có chút khó xử nói, ý của ngươi là ta cũng vậy hiểu rõ, chỉ muốn làm giao dịch, không nghĩ chạm phải phiền toái, nhưng là của ta kho hàng bị hẹn S cờ ép cho chuyển không, ta hiện trong tay cũng không hàng, nếu như ngươi đừng nóng nảy mà nói, có thể đợi một khoảng thời gian chờ ta thu phục chuyện này sau, các ngươi rồi hãy tới tìm ta. Tân băng nhạn đột nhiên ở bên cạnh mở miệng nói, ngươi đã cũng nói này cái gì hẹn S cờ hờ giờ ép cũng là cùng ngươi đồng dạng chính giữa thương, còn đoạt hàng của bọn ta của ngươi, này trong tay hắn khẳng định có hàng a, chúng ta chẳng phải là trực tiếp hướng hắn mua. Trầm khôn trên mặt có chút biến sắc, chợt cười khổ nói, các ngươi tìm hắn xác thực cũng có thể mua, nhưng là tìm hắn thật không phải là một cái lựa chọn tốt, bởi vì hắn mặc dù là trong đó gian thương, cũng là vì chuyển kiếm tiền nhưng là hắn lại càng khuyên hướng sạt đạm, hắn bán không ít vũ khí cho sạt đạm. Ta có thể đoán được thân phận của các người, hắn chỉ sợ đồng dạng cũng có thể đoán được. Thân băng nhạn lạnh lùng nói, ý của ngươi là hắn sẽ đi mật báo. Trầm khôn cười nói, mật báo cũng không phải biết, bởi vì nơi này là trong thành, là quân chính phủ không chế, sạt đạm người có thể không có biện pháp tiến đến nơi đây, nhưng là hẹn ép cờ hờ giờ ép chính mình chịu có không ít người, hắn có lẽ sẽ trực tiếp động thủ bắt lại ngươi môn, sau đó bí mật giao cho sạt đạm. Sát đạm nhất định sẽ rất yêu mến phần này đại lễ. Diệp Nam hai con mắt hơi hơi híp lại nói: Trầm lão bản, ngươi lại là đứng ở phương nào đâu? Trầm Khôn không chút khách khí nói: Ta chỉ là một cái thương nhân, ta không có lập trường, ai trả thù lao ta liền bán cho ai, chỉ đơn giản như vậy. Dù sao nơi này không phải là Trung Quốc, ta tự nhiên cũng sẽ không đi tuân thủ hoa hạ những kia pháp luật điều lệ. Ngươi nói có đúng hay không? Diệp Nam trầm giọng hỏi: Vậy ngươi cần bao lâu mới có thể làm được chuyện này? Trầm Khôn cười khổ nói. Ta còn thật không biết, có lẽ hai ba ngày, cũng có lẽ một mực đều làm không được cũng có khả năng, hẹn cờ S.K.H.G.F. là lão tư cách, tâm ngoan thủ lạc, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Diệp Nam đứng người lên, cười nói, đi, chúng ta đây đi trước, nếu như chậm chút có cần, chúng ta sẽ cho ngươi lại gọi điện thoại. Trầm Khôn nhìn xem Diệp Nam phải đi, có chút không cam lòng nói, Diệp lão Đệ, ngươi thật sự không phải lo lắng thoáng cái ư? người của ta đều là chút ít thô bị ra hỏa, không có chịu qua cái gì huấn luyện chỉ biết cầm súng tự động đem pháo phóng nếu như các ngươi nguyện ý xuất thủ tương trợ muốn thu thập hẹn ép cờ hờ giờ ép nhất định rất dễ dàng Diệp Nam suy nghĩ một chút nói ta chậm chút lại liên lạc ngươi a Trầm khôn xem Diệp Nam lúc này đây không có một hơi cự tuyệt trên mặt cũng hiện ra vài phần tiêu dung từ trên ghế xạ lòn có chút gian nan đứng lên Diệp Lão đệ chúng ta đều là Trung Quốc người lý nên giúp đỡ cho nhau nhé chuyện này chúng ta hợp tác đối mọi người chúng ta đều có chỗ tốt ta có thể tiếp tục kiếm tiền ngươi có thể được đến ngươi muốn đạn dược vật tư. Diệp Nam khoát khoát tay, ngăn trở Trầm Khôn mà nói, Trầm lão bản, ta cần lo lắng xuống. Trầm Khôn tự nhiên biết rõ Diệp Nam theo lời lo lắng cần phải và những người khác thương lượng, vui vẻ gật đầu nói, hảo. Diệp lão đệ, chúng ta điện thoại của ngươi. Diệp Nam thân thủ cùng Trầm Khôn nắm một chút, hảo, này cứ như vậy, chúng ta đi trước. Diệp Nam lời còn chưa nói hết, phía dưới đột nhiên truyền đến trước ngăn lại Diệp Nam bảo Tiêu cảnh giác thanh âm, các ngươi là ai? A lộc cộc lộc cộc lộc cộc Bảo Tiêu Thanh Âm vẫn chưa nói xong, tiếng súng cũng đã vang lên, bảo tiêu kêu thảm thiết cũng vang lên, sau đó rồn dập cửa xe mở ra thanh âm, đông đúc tiếng bước chân vang lên. Nhanh, nhanh, 5 phút đồng hồ. Một người nam nhân thanh âm trầm thấp tại phía dưới vang lên, sau đó phanh nhất thương, sau đó cửa bị người một cước đa văng, đông đúc tiếng bước chân hướng về trên lầu mà đến. Trầm Khôn sắc mặt đột nhiên thoáng cái thay đổi, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh trên tường quản chế TV, nhìn xem trên tấm hình Một đám tay súng đang nhanh chóng hướng vào cửa phòng, hướng về thang lầu xuống lại. Lạc khắc đức phu. Là hẹn S cở hờ dở ép người. Lời bộ bạch đầu bậc thang còn có 3 cái bảo tiêu, tuy nhiên đều rút xuống ra, nhưng là căn bản tiểu ngăn cản không nổi sông tới người. Diệp Nam sắc mặt cũng đều đột nhiên thay đổi, hắn cùng tần băng nhạn hai người đều không chút do dự rút ra súng ngắn, Diệp Nam nhanh chóng chạy tới đầu bậc thang, một bà đổ lên bên cạnh ngăn tủ, đem ngăn tủ ngăn ở lối vào lúc này chạy trốn nhanh nhất người nam nhân kia bưng xuống trường tấn công chính hướng lên thang lầu chứng kiến phía trên Diệp Nam cái không chút do dự bóc cỏ Diệp Nam tỉnh táo tránh ở bên cạnh bên tường súng ngắn bóc cỏ trực tiếp trúng mục tiêu kia nam nhân mi tâm nhất thương bạo đầu kia nam nhân xoay người ngã xuống Diệp Nam lại liền mở hai thương đem theo sát phía sau một người nam nhân treo chọc trở mình trên mặt đất đồng thời quay đầu lại quát nơi này còn có cái khác cửa ra sao trầm khôn không chút do dự hồi đáp bên cạnh có cái thông đạo có thể thông đến bên cạnh phòng lốc đỉnh. Diệp Nam quay đầu quát, Phượng Hoàng, dẫn hắn rời đi. Ta trước ngăn đón bọn họ. Tần Băng nhạn mặt trầm như nước, không nói gì, nghiêm nghị quát, dẫn đường, đi mau. Trầm Khôn lúc này cho thấy hơn người gan dạ sáng suốt, hoàn toàn không có bị nồng đậm tiếng súng chỗ hù đến, trở tay theo dưới ghế salon rút ra một khẩu súng, nhanh như chớp hướng về bên cạnh một cái cửa hông vọt tới. Chương 428, rất chân thành làm một lần giao dịch a. Phía dưới hỏa lực rất mạnh vai bả súng ngắn súng trường tấn công viên đạn tung tóe Diệp Nam căn bản không dám thăm dò, cũng may đây là duy nhất một cái nhập hậu. Phía dưới thang lầu thông đạo cũng không tính rất rộng, Diệp Nam lấy tay đi ra ngoài cải có súng, viên đạn như trước đối phía dưới người có cường đại lực uy hiếp. Trên mặt đất còn nằm hai người đâu, những người này là ngon độc, có thể liều mạng, nhưng lại cũng không người không sợ chết. Diệp Nam quay đầu nhìn tần băng nhạn cùng trầm khôn hai người cũng đã chui vào bên cạnh cửa hông, lấy tay hướng về phía dưới nổ hai phát súng. Sau đó bước nhanh vào tới, tiến vào cái cửa hông. Diệp Nam xông vào cửa hông, tiện tay đem cửa hông cho đóng sau đó khóa trái, lúc này mới theo một cái giá thép hướng về nóc phòng chạy tới. Chạy đến nóc nhà, chứng kiến Tần Băng Nhạn cùng Trầm Khôn đang tại mái nhà mặt khác hơi nghiêng bên dưới, ở trước mặt bọn họ có một cây cột chắc dây kéo, gốc cây dây kéo là thông hướng đối diện nóc nhà Thiên Đài. Trầm Khôn theo bên cạnh lấy ra mấy cây ưu hình thiết côn, đưa cho Tần Băng Nhạn một cây, dùng cái này chượt đến đối diện đi. Trầm khôn dám phải bên cạnh lạch, bò lên trên sân thượng, sau đó cô lây dụng khí bắt lấy thiết côn hai bên, theo này căn dây kéo thăng, cái trượt xuống dưới. Tần băng nhạn quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Nam, lớn tiếng quát, mau tới. Phanh! Phía dưới cửa phòng đã bị người phá khai, Diệp Nam thăm dò xuống dưới đối với phía dưới thang lầu không ngừng nổ súng, đồng thời hét lớn, ngươi chưa đi. Tần băng nhạn không có kéo dài, bắt lấy thiết côn gọn gàng trượt xuống dưới, tại nhanh rơi xuống đất thời điểm, Tần băng nhạn buông lỏng tay ra. Một cái gọn gàng quay cuồng, sau đó trên mặt đất nửa ngồi mà đứng, súng lục trong tay cũng đã rơ lên, ngắm chuẩn lấy đối diện nóc nhà. Diệp Nam một hơi đánh sạch sẽ súng ngắn trong viên đạn, ném xuống súng ngắn, nhanh chóng vọt tới bên dưới, nắm lên u hình thiết côn, không chút do dự phi thân trên xuống, theo trận xuống. Diệp Nam còn không có rơi xuống đất, đối diện mái nhà truy binh cũng đã đuổi tới, tại sân thượng bên cạnh ló, nhìn xem đang tại trượt Diệp Nam, vừa muốn rơ thương sạc kích, nửa ngồi trên mặt đất tần băng nhạn cũng đã b Viên đạn chuẩn xác đánh trúng phía trước nhất người nam nhân kia phụ phụ, người nam nhân kia xoay người gục. Tần băng nhạn lại liền mở vài thương, viên đạn đánh vào trên lăng can, phát ra đương đương tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi, truy người tới trong lúc nhất thời toàn bộ cũng không dám thăm dò. Cứ như vậy một chậm trễ thời gian, Diệp Nam cũng đã một cái quay cuồng, Bình An rơi xuống đất, hắn nhanh chóng xông qua Tần băng nhạn, lớn tiếng nói: Đi! Tần băng nhạn đứng người lên, liên tục bước cỏ, sau đó bước nhanh lui ra phía sau. Trở tay hai thường đánh vào dây kéo trên, lập tức đem dây kéo cắt đứt, sau đó nhanh chóng thối lui đến đầu bậc thang. Đối diện mái nhà người nhìn xem Diệp Nam bọn người thối nhập đầu bậc thang, dây kéo lại bị cắt đứt, chỉ có trơ mắt nhìn xem, truy kích không kịp. Diệp Nam truy vào hàng hiên, lại chứng kiến Trầm Khôn trong co quắp ngồi dưới đất, đại khẩu thở phì phò, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Diệp Nam dò hỏi: "Động a?" Trầm Khôn sắc mặt trắng bệch hồi đáp, ta nghiêm trọng sợ độ cao, vừa như vậy lúc qua Thiếu chút nữa giò đái, hiện tại đi đứng như nhũn ra. Diệp Nam cao mày nói, hiện tại còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu, ta viện ngươi đi đi. Trầm Khôn vẻ mặt đau khổ nói, cảm ơn Diệp lão đệ, hôm nay các ngươi chính là cứu cái mạng già của ta a. Diệp Nam không nói chuyện, trực tiếp tiến lên nâng dậy Trầm Khôn, hắn không có gặp phải cũng thì thôi, nhưng là gặp khẳng định không thể ngồi yên không lý đến, cũng không thể nhìn xem Trầm Khôn bị người đánh chết a, hơn nữa nhìn những kia tay súng tư thế, là tuyệt đối sẽ không cho Diệp Nam cơ hội giải thích. Một khi sông lên tuyệt đối sẽ đem hai người bọn họ coi như trầm khôn đồng lõa loạn thương đánh chết. Cứu người, cũng là cứu mình. Trầm khôn vừa rồi hoạt đến đây thời điểm là không chút do dự, nhưng là bây giờ cả người cũng đã nguyện giống như là diện điều vậy. Hiển nhiên mới vừa rồi là vội vàng chạy chối chết hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, bây giờ hơi chút thư giãn hạ xuống, liền phục hồi tinh thần lại. Trầm khôn cơ bản cả thân thể đều dán tại Diệp Nam trên người, nếu như Diệp Nam không phải trải qua đặc thù huấn luyện người. Chỉ là cái này sức nặng cũng làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào di động. Dưới lầu mặt có xe mini bus đến bên kia có thể chạy trốn. Trầm khôn bố trí cái này chạy trốn thông đạo tuy nhiên đơn giản, nhưng là rất hữu hiệu, cái này hải lâu cửa ra vào là ở nhai đạo mặt khác hơi nghiêng, mà vẫn còn không ngừng một cái cửa ra, cho dù người truy sát kịp phản ứng cũng căn bản không kịp chặn đường. Nếu như nơi này là dã ngoại, bọn họ tự nhiên có thể tiếp tục tứ không kiêng sợ đổi giết, nhưng là nơi này lại là trong thành. Tiếng súng sẽ kinh động trong thành chấp pháp đội, những người này cũng không dám cùng chấp pháp đội phát sinh xung đột, đây chính là chính quy võ trang đầy đủ quân nhân tạo thành. Diệp Nam bọn người đi xuống lầu, nhìn chung quanh một chút cũng không có chứng kiến người truy sát, thở dài một hơi, trầm khôn mở ra ven đường ngừng lại một cố cũ nát bánh bao xe, sau đó ở bên trong tìm ra cái chìa khóa. Diệp Nam ngồi ở vị trí lái trên, khởi động xe tải, hướng về mặt khác một cái lối đi mở về sau, nhanh chóng rời xa gặp chuyện không may địa điểm. Mà thê lương tiếng cõi cảnh sát cũng đã từ xa đến gần, trong thành chấp pháp đội cũng đã đang tại chạy tới. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi cùng chấp pháp đội chạm chán, thân phận của bọn hắn cũng làm cho bọn hắn đồng dạng không thể quang minh chính đại xuất hiện. Xe tải một đường chạy như điên, tại trầm khôn dưới chỉ thị, đã tới trầm khôn một cái khác bí mật điểm dừng chân. Nơi này là ta chính mình thiết trí một cái an toàn phòng, chỉ có của ta cận vệ biết rõ, bất quá hắn vừa rồi đã chết rồi, tại nơi này hẳn là an toàn. Trầm Khôn sắc mặt như trước không tốt xem, nhưng là hắn cũng đã chỉ hoãn qua được, cũng đã có thể chính mình hành động. Trầm Khôn mang theo Diệp Nam hai người vào một gian phong ốc, Diệp Nam nhìn lướt qua trong phòng, trong phòng bày đặt thùng trang nước khoáng, còn có hai dương lương khô, hiện nhiên là tùy thời dự trữ trước chuẩn bị vật nhất. Thỏ Khôn có ba hàng. Diệp Nam quay đầu lại nhìn xem Trầm Khôn nói, ngươi còn có thủ hạ sao? Trầm Khôn cười khổ nói, có, nhưng là ta hiện tại không xác định rốt cuộc thủ hạ ta còn có hay không làm phản chỉ sợ triệu tập bọn họ dẫn lửa thiêu thân diệp nam ừ một tiếng không nhiều làm đánh giá chỉ là đơn giản hỏi vậy ngươi hiện đang chuẩn bị làm như thế nào trầm khôn chát chát nhăn tỉnh đột nhiên nói ra có phải hay không các người muốn giết sạt đảm diệp nam sắc mặt bình tĩnh hồi đáp cái này hay như với ngươi không có quan hệ gì a trầm khôn khẳng định nói đúng vậy xác thực cùng ta không có quan hệ gì nhưng là sạt đảm trước mới tao nộ rồi một lần ám sát hiện tại chính nút ở hắn trong quân doanh Trừ phi các ngươi có thể trực tiếp giết đi vào, nếu không các ngươi đều là không có cách nào xử lý hắn. Diệp Nam chầm chầm vào Trầm Khôn, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như đau, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Trầm Khôn cười khổ nói, chúng ta làm một lần giao dịch a rất chân thành giao dịch. Diệp Nam cũng không có lập tức cự tuyệt, trầm ổn vẫn đáp, giao dịch gì. Trầm Khôn ánh mắt sáng sáng chầm chầm vào Diệp Nam, các ngươi giúp ta đối phó hẹn giờ S.K.H.G.F, đoàn hắn tất cả hàng. Sau đó ta liền có thể thay thế hẹn S.K.H.G.F cùng Sát đạm làm buôn bán, đến lúc đó ta cho các ngươi sáng tạo điều kiện, cho các ngươi xử lý Sát đạm. chương 429, ngươi chủ ý đánh cho rất tốt. Giết chết Sát đạm. nơi này đã không có chiến tranh, ngươi ha không phải là không có sinh ý rồi. Diệp Nam hoài nghi nhìn xem chầm khôn, tên này Thủy Trung không có bông tha cho muốn mượn tay mình đối phó hắn đối đầu hẹn S.K.H.G.F, mượn đao giết người nhà. Bất quá lần này lại là đưa ra một điểm làm cho Diệp Nam cảm thấy hứng thú điều kiện. Nếu như đơn thuần chỉ là vì một điểm đạn dược, Diệp Nam thật đúng là không muốn đi đối phó này cái gì hẹn S.K.H.G.F, dù sao cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, tự nhiên đâm ngang có lẽ lại rước lấy càng nhiều phiền toái. trầm khôn không bán, này hẹn S.K.H.G.F lại bán à? Trầm khôn cười khổ hồi đáp, cũng không phải chỉ có tại Ethiopia mới có thể làm cái này sinh ý, tại Châu Phi, tại Trung Đông, tại rất nhiều địa phương. Khắp nơi đều là chiến loạn, khắp nơi đều có sinh ý có thể làm, hơn nữa ta cũng không phải chỉ làm súng ống đạn dược sinh ý, lương thực quần áo chờ một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm đồng dạng cũng là ta kinh doanh hạng mục à, tại đây mảnh thổ địa trên, muốn kiếm tiền còn là phi thường dễ dàng. Hiện tại ta gặp khó khăn, đến lúc này ta còn chấp nhất tại một điểm nhỏ địa phương, ta đây mới là chân chính đầu đất, húng chi cho dù sắt đạm chết rồi, cái chỗ này như trước sẽ coi chiến loạn, như trước sẽ coi nhu cầu chỉ chắc là không biết giống như bây giờ đại trận trận chiến cùng nhu cầu mà thôi. Như thế nào, chỉ cần các ngươi giúp ta đối phó rồi hẹn S.K.H.G.F, ta tuyệt đối thật tình thành ý giúp các ngươi đối phó sạt đàm. Nói cho cùng, theo trên tình cảm chúng ta đều là Trung Quốc người, ta đây loại làm cũng là yên tâm thoải mái lẽ thẳng khí hùng có phải là. Diệp Nam nhìn nhìn bên cạnh Tần Băng Nhạn, Tần Băng Nhạn thuận miệng hỏi, cái kia hẹn S.K.H.G.F nút ở chỗ nào ngươi biết không? mặt khác ngươi như thế nào cam đoan ngươi sau biết làm đến như lời ngươi nói mà không phải đến cuối cùng đến hãm hại chúng ta một bà. Trầm Khôn cười khổ nói, ta cũng vậy là Trung Quốc quốc tịch à, người nhà của ta đều ở Hoa Hạ, nếu như ta thật đem các ngươi hãm hại tại nơi này, ta đây chẳng phải là cũng hại ta chính mình, cũng hại người nhà của ta, ta còn không có như vậy phát dỗ à? Diệp Nam ử một tiếng, nói nói hẹn éc cờ giờ ép tình huống à, có thể tìm tới hắn sao? Trầm Khôn gật đầu nói. Hẹn S.K.H.G.F tại Tây Thành Nội có một tòa xa hoa tư nhân biệt thự. ở đằng kia có hắn tư nhân lực lượng vũ trang, hắn khẳng định tiểu trốn ở nơi đó. Tân băng nhạn kỳ quái hỏi, ngươi nói hắn là buôn bán súng ống đạn dược, còn bán cho sạt đạm, vậy hắn còn ở trong thành, thế thì O.T.A. chính phủ có thể chứa hắn. Trầm khôn bất đắc dĩ nói, hẹn S.K.H.G.F tại bản địa có rất thế lực lớn, quan hệ của hắn vong rắc rối khó gỡ, hơn nữa cho dù biết rõ tại bán trang bị cho sạt đạm. Thực sự không có người có thể bắt được trực tiếp căn cứ chính xác theo, cũng không làm gì được hắn, húng chi, rất nhiều người đều vì hắn nói chuyện. Diệp lão Đệ, ta trước đã từng nói với ngươi qua à, nơi này không phải là Trung Quốc, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, có đầy đủ quan hệ, ngươi ở nơi đây quả thực có thể vô pháp vô thiên. nơi này và trong nước này hoàn toàn là hai cái thế giới, cách sinh tồn cũng đều là hoàn toàn bất đồng. Diệp Nam lý giải gật đầu, xác thực, tại rất nhiều chiến loạn quốc gia. Có tiền có thương có người người có tuyệt đối quyền lợi Bọn họ giống như là quân phiệt vậy chiếm núi làm vua Tuy nhiên trên danh nghĩa bị quốc gia quản thúc Nhưng là trên thực tế bọn họ tại trong phạm vi nhất định chính là tuyệt đối chúa tể Hẹn S.K.H.G.F sẽ ngủ ở biệt thự của hắn trong lư Có bao nhiêu lực lượng vũ trang phòng thủ Có hay không giết chết hẹn S.K.H.G.F có thể Trầm khôn không chút do dự hồi đáp Hẹn S.K.H.G.F biệt thự ước chừng có 6-70 người phòng thủ Có lô cốt trọng xuống máy muốn đánh hạ biệt thự của hắn không có hơn trăm người hoặc là uy lực cực lớn tốt nhất vũ khí đều là phi thường khó khăn tốt nhất là đưa hắn dẫn ra tiến hành ám sát ta nghĩ đây cũng là các ngươi sở trường nhất chỉ cần giết rơi hẹn Eskerhjef cùng hắn hai cái người phụ tá đắc lực những người này tự nhiên mà vậy sẽ tản đến lúc đó ta sẽ tiếp thu hắn còn lại thế lực thay thế vị trí của hắn vì để cho Diệp Nam bọn người đáp ứng lần này hợp tác trầm khôn lần nữa tăng giá cả chỉ cần các ngươi giúp ta thu phục hẹn Eskerhjef Để cho ta chiếm lấy, từ nay về sau các ngươi tại đây phiến, có bất kỳ hành động, cần bất luận cái gì duy trì cũng có thể tìm ta, ta tuyệt đối không chút nào từ chối, vừa chưa không giảng buộc cho các ngươi phục vụ. Diệp Nam liếc mắt Trầm Khôn liếc, mỉm cười nói, chủ ý của ngươi lại là đánh cho rất tốt ta, đây là là chính mình tìm một cái hộ thân phụ sao. Trầm Khôn cười hát hát nói, kỳ thật ta hiện tại cũng hoàn toàn có thể di dân đến một cái tiểu quốc gia, sau đó thanh thản ổn định làm chuyện của ta chuyện, bất quá ta đúng là vẫn còn xá không được rời đi. Chỉ cần cho ta một điểm nhỏ tiện lợi, một mắt nhắm một mắt mở, ta đều là nguyện ý ra sức vì nước, dù sao ta lại không làm tổn thương quốc gia ích lợi chuyện tình, nhé. Diệp Nam Đại Khái hiểu rõ Trầm Khôn ý tứ, cũng không nhiều lời, ta cần tự hỏi xuống. Trầm Khôn gật đầu, đi, dù sao chỗ này của ta là tuyệt đối an toàn, ta chờ các ngươi kết quả. Đúng rồi, ngươi hiện tại không có vũ khí đi, nơi này cầm một chút phòng thân. Trầm Khôn nhấn trong phòng một cái tủ âm tường trong một cái rất bí mật cái nút. Cái tia tủ âm tường lập tức tự động hướng về bên cạnh trở ra, lộ ra đằng sau vách tường. Trên vách tường có rất nhiều ô vuông hoặc là cái giá, tại đây chút ít trên kệ chỉnh tề bày đặt các loại súng ống, băng đạn, lựu đạn, rậm rạp chẳng chịt một mạng lớn. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người đều mở to hai mắt, Diệp Nam khen, không sai à, còn có cái tư nhân súng ống đạn dược kho à. Trầm khôn biểu lộ có chút cười đắc ý cười, dù sao cũng phải cho chính mình chờ chút đường lui à, nhìn xem có cái gì thuận tay, mặc dù cầm. Diệp Nam ánh mắt dạo qua một vòng sau thân thủ cầm lên một bả M4A1 súng trường tấn công, bưng lên đến nhắm ngay hạ xuống, cười nói, cái này không sai. M4A1 là M4 súng trường tấn công cải tiến hình, tính năng phi thường ổn định, nước Mỹ đại lượng dùng trang bị quân, cũng là toàn cầu súng trường tấn công bài danh bảng phi thường gần phía trước. Diệp Nam đem thương lại thả trở về, cười nói, bây giờ còn không cần phải. Diệp Nam cầm lên một khẩu súng, kéo động hai cái thương cái chốt, sau đó cầm ba cái băng đạn. Tần băng nhạn cũng cho chính mình bổ sung hai cái băng đạn. Dù sao bây giờ còn là trong thành, súng trường tấn công cũng không có phương tiện mang theo, húng chi Diệp Nam hiện tại cũng chỉ là đi ra ngoài liên lạc người một nhà mà thôi. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người ly khai trầm khuôn phòng, tại một góc hẻo lánh ngừng lại. Băng nhạn, ngươi cảm thấy như thế nào? Tần băng nhạn gật đầu nói, có thể thử một lần, đạc cái kia hẹn S.K.H.G.F. là trợ giúp sạt đảm cung cấp súng ống đạn, đạn dược này xử lý hắn cũng chẳng khác gì là suy yếu sạt đạm thế lực. Hơn nữa trầm khôn nói không sai, hiện tại sạt đạm tránh ở trong quân doanh, trừ phi chúng ta có thể nghiền áp đi vào, nếu không đều là không có biện pháp hành động, phải đưa hắn dụ đi ra. Nếu như trầm khôn thay thế sạt đạm, sạt đạm nhất định sẽ cùng trầm khôn có tiếp xúc, mà thời điểm đó liền là chúng ta động thủ cơ hội. Diệp Nam gật gật đầu, ta cũng vậy là nghĩ như vậy. Bất quá chuyện này hay là trước thông chi thoáng cái lá khô điệp, dù sao nàng bây giờ là nơi này tổng chỉ huy. Có lẽ nàng cũng sẽ xin chỉ thị thoáng cái trong nhà. Thân băng nhạc lừ một tiếng, sảng khoái nói, đi, ngươi liên lạc nàng A. Chương 430, ta nhớ ngươi. Chúng ta tiếp nhận đề nghị của ngươi, chúng ta giúp ngươi đối phó hẹn S.K.H.G.F, cho ngươi chiếm lấy. Sau khi chuyện thành công, ngươi phải hiệp giúp chúng ta đối phó sạt đạm. Diệp Nam tại một phen câu thông cùng chờ đợi sau, chiếm được miêu văn quên bên kia hồi phục, có thể cùng trầm khôn tiến hành hợp tác, dù sao hiện tại sạt đạm nút ở trong quân doanh Hành động tiểu tổ cái gì cũng không làm được, chẳng đổi lại góc độ lo lắng. Diệp Nam ngồi ở trầm khôn đối diện trên ghế salon, cầm trong tay trước một lọ nước khoáng, vặn mở cái nắp, đưa cho bên cạnh tần băng Nhạn. Ta hy vọng ngươi nói được thì làm được, nếu không hậu quả ngươi hẳn là chính mình lại rất rõ ràng. Trầm khôn trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ vui mừng, hắn tuy nhiên cũng không hoàn toàn xác định Diệp Nam bọn người rốt cuộc là thuộc về cái gì ngành, nhưng là ít nhất có thể để xác định đúng là Diệp Nam đám người kia là phi thường lợi hại. Có thể có được trợ giúp của bọn hắn, muốn đối phó hẹn S cở hở giờ ép liền đơn giản nhiều hơn. Tuyệt đối không có vấn đề, nếu như ta đến lúc đó không có làm được, các ngươi có thể trực tiếp cho ta nhất thương xử lý ta. Trầm Khôn không chút do dự ứng thuận hứa hẹn, như vậy hiện tại cần ta làm cái gì sao? Diệp Nam mỉm cười nói, ngươi cũng đã nói, hắn căn biệt thự kia lực lượng phòng ngự quá mạnh mẽ, chúng ta muốn công tiến bắt lấy hắn rất không dễ dàng, nhưng là nếu như hắn ly khai chỗ đó, tiểu đơn giản nhiều hơn cho nên chúng ta cần ngươi đem hắn dẫn ra. Trầm khôn mặt thoáng cái tiêu kéo dài, ta. Tên kia chứng kiến ta khẳng định đệ trong nháy mắt sẽ xử lý ta, căn bản là sẽ không cho ta bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Diệp Nam lắc đầu nói, không phải, chúng ta sẽ không để cho bọn họ cùng ngươi chẳng chán, chúng ta lại tại bọn hắn rời đi biệt thự sau trên đường liền sẽ động thủ, về phần như thế nào dẫn hắn đi ra muốn ngươi tự mình nghĩ biện pháp. Trầm khôn trà sát mập mặt tay, quai hàm cũng cắn chặt, do dự xuống nói hảo. Ta suy nghĩ biện pháp, các ngươi có bao nhiêu người, vũ khí đạn dược đủ rồi sao? Diệp Nam chỉ chỉ tủ âm tường đằng sau hốc tối, đồ vật trong này chúng ta tạm thời toàn bộ trưng dụng, chờ chúng ta an bài tốt sau, ngươi lại nghĩ biện pháp dẫn hắn đi ra. Trầm khôn biểu lộ lộ ra hai phần đau lòng, trong chỗ này hàng tuần cũng không ít, súng ống đạn dược còn có một chút liều đạn, đều là hắn dự bị vạn nhất chuẩn bị hàng tốt, cũng không phải là những kia giá trị chế tạo rẻ tiền hình ảnh thô giáp hạc có thể so sánh với giá trị rất không thấp. Đau nhức về đau nhức, Trầm Khôn là không có nửa điểm do dự. Chỉ cần có thể thu phục hẹn S.K.H.G.F, thay thế hẹn S.K.H.G.F vị trí, cái này ít đổ tính cái gì. Chín châu mất sợi lông mà thôi. Không nỡ hải tử bộ không ngừng lang, không nỡ tức phụ bộ không ngừng lưu manh. Chuyện của tôi. Vệ VN hảo, các ngươi đều mang đi. Trầm Khôn tại cái thời điểm này cũng biểu hiện ra một tên thành công thương nhân phải có được khí độ. Hắn cũng không hỏi Diệp Nam muốn làm cái gì, hoặc là như thế nào cam đoan hợp tác gọn gàng khiến cho Diệp Nam bọn người mang đi. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người cũng không khách khí, đem tất cả vũ khí đều đem đến trước gia này xe mini bậc trên, về phần này cố xe xe Diệp bởi vì lo lắng bị người chằm chằm vào, cho nên cũng tạm thời nhét vào đông đường cái. Mấy giờ sau, Miêu Văn Quyên bọn người cũng đều toàn bộ vào thành, này không trọng súng máy không có viên đạn cộng thêm không có phương tiện mang theo, bị các nàng tính cả tỷ hệ cả xe đều cùng một chỗ giấu ở ngoài thành. Diệp Nam bọn người cũng đã thông qua đường Long hiểu được rất nhiều hẹn Eskerhjef truyền tình, hẹn Eskerhjef biểu hiện ra còn treo móc không ít ngăn nắp chức vụ, nhưng là trên thực tế hắn lại là buôn lậu buôn lậu thuốc viện xuống ống đạn dược vô ác bất tác. Nhiều năm như vậy hắn tại Ethiopia cũng đã bệnh một tâm cự đại bảo vệ võng, mặc dù có người muốn đối phó hắn, lại cũng khó có thể xé rách cái này tâm lưới. Diệp Nam mỗi người cũng đã đổi về người bình thường trang phục, thưa thớt quần ngắn hoặc là quần áo trong quần jean. Ít nhất biểu hiện ra nhìn về phía trên, các nàng chỉ là bình thường du khách, cũng không có bất kỳ đáng giá hoài nghi địa phương. Nữ nhân thân phận, tại cái thời điểm này ngược lại đã trở thành các nàng tốt nhất che giấu. Các nàng lái xe tại thành phố trong vùng đi dạo hai vòng, sau đó lại rất xa khảo sát hẹn S.K.H.G.F. biệt thự, sát thực giống như trầm khôn chỗ nói, này biệt thự dựa sơn mà xây, tường cao chắc chắn, phía trên có lưới sắt, phía sau có tháp canh, còn có lô cốt, muốn cứng ngắc công cơ bản không có biện pháp. Tuy nhiên bọn họ nghĩ tất cả biện pháp có lẽ còn là có khả năng chạm vào đi, nhưng là dẫn ra đến đánh, cái này nguy hiểm lũy thừa tự nhiên muốn thấp rất nhiều. Mọi người khảo sát một phen sau, liền cơ bản xác định động thủ khu vực. Đó là một mảnh vứt bỏ thành nội, cũng đã cơ bản không có người ở lại, hai bên phòng ốc đều rất cũ nát, đổ nát thê lương, rất thích hợp phục kích, hơn nữa nơi này rời xa chủ thành, cho dù phát sinh bắn nhau, trong thành chấp pháp đội chạy tới cần có thời gian cũng sẽ càng dài, bọn họ có càng đầy đủ thời gian động thủ. Sắc trời đã tối, mọi người tìm một cái giá rẻ tiểu điểm ở lại, Các nàng trước một mực trong rừng bôn ba, nguyên một đám cũng đều là tinh bì lực tận, cũng cần hảo hảo tĩnh dưỡng một phen, kế tiếp còn có rất nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh. Mọi người cùng một chỗ ăn no khẽ rừng, sau đó liền đều tự trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, chỉ có Diệp Nam một người nam nhân, tự nhiên mà vậy hắn là một mình một cái phòng, cái khác đều là hai người một cái phòng. Băng nhạc, đến phòng ta ngồi một chút ta. Diệp Nam tránh khỏi những người khác. Thấp giọng đối với tần băng nhạn nói ra, hai người theo gặp mặt đến bây giờ, một mực đều ở bận rộn chạy trốn chiến đấu, căn bản cũng không có thời gian hào hào nói chuyện tiếm. Tần băng nhạn nhìn thoáng qua bên cạnh tỷ muội, thân thần sắc trên mặt thoáng có hai phần hồng, nhẹ nhẹ gật gật đầu, ừ. Hai người vào diệp nam phòng, diệp nam đóng cửa phòng, quay đầu nhìn xem tần băng nhạn, ánh mắt dần dần có hai phần nóng bỏng. Hai người làm tình lữ, hồi lâu không thấy, bây giờ cuối cùng là một mình một chỗ. Trong lòng tâm tình tự nhiên mà vậy nếu không dùng che dấu. Tần băng nhạn bị Diệp Nam cái này có chút nóng bỏng ánh mắt chằm chằm vào, có chút ngượng ngùng cũng không được tự nhiên, thấp giọng nói, như vậy xem ta làm gì. Diệp Nam cười hắc hắc, cũng không nói nhảm, trực tiếp vươn tay, trực tiếp thoáng cái đem tần băng nhạn cho ôm lấy. Đã lâu không gặp đến người, ta nhớ ngươi Hai người cũng không phải là lần đầu tiên ôm, Diệp Nam mà nói giống như là một châm chất xúc tác, làm cho tần băng nhạn thân thể thoáng cái cũng giống như trở nên lửa nóng đứng lên nàng nhẹ nhàng ôm Diệp nam eo, đem mặt của mình dán tại diệp nam trên lồng ngực, cảm thụ được diệp nam này rắn chắc tiếng tim đập, trong lòng dâng lên một cổ không hiểu cảm giác an toàn. Rắn chắc lồng ngực, giống như là an toàn cảng, có thể tránh né bất luận cái gì phong bạo. Diệp nam thân thủ nâng lên tần băng nhạn này xinh đẹp động lòng người tuyệt mỹ khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn xuống dưới. Tần băng nhạn thân thể có chút cứng đờ, cầm lấy diệp nam phần eo quần áo tay bỗng nhiên siết chặt, nhưng là nàng cũng không có đẩy ra diệp nam. Mà là tùy ý Diệp Nam miệng đã rơi vào trên môi của mình. Dưỡng dực cùng nhiệt tình hôn môi cũng không tính rất kịch liệt, nhưng lại rất tốt chút xuống trước hai người đối lẫn nhau tưởng niệm cùng lo lắng, hai người đều bất chi bất giác chìm mê trong đó, Diệp Nam tay cũng đã vô ý thức theo tần băng nhạn eo bên cạnh quần áo rơi đi vào. Da thịt trắng nõn, đầu ngón tay giống như là lướt qua ti gấm vậy bồng loáng, Diệp Nam giống như là trong sa mạc đói khát lữ nhân, đột nhiên phát hiện thành tuyết vậy, tay hướng về phía trên leo lên trên xuống. Chương 431 Nếu không ta cho ngươi xoa xoa. 430 chương 430 nếu không ta cho ngươi xoa xoa. a ngay tại tay của Diệp Nam mới vừa trèo lên trong ngáy mắt, chầm mê ở trong khi hôn hít tần băng nhạn đột nhiên giật mình tỉnh lại, một tiếng thét kinh hãi, thân thể bản năng hướng về phía sau co rụt lại, sau đó tay phải khuỷu tay đã đột nhiên chém đúng ra. Diệp Nam ở đâu liệu đến tần băng nhạn sẽ đến như vậy thoáng một phát, trước ngực lập tức kết kết thật thật bị đánh một cái, trong miệng phát ra một tiếng thấp giọng dên thảm. Sau đó thoáng cái ngã xuống hậu phương trên giường. Tần băng nhạn tay mới trong một kích Diệp Nam, cũng đã phục hồi tinh thần lại, nhưng mà cũng đã thu không kịp, cũng may là vội vàng phát lực, một kích này còn không coi là ác độc biết bao. Lần này đem giữa hai người kích tình thoáng cái đánh chết. Diệp Nam sắc mặt nhăn nhó bụm lấy lồng ngực của chính mình, lại là lúng túng lại là bất đắc dĩ nhìn tần băng nhạn.